chương hai mươi tám một trận chiến vô danh tuyệt thế hảo kiếm khai phong đủ loại uy năng kỳ hiệu cũng sẽ tùy theo xuất hiện không nói sắc bén vô cùng không gì không phá trong đó lợi hại nhất chính là hấp thu thiên địa linh khí c h i năng còn có hấp thu đối thủ công lực cho mình dùng điểm này liền vung ra tuyệt đại đa số thần binh có thể nói bộ kinh vân có nó bây giờ lực chiến hùng bá chí ít cũng có thể đứng ở thế bất bại bây giờ ngươi có đủ thực lực đối kháng hùng bá chuyện báo thủ không nói chơi vương việt nhắc nhở bộ kinh vân có vẻ hơi kinh hỉ bây giờ tuyệt thế hảo kiếm cơ hồ cùng hắn nhân kiếm hợp nhất Tâm ý tương t ý hôm n hắn lân g bị thúc hỏa lực đẩy vì lực so với so i k ế vô s o nay g càng kiếm chi lưu, càng thêm thuận lưu, t cường Hùng nay đại. hôm bá, ta liền muốn báo cái này t h ù giết cha ngày xưa ngươi diệt h o á t ra trang cả nhà hôm nay muốn ngươi nợ máu trả bằng máu bộ kinh vân giận dữ h ế t dương kiếm nảy lên chém ra mà xuống một đạo hồn nhiên kiếm khí chẳng dưới tràn đầy rét l ạ n h trí cực sắc cơ để cho người ta dùng mình hai người vừa đánh vừa đi tại kiếm chủng bên trong trắng trận phá hư kiếm khí cùng cơm khí biểu bay bắn ra bột phía kích thích kỉnh phong đông đưa liệt hỏa hương c ự vương việt nhìn chằm chằm vô danh không cho hắn đ h ú n g tay hùng bá cùng bộ kinh vân đánh một trận sự tỉnh chính là bộ kinh vân cũng không nguyện ý hắn đi nhúng tay m u ố n đích thân b á o thủ lòng tự trọng quá mức mạnh hơn vô danh độc cô kiếm thánh linh kiếm pháp ta thử qua cũng không biết mặc d i à n h kiếm pháp của ngươi cùng vô thượng kiếm đạo có thể hay không cho ta vui mừng lớn hơn vương việt từ t ổ n ó i vô danh nhìn lấy hắn đồng dạng mặt không biểu tình một đôi tay chậm rãi nâng lên hiển nhiên là chuẩn bị đọc thủ nếu tiên sinh có lòng này nguyện tại hạ vì thiên hạ võ lâm đồng đạo cũng chỉ đành tự mình xuất thủ một trận chiến kiếm thần sớm đã thoát khỏi đoạn lãng Đem đối p、so、hai người chuẩn t h bị đại chiến nạo thiên mấy người bái kiếm sơn trang người sớm đã thoát đi kiếm chủng bây giờ bên trong chính là một nơi thị phi hôn chiến rất loạn võ công của bọn hắn có hạn vẫn là mau mau ra ngoài bảo trụ một cái mạng lại nói không thừa có dư đều ứ n người, Vương、việt、cùng vô danh giao phong chiến cũng. danh trong tay mạc danh kiếm pháp, tới độc cô kiếm trong tay thánh linh g giao xem mạc kiếm kiếm kiếm Việt khai tới vô Vô tay tay độc cô pháp, pháp. đ là thuần túy nhất nắm giữ anh hùng kiếm vô danh một tay mạc danh kiếm pháp so với kiếm thần không thể tính theo lẽ thưởng tới độc cô kiếm so ra lăng lệ sát cơ không đủ lại càng thêm tự nhiên vô vi đã đạt thiên nhân kiếm ba hợp một cấp độ kiếm khí nghiêm nghị tầng tầng lớp lớp lan tràn ra hắt v â y thành một mảnh kiếm mạc cho vương việt càng lúc càng rồn rập thế công càng lúc càng lớn lực các bách vương việt sắc mặt bình tĩnh tự nhiên tay phải huy động hỏa lân kiếm tràn ra một mảnh kim hồng sắc kiếm vòng kiếm mạng đem vô danh tầng tầng kiếm thế tan giã tan giã như thế nhuận vật im ắng như thế giọt nước không lọt bọn họ chiến đấu thậm chí không có bộ kinh vân cùng hùng bá như thế kịch liệt thoải mái cảnh giới lộ ra càng thêm cao xa thâm rượu không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đại đạo đơn giản nhất phản phát quy chân bọn họ chiến đấu chính là như thế nhưng mà hai người cũng không dám vung lòng bản thân, Đều là tại toàn thân tâm đầu nhập, dạng này giao thủ kỳ thật càng căng thẳng hơn nguy hiểm kim hồng sắc bá liệt kiếm, khí cùng phiêu nhiên vô vi kiếm khí khói động va chạm giao thoa tung hành cả hai lẫn nhau không muốn để cho thế lực ngang nhau thế giới đ â y kiếm thần là tâm trí hướng về nhưng lại khuôn mặt không h i ể u cùng nghĩ hoặc hai người giao thủ thấy rất rõ ràng nhưng lại cực kỳ không rõ ràng chỉ có thể biết mặt ngoài không thể ngộ trong đó bên trong kiếm thần cảnh giới cùng bọn hắn so sánh còn kém đến cách xa và dặm hào kiếm pháp vô danh tiên sinh mạc danh kiếm pháp ta xem so với thánh linh kiếm pháp càng hơn một bậc đương nhiên ngoại trừ một chiêu kia d i ệ t tiên piệt địa kiếm hai mươi ba vương việt đánh lây đánh lấy không khỏi tán thưởng một tiếng trong mắt của ta tiên sinh kiếm pháp không hề yếu chỉ là trong trốn võ lâm chưa từng nghe qua như thế kiếm pháp chiêu số tại hạ cũng là chưa từng nghe thấy vô danh nhẹ g i ọ n g lời nói vương việt trong lòng cười lạnh kiếm pháp của ta các ngươi tự nhiên chưa thấy qua ta người đều là đột nhiên chuyển tiếp tới trên người võ học hệ thống theo gió mây thế giới vốn cũng không cùng nếu là gặp qua mới có quỳ đâu c h ọ n vẹn bao nhiêu cái thế giới tiêu xài đến mới tạo nên bây giờ như thế một thân tù vi võ công ở đâu là các ngươi những người này có thể tưởng tượng liền là chính hắn hồi tưởng lại cũng có vô tận cảm khái những thứ này của ta võ công qua quýt bình bình vô danh tiên sinh chưa nghe nói qua cũng là bình thường vương việt t r e o chọc một tiếng kiếm trong tay lại có vẻ càng phát ra lăng lệ nhanh chóng kim hồng sắc kiếm khí tràn ngập bắn ra bốn phía bắt đầu hiện lộ rõ ràng ra cực lớn cực mạnh lực phá hoại vương việt muốn bạo phát vô danh không d á m chút nào chủ quan đã dùng hết vô thượng kiếm đạo phối hợp trong tay anh hùng kiếm vẹn ra một đạo vòng phòng ngự đem vương việt kim hồng sắc kiếm khí toàn bộ ngăn cản bên ngoài tràng diện rộng rãi đến cực điểm cũng nhân bọn họ đại chiến ảnh hưởng đến bộ kinh vân cùng hùng ba chiến đấu hai người giao thủ vốn là toàn lực ứng phó giờ phút này nhận vương việt cái kia vô tận lăng lệ kiếm khí ảnh hưởng càng phát ra rời xa nơi đây. Đúng là vô ọ t thân thần tại Thần chủng, chỉ chỗ, hai chiến nhi, chóng còn lại kiếm thần ngốc đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ, lo lắng đến người chủng, ra rời mau kiếm kiếm kiếm k lại đi lo quả. n cần lắng với ta, trận chiến này hoàn ngươi. g phải với lo về Vô ta, tất ta tự sẽ tìm sau sẽ danh nhắc nhở kiếm thần rời đi kiếm chủng cũng ý thức được hai người giao chiến tình huống càng ngày càng nguy hiểm kiếm thần luôn luôn rất nghe lời nói của vô danh hơi lo lắng một trận cũng không dám chống lại rời đi kiếm chủng giờ này khác này nơi này ngoại trừ vương việt cùng vô danh hai cái người sống những thứ khác đều là người chết vô danh lần này không có cố kỵ chúng ta có thể thỏa thích một trận chiến người nếu bị thua cứ vậy rời đi không cần nhiều quản ta và bộ kinh vân sự tình ta nếu bị thua tuyệt thế hảo kiếm mặc cho người mang đi vương việt lập được quy tắc mỉm cười nhìn lấy đối diện vô danh một lời đã định vô danh đáp ứng yêu cầu vương việt hiểu ý cười một tiếng trên người khí thế ẩm vàng bộc phát tràn ngập toàn bộ kiếm trùng phạm vi khi hắn uy áp hạ rất nhiều kiếm ông long chiến minh lần này không tầm thường vậy thì tốt thiếp chiêu đi vương việt vung ra một mảnh kim hồng sắc kiếm m ạ n đem vô danh bắt hai thân ảnh vội vàng thối lui mấy trượng tiếp theo hai tay cầm kiếm Ánh m ắ vô, hướng hướng vô, vô danh sắc mặt ngưng trọng đây là vương việt lần đầu nhìn thấy này tấm gương mặt đã chứng minh một chiêu này đã để vô danh cực đoan coi trọng tuy nói so ra kém lúc trước đả thương từ phúc một chiêu kia nhưng bây giờ cùng vô danh không có thâm cựu đại hận không cần dốc hết toàn lực đưa vào chỗ chết vậy đấu pháp nhưng chính là như vậy cũng làm cho bây giờ vô danh nhắc lên mười hai phần tinh lực ứng đối mới được vô danh đạo danh chấn giang hồ vô danh đem vô thượng kiếm đạo toàn bộ triển khai tiến vào thiên kiếm cảnh giới thi triển mặc danh kiếm pháp một chiêu mạnh nhất một cỗ siêu nhiên vô cùng kiếm thế từ trên người hắn phóng lên tận trời một cái c h ố n g đỡ mở vương việt huynh thành tri luyến vô tận khí thế đẻ ép nghiêng n ê n mà lên chính như hắn năm đó từng bước một vượt khó tiến lên thành t ự u danh trấn giang hồ võ lâm thần thoại một kiếm này chính là đối với hắn vừa sinh ra liền khắc h o ạ n chưa xong con tiếp chương hai mươi chín lĩnh cơm hộp sau một hồi lâu vương việt cùng vô danh đã xuất hiện ở kiếm trùng bên ngoài hai người bọn họ giao thủ hiển nhiên đã phân ra thắng bại tiên sinh thắng ta sẽ tuân thủ hứa hẹn không còn can thiệp ngươi và bộ kinh vân cùng tuyệt thế hảo kiếm chuyện vô danh mở miệng nói bất quá giới hạn lần này lần sau gặp ta vẫn là sẽ ra tay vương việt cười cười liền biết vô danh sẽ không như thế đơn giản liền đáp ứng lần tiếp theo lần tiếp theo tin tưởng ngươi sẽ đứng ở bê n ta ha ha đi thong thả không tiễn vương việt hướng vô danh chắp tay một cái gặp hắn mang theo kiếm thần rời đi b à i kiếm s â n trang lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới bộ kinh vân cùng hùng bá bên trong giao phong lúc này bộ kinh vân nhìn qua không tốt lắm chẳng những có hùng bá xuất thủ còn có tần x ư ơ n g cùng nhiếp phong ở một bên xuất thủ giúp đỡ dù cho có tuyệt thế hảo kiếm nơi tay cũng không chịu nổi đàn sói vây công cái này hùng bá còn thật không biết xấu hổ một người bắt không được bộ kinh vân triệu hoán hai người còn lại đồ đệ hỗ trợ đã như vậy cũng đừng trách ta vương việt cười lạnh nói thân hình lóe lên lướt qua cấp tốc tới gần mấy người nơi giao thủ phất tay chém xuống một kiếm thanh thế và người n uy lực t u y ệ t luân không tốt hồng bá nhìn thấy vương việt đột nhiên nhung tay bên cạnh thân nguy cơ nảy sinh một đạo vô cùng kiếm khí đánh tới vội vàng ngừng tiến chiêu tật thân nhanh c h ó n g thối lui lại là đem tần xương bại lộ tại kiếm thế phía dưới trận to hai mắt có chút không biết làm sao đại sư minh nhất phong thấy vậy bận điệu thân xuất thủ mang theo tần xương phi tốc bắt đi cũng may hắn phong thần thối bộ pháp quá nhanh kịp thời đào thoát cái này đủ để trí mạng nhất kiếm hồng bá Có có m hùng, hùng bá khuôn mặt kinh hãi nhấc lên toàn thân còn thừa chân khí dốc hết toàn lực ngăn cản một đạo hùng hồn cương khí trải rộng quanh thân đột nhiên đẩy trừng ra chống đỡ vô tận lăng lệ thế công nhưng tần sương cùng nhiếp phong hai người cũng là bị cố này thế công trùng kích ra ngoài ngã trên mặt đất trọng thương thổ huyết ánh mắt của vương việt vô tình liếc qua hai người âm thanh lạnh lùng nói hai cái ngu xuẩn cho tới bây giờ tình huống còn không có phát giác các ngươi bị hùng bá lợi dụng sao ánh mắt rơi xuống nhiếp phong trên người nói nhất là ngươi hùng bá vì phụ t h â n ngươi nhiếp nhân vương tuyết t ầ m đao năm đó ở lang vân quật phái ra sát thủ tiến về tranh đoạt những năm này vì khuyết trương thiên hạ hội như hại bao nhiêu võ lâm nhân sĩ hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan còn đang vì hắn bán mạng không biết hắn lợi dụng xong ngươi về sau liền muốn dết ngươi mặc dù đang dăn dạy người nhưng trong tay thế công không ngừng chút nào đem hùng bá làm cho sắp không chịu được nữa sau đó đ ô n g nhiên một trưởng đem hùng bá tam phân quy nguyên khí phá đem hắn kích thương bộ kinh vân tiếp xuống thủ liền để chính người báo vương việt đứng chắc tay lạnh nhạt nói ra bộ kinh vân hướng hắn gật đầu dẫn theo tuyệt thế hảo kiếm nội sông m à tới hung hăng hướng hùng bá bổ tới một chiêu tiếp một chiêu lăng lệ vô cùng để bị thương hùng bá căn bản khó mà chống đỡ nghịch đồ ta đối với ngươi có dưỡng dục c h i ân ngươi muốn t h í sư sao hùng bá cả giận nói lúc này hắn còn muốn mưu cầu chạy trốn tri pháp ý đồ dùng cái này để bộ kinh vân mềm l ò n g không đối hắn dồn ép không tha dưỡng dục tri ân ta sở dĩ tiếp cận ngươi chính là vì báo thủ báo thủ giết cha báo hoác i a trang cả nhà m ố i thủ bộ kinh vân giận dữ h ế t ngươi là hoác i a người hồng bà lúc này mới chú ý tới cái gì tiếng bận h o à n g sợ nói không tệ một cái tên khác của ta hoắc kinh giắc bộ kinh vân từng chữ từng câu nói cho nên hôm nay nhất định phải giết ngươi Ngươi phải chết bộ kinh vân giờ này khắc này giống như giống như điên cuồng huy kiếm chém ra từng đạo từng đạo kiếm khí đem hùng bá bao phủ trong đó triệt để khơi dậy phẫn nộ thể nội tựa hồ có một c ố lực lượng thần bí đã t h ứ c t ỉ n h bộc phát ra cực lớn uy năng cái kia hùng bá bị thương công lực tiêu hao cũng cực lớn giờ phút này hoàn toàn không có mới vừa hung uy một bên hoảng hốt chống cự một bên trôn tranh tránh lui làm sao bộ kinh vân đột nhiên bạo loại thế công phóng đại không có qua mười chiêu thì để hùng bá bị thương dùng cái này xuống dưới bộ kinh vân muốn thu thập hùng bá cũng bất quá năm mươi chiêu về sau chỉ sợ hùng bá tận thế ngay hôm nay các ngươi hai cái ngoắn nằm xong tốt nhất không phải có động tác gì đừng ép ta giết người vương việt đối nhất phong thần xương hai người nói ra để bộ kinh vân h ả o h ả o đối phó hồng bá hắn không muốn nhúng tay còn muốn dùng chút thời gian khôi phục công lực dù sao đánh với vô danh một trận thi triển khuynh thành chi luyến tiêu hao đồng dạng không nhỏ mà bộ kinh vân bởi vì nguyên nhân nào đó tựa hồ đã thức tỉnh trong cơ thể lực lượng thần bí thực lực trong nháy mắt bạo tăng rất nhiều cái kia hẳn là, là lực à l lượng ma ha vô lượng hoặc có lẽ là vân chi ngôi sao lực lượng chuyển thựa xuống vương việt cũng không quá chắc chắn tóm lại một khi bộc phát uy lực của nó tuyệt không phải bình thường nơi xa bãi kiếm sơn trang ngạo thiên ngạo phu nhân kiếm ma bọn người còn tại vụ n trộm quan sát cũng không người dám tới gần bởi vì bên kia thực sự quá nguy hiểm kiếm ma lúc này tuyệt thế hảo kiếm tại bộ kinh vân trong tay đang cùng hùng bá kịch chiến ngươi lợi tìm một cơ hội đưa nó một lần nữa đoạt lại ngạo thiên lúc này nói ra nhìn dáng vẻ của hắn cực kỳ không cam tâm nhà mình tân tân khổ khổ chế tạo thần minh cuối cùng bị người không c ô n g cấp đi nuốt không trôi khẩu khí này việc này lao phu không đáp ứng muốn đoạt trở về chính các ngươi đi kiếm ma lập tức lắc đầu ừ ngươi chờ quên n ạ o mỗi là tốn hao giá thật lớn mời ngươi tới ngươi không đi thế nhưng là vi phạm ước định n ạ o thiên trầm giọng nói kiếm ma lại là cười lạnh một tiếng nói lao phu cũng không phải là đối thủ ngươi là gọi ta đi chịu chết sao việc này các ngươi người nào thích làm ai làm lao phu là sẽ không đi đáng giận n ạ o thiên trong lòng thầm mắng chán nổi gân xanh đột hiển nhiên giận quá n ạ o phu nhân nhìn hắn một cái lại dùng một loại ánh mắt của mịt mở câu kiếm ma một chút giống như là ám chỉ hắn cái gì kiếm ma ho nhẹ một tiếng trầm g ã i nói muốn ta xuất thủ cũng có thể nếu là tuyệt thế hảo kiếm cướp đoạt trở về nhất định phải về ta tất cả nạo thiên nghe xong lập tức tức giận quay đầu nhìn hắn tức giận đến trên mặt râu ria đều run dày lên một tay chỉ đối phương n g ư ơ i n g ư ơ i đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hối của n g ư ơ i đáp ứng lao phu có thể xuất thủ nếu không phải đáp ứng ta sẽ không tự giữ phiền thoái kiếm ma cười lạnh bọn hắn động tĩnh bên này xa xa vương việt lại là nghe được nhất thanh nhị sở trên mặt không khỏi lộ ra vẻ trầm trọc còn muốn đoạt lại tuyệt thế hảo kiếm kiếm ma chỉ ngơi cái này g á p rưỡi cũng dám rõng rạc xem ra phải thật tốt chấn n h i p chấn n h i p mới được thân ảnh loay lên từ nguyên địa cấp tốc biến mất tiếp theo một cái c h ớ p mắt lại xuất hiện ở ngạo thiên đám người ngoài mấy trượng hai tay ôm cánh tay ngoạn vị nhìn lấy bọn hắn thế nào các ngươi còn muốn cầm lại tuyệt thế hảo kiếm đem ánh mắt chậm rãi chuyển qua trên người kiếm ma cười lạnh nói còn có ngươi trong đôi mắt không che giấu được vẻ tham lam mong rằng đối với tuyệt thế hảo kiếm ngấp nghẽ cực kỳ loại này qua sông đoạn cầu thừa dịp cháy nhà hôi của tiểu nhân cũng không cần sinh tồn ở trên đời tương đối tốt để cho ta đưa ngươi tốt nhất lên đường lời kia vừa thốt ra để kiếm ma trong lòng quá sợ hãi vội vàng muốn lách mình t ố i lui hắn biết vương việt lợi hại không tốt cùng đối phương giao thủ nhưng mà vương việt lại sẽ không bỏ qua hắn khi hắn rời khỏi một trượng khoảng cách thời điểm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn nhô ra một cái tay mang trên mặt vẻ tươi cười rất xin lỗi người yếu lĩnh liền làm chương ba mươi hùng bá v ỡ t lạc nhẹ nhàng một trưởng lại ẩn chứa vô cùng chất lực hung hăng rơi vào kiếm ma hậu tâm y đoạn mạch kiếm khí hộ thể cũng vô dụng bị một trưởng chấn động đến thổ huyết người kiếm ma không khỏi kinh hãi vừa muốn nói cái gì lại bị vương việt ngăn lại người sắp chết nói nhảm lưu lại chờ nói với diêm la vương đi vương việt không có cho hắn cơ hội nói chuyện tiếp tục một trưởng vùng r a rơi vào bên trong hậu tâm của hắn chấn v ỡ hắn tạng phủ tâm mạch lại là phun ra mấy n g ụ m máu tươi thật hận lời còn chưa dứt kiếm ma liền đã nghiêng về phía trước ngã xuống đất không một tiếng động một đời kiếm ma cao thủ cứ như vậy biệt khuất chết thảm ngạo thiên xung quanh ngạo phu nhân bọn người gặp một màn này đều dọa đến kinh hồn t ă n g đảm sợ hãi nhìn lấy vương việt không dám nói câu nào thậm chí ngay cả động cũng không dám động vương việt lườn bọn hắn một chút thản nhiên nói yên tâm ta cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người mạng của các ngươi ta không hứng thú bất quá tuyệt thế hảo kiếm yên tâm tuyệt thế hảo kiếm chúng ta từ bỏ từ bỏ ngạo thiên vội và nói sợ vương việt muốn cái mạng nhỏ của hắn coi như thức thời vương việt khép cười một tiếng thân hình thoát một cái đã là tại chỗ biến mất khiến cái này người thở dài một hơi bộ kinh vân cùng hùng bá giao thủ cũng phải phân ra thắng bại lúc này vương việt nhìn lại hùng bá đã làm mình đầy thương tích trên người tràn đầy vết kiếm cùng vết máu nơi nào còn có gì vã nguy phong ba khí giống như chó nhà có tang một dạng chật vật không chịu nổi mắt nhìn vào bộ kinh vân muốn đem hắn đánh chết ở dưới kiếm lại là hùng ba cái khó lo cái khôn dùng sức vọt hướng không xa tần sương đem hắn một cái tóm vào trong tay uy hiếp bộ kinh vân không nên khinh cử vọng động một màn này để nhất phong rất là g i ậ n mình chính là bộ kinh vân cũng nhất thời dừng tay sư phụ ngươi làm cái gì vì cái gì cầm tần sư huynh làm tấm m ộ p nhất phong gấp giọng nói hèn hạ vô sỉ cầu tặc vì mạng sống cái gì cũng làm được đi ra bộ kinh vân nổi giận mắng hùng ba có chút suy yếu lại vẫn là cười lạnh thành tiếng các ngươi thả ta rời đi không cho phép truy sát ta nếu không ta để tần sư ơ n g c ũ n g chết vừa nói còn đem một cái tay bóp lấy tần sư ơ n g cổ để cho có chút không t h ở nổi nhất phong thấy vậy đối bộ kinh vân nói vân sư huynh tha hắn một lần đi tần sư huynh ở trên tay hắn hơn nữa hắn dù sao là sư phụ của chúng ta không có khả năng bộ kinh vân quả quyết cự tuyệt thù giết cha không đội trời chung hôm nay ta nhất định phải hắn chết chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn lấy tần sư huynh cũng cùng chết sao hắn đối đại chúng ta thân như huynh đệ ngươi sao có thể không để ý sinh tử của hắn nhất phong giống to hiển nhiên muốn cứu tần sư tính mệnh lần này để hắn chạy trốn lần sau muốn giết hắn khó khăn ta sẽ không để hắn đi bộ kinh vân mặt lộ vẻ dãy r u a lại vẫn là như vậy nói ra thả ta đi hùng bá dùng sức bóp lấy tần xương cổ đã để đối phương sắc mặt đỏ lên không thở được liên n à y lại công phu vương việt kịp thời đổi tới xa xa chính là đông gia nhất kiếm một đạo xâm nhiên kiếm khí lăng không tránh đi chính đ ố i tần xương ngực để tất cả mọi người là kinh hãi vương việt không cố kỵ chút nào tần xương sự sống còn muốn lấy hùng bá tính mệnh ngay cả hùng bá chính mình cũng khiếp sợ không thôi nếu để cho kiếm khí đâm chúng chẳng những là tần sương muốn chết ngay cả hắn cũng giống vậy gấp vội vàng buông tay ra hướng bên cạnh thân cấp tốc trốn tránh nhưng mà hùng bá không tưởng tượng nổi người còn lại cũng không tưởng tượng nổi đạo kiếm khí này tới gần tần sương n g ư ợ c ba tấp vị trí lúc đông nhiên quay đầu hướng phía hùng bá tranh n ẽ phương hướng lao đi cái này không có khả năng hùng bá nhìn thấy kiếm khí vậy mà hướng hắn mà đến vận khởi còn thừa không nhiều chân khí ngăn cản nhưng không ngờ bộ kinh vân đã cướp đến phía sau hắn tuyệt thế hảo kiếm đâm thẳng ra một chút xuyên thủng hậu tâm của hắn để cho thân thể run lên hai mắt chừng c ự lớn Vương Việt kiếm k hắn i đồng đâm dạng trúng ngực của phải h lau sạch lấy trong miệng chảy ra máu tươi hai tay kiệt lực chống đất phải đứng lên nhưng mà công lực cơ hồ hao hết chịu vết thương trí mạng chính hắn lại là làm sao cũng đứng không dậy nổi từ từ Hắn giống như giống từ bỏ vậy nói xong những thứ này hùng bá c h ư ớ c mắt hai tay cũng n h ị n không được nữa vô lực rủ xuống tới trên mặt đất cả người cũng không có âm thanh chết rồi hùng bá chết rồi không ai bị nổi thiên hạ hội bang chủ chết bộ kinh vân nhìn thấy một màn này nhất thời có chút sửng sốt tựa hồ không thể tin được chính hắn rốt cục báo thủ tự tay báo thủ sử dụng kiếm đâm xuyên qua trái tim của cựu nhân giết h ắ n đại thủ đến báo bịch một chút hai chân quỳ xuống hướng phía phía tây phương hướng dập đầu lập tức ngửa mặt lên trời hô to cha ta giúp ngươi báo thủ ta giết hùng bá cựu nhân này giúp hoác ra tràng triệt để báo thủ mà tần x ư ơ n g cùng nhiếp phong đồng dạng có chút g u ngơ tựa hồ không thể tin được hùng bá liền chết như vậy một đời k i ê u hùng chết như vậy cũng tốt cuối cùng vẫn là không cải biến được số mệnh vương việt than nhẹ một tiếng lắc đầu thành cũng p h o n g vân bại cũng p h o n g vân nương theo lấy hùng bá huy hoàng đến tấm màn rơi xuống nhất sinh cùng nguyên lai có hơi khác nhau chính là bộ kinh vân một người chém giết đối phương không có nhiếp phong sự tình gì tựa hồ cũng giải thích đi qua đi thôi đại thù đã báo ngươi cần h ả o h ả o t ĩ n h một đoạn thời gian vương việt nhìn lấy bộ kinh vân chậm rãi nói ra đại thù đến báo khó tránh khỏi sẽ để cho bộ kinh vân một chút mất đi mục tiêu con đường của tương lai đi như thế nào biết lâm vào một mảnh trong ngượng ngủ vương việt chỉ có thể để hắn hồi lang vân c u ậ t h ả o h ả o l ặ n g lặng, đem chuyện này chậm rãi chìm vào đáy lòng lật qua hào bước về phía nhân sinh mới bộ kinh vân nắm lên tuyệt thế hào kiếm chậm rãi đứng dậy đi theo vương việt hai người rời đi bãi kiếm sơn trang chỉ để lại tần sương cùng nhất phong hai người nhìn chằm chằm hùng bá thi thể thật lâu không nói chúng ta đem sư phụ thi thể hào hào an táng đi nhất phong lên tiếng nói được tần sương đáp ứng hai người đi đến nâng lên hùng bá thi thể cũng là chậm rãi rời đi bãi kiếm sân trang ngạo thiên bọn người thấy cảnh này không khỏi thổn thức hùng bá chết át sẽ chấn động toàn bộ võ lâm trên giang hồ chỉ sợ lại sắp thay người lãnh đạo rồi giờ phút này trên bầu trời đột ngột hiện lên một đạo phích lịch vang lên mấy tiếng đinh thai nhức ó p tiếng sấm sắc trời lại rất tốt rất là kỳ quái đông doanh vô thần việt cung trong một gian m ậ t tất h tuyệt vô thần toàn thân khí kình chạy xiết kim quan g bạo c h á n sau đó y hét dài một tiếng một đạo kim quan g trói mắt cương khí lồng khí bao phủ q u ê n thân toàn thân da thịt cũng phát ra kim quan g nhàn nhạt, nhạt ha ha ha bất diệt kim thân triệt để đại thành thiên hạ còn có ai là đối thủ của ta thiên hoàng lao thất phu ta cũng không sợ tuyệt vô thần n g ử a đầu cười to tràn đầy hùng tâm trang trí một mặt phách lối tựa như ai cũng không để vào mắt vô danh lần này ta nhất định phải đánh bại ngươi trung thổ hoàng vị cũng nên là ta tuyệt vô thần ngồi một chút tuyệt vô thần nắm chặt xong quyển lệnh giọng lời nói chưa xong c ò n tiếp chương ba mươi mốt vô thần tuyệt cung hùng bá nguyên nhân cái chết rất nhanh liền trên giang hồ lan truyền ra ngoài nói y tiến về bãi kiếm sơn trang chiếm lấy tuyệt thế hảo kiếm làm sao tuyệt thế hảo kiếm không có đoạt tới tay ngược lại tống táng tính mạng của mình bị làm phản đệ tử nhập thất bộ kinh vân giết chết vốn là bằng bộ kinh vân dù cho có tuyệt thế hảo kiếm nơi tay muốn giết hùng bá cũng rất không có khả năng hết thể đều bởi vì một cái thần bí nam tử tương trợ khiến hùng bá dạng này một đời kêu hùng nuốt hận kết thúc nói lên cái kia thần bí nam tử cứ nghe liền võ lâm thần thoại vô danh đều tích bại với hãi kiếm a, kiếm ma, thiên a m mấy n g ư ờ cao càng chết có của lịch. danh tay ai lai trong thủ thành biết thân t hắn, không hắn phận h là lại ở i hạ hội không có hùng bá toa trấn trong nháy mắt từ đỉnh cấp thế lực n g ã xuống nguyên bản ở dưới thiên hạ hội đau khổ sinh tồn môn phái thế lực bắt được cái này cơ hội phản kích bắt đầu phản kháng phản công thiên hạ hội thế lực to lớn cấp tốc sụp đổ trung nguyên võ lâm lần nữa lâm vào phân loạn cục diện tin tức về kinh người như vậy một mực ngấp nghẽ trung nguyên giang sơn ngôi vị hoàng đế tuyệt vô thần cũng biết hiểu rõ ám đạo cơ hội ngàn năm một thờ tới vô danh bại lui hùng bá vất lạc thiên hạ hội sụp đổ trung nguyên võ lâm lâm vào hỗn loạn chính là ta vô thần tuyệt cung nhập chủ trung nguyên thời cơ tốt lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào tuyệt vô thần trong mắt rực mang lấp lóe hắc hắc cười lạnh thế là cấp tốc bắt đầu triệu tập nhân mã làm tốt nhập chủ trung nguyên bố trí ngay cả đông doanh thiên hoàng mời hắn hợp tác một chuyện cũng bị hắn quả quyết cự tuyệt bây giờ bất diện kim thân đại thành không cần lại kiên kỵ đông doanh thiên hoàng mình có thể độc chiếm chỗ tốt vì sao còn phải cùng người chia sẻ đâu không có chút nào đạo lý nhạc sơn đại phật lăng vân quật bộ kinh vân mỗi ngày đều tại nhạc sơn đỉnh đầu của đại phật đối mặt với ánh bình minh vừa ló dạng tà dương rơi xuống ngồi vững vàng không nhúc ních kéo dài ba bốn ngày vương việt không có đi quản nhiều hắn mấy ngày này để hắn h ả o h ả o suy nghĩ nhân sinh cuộc sống của mỗi một người trung đô biết mấy lần dạng này mê võng người khác không giúp được hắn cần chính hắn đi đối mặt húng chi vương việt đang chú ý trung nguyên võ lâm thế cục còn có cảnh giác từ phúc tung tích chính mình sự tình đều rất bận cũng không còn thời gian rảnh rỗi đi để ý tới bộ kinh vân bằng hắn bày ra một chút nhãn tuyến đã chú ý tới vô thần thuyện cung thế lực đang ở xâm lấn trung nguyên chỉ là trước mắt vương việt còn không thể xuất thủ đánh vôi vô danh một trận về sau hắn cũng dự liệu được thiếu s ó t của mình chỗ chính là ngoại trừ khuynh thành chi luyến bên ngoài không có cái khắc càn g mạnh mẽ hơn sát chiêu ba chiêu kiếm thức sát chiêu uy lực đối phó thông thường cao thủ vẫn được nhưng là đối mặt vô danh t ừ phúc thậm chí tuyệt vô thần loại nhân vật này chỉ sợ đều không tạo được cái gì hữu hiệu sát thương vì vậy hắn quyết định bế quan sáng tạo tuyệt học sát chiêu cũng đúng lúc tiêu trừ trong khoảng thời gian này trong trốn võ lâm rất nhiều môn phái thế lực đối với hắn lai lịch thân phận không ngừng điều tra trước chậm rãi tiêu trừ làn gió này đầu đ i ệ thấp làm việc mới có thể tận lực để cho mình ở vào tương đối an toàn hoàn、Cảnh. nhất là người cao thủ này t ầ n già phong vân thế gì ơ i thời gian thấm thoát vội vàng m à qua vương việt từ lăng vân quật bế quan hai tháng sau thuận lợi xuất quan vừa mới xuất quan không lâu bộ kinh vân đã tìm được hắn nhìn dáng vẻ của hắn phải có việc gấp tiền bối ta phong sư đ ệ thần sư huynh bị vô thần tuyệt cung người bắt khốn trong hoàng cung ngay cả vô danh tiền bối cũng bị tuyệt vô thần bắt đi ta muốn cứu bọn họ lại vô kế khả thi đành phải xin tiền bối hỗ trợ bộ kinh vân hướng phía vương việt khẩn cầu bây giờ hắn có thể tìm được cứu ra bọn hắn n g i ngoại trừ trước mắt vương việt bên ngoài bây giờ không có người thứ hai vô thần t u y ệ t cung nói như vậy tuyệt vô thần đã thành công chiếm cư hoàng cung muốn tại trung nguyên xưng hoàng x ư n g đế vương việt bế quan hai tháng cụ thể nội dung cốt chuyện phát triển còn không hiểu rõ lắm hỏi như vậy đúng từ hùng bá vừa chết thiên hạ hội sụp đổ về sau tuyệt vô thần liền bắt đầu xâm lấn trung nguyên một tháng trước thành công chiếm cư hoàng cung đem vô thần tuyệt cung đem đến nơi này càng cùng phá quân thiết hạ g i à n kế trộm tới vô danh tiền bối phong sư lệ thần sư h u n h mấy người uy hiếp trung nguyên môn phái võ lâm tôn hắn làm chủ nếu không thì đổ tông diệt môn làm việc so với ngày xưa thiên hạ hội chỉ có hơn chứ không kém bộ kinh vân e m hai nói lập tức lại nói rất nhiều có quan hệ vô thần tuyệt cung sự tình vương việt xem như đại khái biết rõ tiền căn hậu quả tới nguyên nội dung cốt chuyện tiến triển giống như cũng không bao lớn khác biệt kết quả như vậy không thể nghi ngờ là vương việt mong muốn dạng này đại biểu cho sự t ì n h trong lòng bàn tay của h ắ n đã như vậy ta liền cùng ngươi đi một chuyến vô thần tuyệt cung cái này tuyệt vô thần đang còn muốn ta trung nguyên s ư n g hoàng s ư n g đế quả thực là không biết sống chết vương việt giọng của hời hợt tựa hồ hoàn toàn không có đem tuyệt vô thần để vào mắt hoàn toàn chính xác Cái này tuyệt t vô hai ầ n còn không bằng ánh c mắt ủ hắn, c o người luyện thành bất rời đi lăng vân quật nhắc tới cũng kỳ từ phúc đều không đến lăng vân quật đi tìm hắn không biết đang lưu đồ thứ gì trên đường đi vương việt không khỏi nghĩ tới chuyện này suy đoán tử phúc dù ý chuyện này đợi cứu ra vô danh mấy người về sau hẳn là muốn cùng hắn lộ ra lộ ra nhìn xem làm sao đối phó tử phúc lao bất tử này ra hỏa vô thần tuyệt cung đem đến hoàng cung hoặc có lẽ là chiếm cứ hoàng cung lúc đầu hoàng thất hoặc bị cầm tù hoặc bị giết chết dù sao bây giờ là tuyệt vô thần n ắ m trong tay thay thế lúc trước thiên hạ hội uy thế như vậy cùng quyền lực đợi cho vương việt cùng bộ kinh vân xuất hiện cũng không có tận lực che giấu hành tùng cho nên bọn hắn tin tức về đến đã sớm tầng tầng thông báo cho tuyệt vô thần trong lỗ thai trong điện kim loan tuyệt vô thần ngồi ngay ngắn ở hoàng đế bảo tọa long ỷ thượng hạ mặt đứng đấy phá quân tuyệt tâm tuyệt thiên b ọ n người còn có một số theo hắn hoặc đầu nhập vào hắn võ lâm cao thủ vô danh hiện tại như thế nào tuyệt vô thần nói ra hồi bẩm phụ hoàng vô danh bị giam ở bên trong tử lao toàn thân trúng độc rất nặng liền công lực đều bị phế đi không có khả năng chạy thoát được tới tuyệt thiên cung kính nói rất tốt bất quá vì để phòng vắn nhất còn cần chặt chẽ trông giữ vô danh không thể cho hắn một tia một hào cơ hội tuyệt vô thần trầm giọng nói hoàng đế long vương phượng vũ Nhất phong bọn người tất cả đều bị bắt tù tại tử lao bên trong ngươi chuẩn bị một chút vu minh ngày bữa trưa đem bọn hắn bắt giữ lấy hoàng cung võ đài bên ngoài ta muốn tự mình xử t ử bọn hắn dùng cái này củng cố ta vô thần tuyệt cung thống trị chấn nhiếp trung nguyên võ lâm các đại môn phái lời vừa nói ra người phía dưới đều là biến sắc nghĩ không ra tuyệt vô thần như vậy tâm n g o a n thủ lạc lấy bực này thủ đoạn thiết huyết đến củng cố thống trị nếu thật là thành công chỉ sợ trung nguyên võ lâm không người dám đối bọn hắn vô thần tuyệt cung có dị tâm lâu dài thống trị trung nguyên võ lâm không nói chơi trong ánh mắt của p h á quân mịt mờ hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ đúng nhi thần liền đi xử lý tuyệt thiên hướng phía tuyệt vô thần cung kính một xá chậm rãi thối lui ra khỏi kim loan điện trên long ỉ tuyệt vô thần b ệ vệ ngồi xuống tay phải nhẹ nhàng đập lan can trên mặt hiện lên một tiếng nét cười của âm mưu bộ kinh vân ngày mai thịnh hội liền sẽ chờ ngươi đến chờ vào ngươi tiến vào cái này thập tử vô sinh trong đấy chưa xong còn tiếp chương ba mươi hai vạn kiếm quý tông hôm sau mặt trời lên cao thời khắc vương việt cùng bộ kinh vân hai người đã đến trước cửa hòa cùng chung quanh trên mặt đất nằm rất nhiều vô thần tuyệt cung người tiền bối chúng ta dạng này trực tiếp xông vào được chứ vì sao trước không đi cứu vô danh tiền bối bọn hắn bộ kinh vân hỏi không cần t h i ề n phức như vậy tuyệt vô thần đã đem bọn hắn bắt giữ lấy hoàng cung võ đài chuẩn bị đem bọn hắn từng cái xử tử đi thẳng đến cái chỗ kêu cứu bọn họ càng b ấ t lo vương việt từ t ổ n nói nhìn thời gian bây giờ cũng sắp tuyệt vô thần muốn xử tử nhất phong tin tức về bọn người hắn tự nhiên là biết đến phải biết tin tức này không khó không có đi tử lao cứu bọn họ vương việt là không có cái này nghĩa vụ cố ý đi cứu khiến cho cùng bảo tiêu một dạng tính chuyện gì đây hôm nay tại hoàng cung võ đài xem một chút tuyệt vô thần thuận tiện lại cứu bọn họ là được rồi bên này vừa mới đánh vào hoàng cung đại môn bên trong liền như ong vỡ tổ dũng manh tiến ra không ít người tuyệt tiên dẫn đầu phía trước còn có không ít võ lâm cao thủ lặng lẽ đem vương việt cùng bộ kinh vân bao bọc vây quanh trang diện này là đã sớm chuẩn bị a vương việt cười nhạt một tiếng bên này mới vừa vào đến liền dũng manh tiến ra như thế một đống người vây lên không phải sớm có mai phục lại là cái gì nhưng hết thệ theo vương việt đều không phải là sự tình bất quá là một đám gà đất chó xanh thôi nhưng mà bộ kinh vân đối với đoạn thời gian trước trên giang hồ lưu truyền cái kia đánh bại võ lâm thần thoại vô danh người thần bí hắn cũng không có liên tưởng đến cái chỗ kia đi một người một ngựa đến sông hoàng cung không thể không nói ngươi là trọng tình trọng nghĩa vẫn là ngốc đến đáng thương tuyệt t vương việt khoát tay chặt lại hấp dẫn những người này chú ý từ từ mà nói ánh mắt chuyển qua trên người việt tiên trêu tức cười một tiếng cái kia chính là chết chữ chết còn chưa cửa ra vương việt thân ảnh thoáng chốc tại chỗ biến mất đã hóa thành một đạo bóng hình hơi mở lập tức để trong lòng chung quanh giật mình nhưng là chỉ có thể như thế giật mình bằng thực lực của bọn hắn muốn tại trong tay vương việt chạy trốn đơn giản k h ó như lên trời đột ngột ở giữa một đạo kiếm khí gọt qua những cao thủ đó cổ từng khỏa đầu bay lên ngay tiếp theo tuyệt thiên tiểu tử này cũng không may mắn thoát khỏi hắn tuy là con trai của tuyệt vô thần võ công lại cũng không rất cao liền tuyệt tâm cũng không bằng tại vương việt lăng lệ nhất kiếm phía dưới gặp vào đồng dạng vận mệnh một chiêu hơn m ộ ư ơ i vị cao thủ tăng thêm tuyệt thiên toàn diện đầu một nơi thần một mẹo vương việt thân ảnh biến mất sớm đã xuất hiện đến bộ kinh vân bên người ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy một màn này đi thôi vương việt tiếp tục hướng phía trong hoàng cung đi đến bộ kinh vân mặc dù bị trước mắt một màn khiếp sợ đến nhưng là cấp tốc hoàn hồn đi theo hắn có thể cảm giác được vương việt thực lực so trước đó tựa hồ càng thêm thâm bất khả chắc đến rồi hắn khó có thể tưởng tượng cấp độ hoàng cung báo đài vương việt cùng bộ kinh vân xuất hiện ở đây lúc tuyệt vô thần đám người đã chờ đợi đã lâu ngươi chính là đánh bại vô danh người thần bí tuyệt vô thần đem ánh mắt dừng lại tại trên người vương việt bộ kinh vân chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua cái s a đôi hắn uy hiếp không lớn ngược lại là vương việt người này mang đến cho hắn một loại vô hình cảm giác ác bách vương việt không có trả lời ánh mắt đảo qua đám người bị trói bên trong người ở nhưng không có vô danh thân ảnh vô danh đây vương việt mở miệng hỏi vô danh còn tại tử lao ta tạm thời còn không muốn giết hắn tuyệt vô thần cười nói vương việt gật gật đầu ngươi làm một cái quyết định sai lầm ta cảm thấy phi thường tiếp hận tuyệt vô thần người này quá mức cổ vọng hiển nhiên không ý thức được vô danh chỗ biến thái nếu là hắn bắt được vô danh khẳng định lập tức giết chết lại nói không phải vài phút xoay người n g ư thiên chính là phế đi công lực của hắn cũng vô dụng chỉ có thể nói phương diện này so ra tuyệt vô thần so với hùng bá phải kém nhiều lắm n h ư u lược tâm kế phương diện bị hùng bá quăng mời đầu đường phố có thừa À, hẳn là ngươi còn tưởng rằng đã là phế nhân vô danh còn có thể lật được nổi cái gì sòng lớn tuyệt vô thần phách lối cười một tiếng đứng chắc tay chỉ có thể nói ngươi không hiểu vô danh hoặc có lẽ là ngươi người này quá mức vô tri cùng vọng nhất định chỉ là một diễn viên quần chúng m ộ n vương việt nói một phen không h i ể u thấu mà nói để tuyệt vô thần không rõ ràng cho lắm nhưng trong đó chỉ sợ không phải tốt gì hằng nghĩa gặp hắn chậm rãi vương tay hướng phía tuyệt tâm ra hiệu để bọn hắn xử từ nhiếp phong hoàng đế bọn người tuyệt tâm thu đến mệnh lệnh phân phó thủ hạ người dẫn theo đao kiếm làm bộ liền muốn đối với nhiếp phong bọn người ra tay nhưng không ngờ đột nhiên từ trong hoàng cung thoát ra một bóng người đạo đạo sắc bén kiếm k ì n h bắn ra đem những đối với đó nhiếp phong bọn người vung xuống đồ đao vô thần tuyệt cung người nhao nhao kích thương chính là tuyệt tâm bản nhân cũng bị những thứ này kiếm k ì n h đẩy l ù i ra ngoài chịu chút thương thế vương việt tuyệt vô thần mấy người ánh mắt rời đi lại là nhìn thấy một thân áo bảo cho vô danh xuất hiện trong nháy mắt đem nhiếp h o n g bọn người bên người những vô thần tuyệt cung đó nanh thuận lợi cứu tính mạng của bọn hắn vô danh tuyệt vô thần sắc mặt bỗng nhiên c h ầ m xuống trong hai mắt tinh mang bùng lên g ắ t gao nhìn chằm chằm vô danh thân ảnh âm thanh lạnh lùng nói ngươi không phải công lực tận phí hết sao làm sao còn có võ công mang theo vô danh thời khắc này biểu hiện không giống như là công lực toàn phế bộ dáng ngược lại trên người có một loại không nói ra được khí cơ khó mà hình dung siêu nhiên kiếm thế đoán không sai hẳn là luyện thành kiếm tông vô thượng bí đ i ể n vạn kiếm quy tông vương việt ở một bên bình tĩnh bình luận vạn kiếm quy tông một mực giữ yên lặng ngắm nhìn pha quân nghe được câu này sau trong lòng c h â n kinh ánh mắt ba động chập trùng đúng vậy vô danh chính miệng thừa nhận mà tuyệt vô thần sắc mặt càng thêm âm trầm trong lòng có cảm giác không ổn cái này vô danh vậy mà đã luyện thành vạn kiếm quy tông thế tất càng thêm khó có thể đối phó húng chi còn có vương việt cái này vượt qua vô danh cao thủ thần bí thế cục chuyển biến nhanh chóng để hắn bất ngờ không thể bị động như vậy còn cần mau chóng xuất thủ trước giết chết một số người lại nói phá quân còn không xuất thủ tuyệt vô thần giống to thân ảnh nhanh chóng hướng phía vô danh lao đi vô danh nhìn qua công lực chưa hồi phục h vương việt đối bộ kinh vân nói ra bộ kinh vân không có nhiều lời trực tiếp phóng tới nhiếp phóng đám người vị trí đem bọn hắn từng cái cứu lại lại gặp đến rồi tuyệt tâm ngăn cản bên kia phá quân đạt được tuyệt vô thần chỉ lệnh đồng dạng xuất thủ tấn công về phía vô danh cùng tuyệt vô thần liên hợp trước giải quyết vô danh lại nói nhưng mà vương việt lại sẽ không như ước nguyện của h ắ n cũng quá không đem ta để ở trong mắt chương 3 a m thông tin h ê chi năng quá không đem ta để ở trong mắt vương việt nhàn nhạt ngôn ngữ trên người một cố nồng đậm sát cơ hoảng sợ mà lên đưa tay một trưởng lăng không đánh tới chân lực như quần quẩn khí lãng tuân ra mà tới nguyên bản đang muốn tương trợ phá quân muốn liên hợp tuyệt vô thần một khối xuất thủ cầm xuống vô danh đột nhiên cảm giác được sau lưng nguy hiểm trong hai tay thiên nhận đao cùng tham lang kiếm giao thoa xuất hiện nhiều lần bỗng nhiên vung ra một cái sát phá lang cái này chính là hàn khuất thân đầu nhập vào tuyệt vô thần mới đổi lấy một cái sắt chiêu tự nhiên cũng không phải tầm thường hai thanh tuyệt thế hung lưới đao tể phát sắt chiêu lập tức một cỗ kinh thiên sát cơ tràn ngập t r u n g quanh như sói chu hổ phát chi thế đánh tới c ù n g ngay vương việt quát lạnh một tiếng trên tay thế công lại chứa mấy phần như sóng to gió lớn tầng tầng thế công không ngừng đem phá quân sát phá lang phá gọn gàng mà linh hoạt liền người đều bị h oanh ra ngoài mấy trượng bị thương tuyệt vô thần ta tới chơi với ngươi chơi vương việt đánh lui phá quân về sau chính là hai chân t ậ động lại như đạo gia xúc địa thành thốn đồng dạng trước mắt hiện lên ở tuyệt vô thần bên cạnh thân không xa một đạo chiến thiên kiếm khí chính là vào đầu vô tới tuyệt vô thần bên này vừa muốn động thủ đánh tan vô danh không ra mười chiêu thì có thể cầm xuống vô danh lại là không có dự liệu được vương việt hung hành vậy mà đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn liền phá quân đều không thể ngăn lại hắn đồng thời hướng bản thân đánh tới bất diệt kim thân dựa vào bất diệt kim thân cường hãn tuyệt vô thần cấp tốc quay người ngăn lại tầng này tầng thế công đều là khó mà đột phá hắn kim thân vòng bảo hộ sát thần nhất quyền tuyệt vô thần nhìn thấy vương việt ngay tại bên cạnh thân không xa bị vương việt thế công bắt buộc s á t quyền trợ hiện nhanh chóng nào về phía vương việt trước ngực quả quyết lăng lệ s á t cơ nghiêm nghị nhìn đánh tới s á t quyền vương việt mặt lộ vẻ ý trào phúng tay phải nhẹ nhàng vùng ra một q u y ề n thẳng tắp liên tiếp hai đạo thế công đụng nhau vương việt quanh thân trải rộng t ầ n g một kim s ắ t chân lực cái tia tuyệt vô thần s á t quyền đối với hắn không hề ảnh hưởng ngược lại là theo hắn chiến thiên chân k h í ảnh hưởng một cổ kinh khủng vạn quân ngưỡ cự lực xuyên thấu đến tuyệt vô thần trên người đem đẩy lui hơn mười bước liên bất diện kim thân đều miễn dịch không được loại này cái gọi là bất d i ệ t kim thân bất quá là tương đối cũng không phải là thực sự không thương tổn bất d i ệ t ngay cả đế thích tiên đi qua phượng huyết cải tạo thân thể cũng chưa nói tới bất d i ệ t húng chi là tuyệt vô thần cái này từ kim trung cháo bên trên cải tạo thăng hoa một môn t u y ệ t học coi như không công kích cháo môn nhận bị thương cũng có cực hạn nhìn xuống đẻ xuống trong cơ thể không thuận chi khí tuyệt vô thần khuôn mặt kinh sợ nhìn về phía ánh mắt của vương việt càng phát ra kinh hãi trong lúc nhất thời bỏ bê cảnh giác sau lưng mấy trượng vô danh vô danh có thể bị xưng là võ lâm thần thoại giao thủ kinh nghiệm cùng nắm bắt thời cơ tuyệt đối tinh chuẩn bắt được tuyệt vô thần tương đối yếu sau l ư n g vị trí tụ lại khôi phục không nhiều công lực thi triển ra kiếm tông vô thượng tuyệt học vạn kiếm q uy tông kiếm chiêu vừa ra lăng lệ vô cùng kiếm kình từ toàn thân lộ chân lông đột nhiên kích động ra cả người như hóa thành một đạo thanh niên kéo theo vô số kiếm kình bốn phía tràn g ngập tựa như vô số lợi kiếm từ hắn trên người mưa to gió lớn v ậ y bay cuộn tập ra kiếm thế như lưới như màn mạn thiên phi vũ đem vương viên mấy trượng tất cả đều bao phủ trong đó vạn kiếm uy tông tuy mạnh làm sao vô danh trên người mặt trái trạng thái nhiều lắm bây giờ tối đa chỉ có bốn thành công lực cũng lộ ra một chiêu này không có vương việt trong tưởng tượng cường đại nhưng chính là như thế nhất thời đ ề phòng sơ xuất tuyệt vô thần phát giác khi đi tới nương tựa theo bất d i ệ t kim thân m à n h kháng cũng bị một chiêu này đánh cho thổ huyết kim thân mặc dù không có bể nhưng vô số kiếm kính lực trùng kích trực thấu tạp phủ bây giờ tuyệt vô thần cũng không tốt đẹp gì một chiêu qua đi vô danh cơ hồ hao hết công lực đã bất lực t á i chiến vạn kiếm pi tông lại như thế nào như c ũ không phá được bản tọa bất d i ệ t kim thân ha ha ha tuyệt vô thần cùng thanh cười ha hả vương việt đối với hắn loại này hành vi nao tàn cảm thấy phi thường không hiểu hắn là dựa vào cái gì bày ra một bộ m u ô n thắng dáng vẻ coi mình là trong suốt sao vô danh ta sẽ không lại lưu tính mệnh của ngươi liền tiễn ngươi lên đường đi thôi tuyệt vô thần hơi điều chỉnh khí tức chính là đưa tay ra quyền đánh phía một mặt hư nhược vô danh mà vừa rồi bị vương việt đả thương pha quân đồng dạng dẫn theo hai thanh tuyệt thế hung l ư ỡ i đao đánh tới hai người hiện lên hai bên giáp công chi thế nếu là không có người xuất thủ tương trợ vô danh chỉ sợ thật muốn chết tại đây một chiêu giáp công phía dưới bộ kinh vân bọn người thấy vậy muốn cứu viện đã không kịp ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vương việt thân ảnh đột n g ộ t hiện lên ở vô danh bên cạnh thân hai tay vận kình mở ra hai đạo ẩm vang trưởng lực đẩy ngang hai bên lấy sức một mình ngạnh hám hai đại tuyệt đỉnh cao thủ giác công khuôn mặt trầm ngưng mày kiếm như lập một đạo kim sắc cương cháo hồn nhiên sáng lên lập tức vang lên hai đạo ẩm vang nổ vang lại có chút đất dung núi chuyển cảm giác vô danh gia hỏa này cực kỳ thất thời sớm liền thoát ly khu vực nguy hiểm cùng bộ kinh vân bọn người hội hợp cùng một chỗ cẩn thận chú ý tràng t ư ợ n g thế cục dẫn đầu phái quân trống đỡ hết nổi bay ra giữa không trung vung qua một chuỗi vết máu ngã bay ra ngoài m nhìn như hoàn m ị không một tỷ vết bất d i ệ t kim thân bị vương việt một chiều đánh ra sơ hở bước như lưu tinh nhanh như thiềm điện vương việt lướt gấp ra đưa tay chỉ phía xa tuyệt vô thần trước ngực một chỗ một đạo sắc bén sáng chói kiếm mang lần thứ hai trợ hiện cấp tốc ngưng tụ thành hồn nhiên kim ế cương hung hăng đâm đi lên tuyệt vô thần gấp giọng thét dài giờ phút này căn bản né tránh không kịp chỉ có thể lần thứ hai lấy bất d i ệ t kim thân đó nỡ song trường phi tốc ở trước ngực giao hợp hung hăng chống đỡ vương việt đâm ra kim sắc kim cương lại chịu không nổi sung lực to lớn không ngừng lùi lại ở trên địa xúc ra hai đạo tấc hơn sâu cạn dấu vết nhìn như có chút thế lực ngang nhau c h ỉ ít tuyệt vô thần không có hiện lộ ra dấu hiệu thất bại nhưng đây không thể nghi ngờ là sai lầm vương việt là chiếm thượng phong tuyệt đối ánh mắt bên trong có vẻ đăm chiêu nhìn lấy tuyệt vô thần ngưng trọng tới cực điểm mà trở nên đỏ lên sắc mặt của phiếm tử vương việt không khỏi s ụ ỵ nhưng cười một tiếng chật chân, chân lực đột ngột tăng mấy phần trong mắt l ó e lên vẻ ác liệt phá lạnh lùng phun ra một chữ kim sắc kiếm cương quan g mang bạo phun ẩn chứa trong đó kiếm thế trong nháy mắt lăng lệ mấy lần tại tuyệt vô thần kinh hai ánh mắt của muốn tuyệt dưới hung hang phá khai rồi bất diệt kim thân đâm th để cho thân thể ngăn không được cứng đờ r u lên bạo lần thứ hai p h u n ra một chữ vương việt thân ảnh trong nháy mắt thối lui về phía xa kim s á t hào quang của kiếm cương bạo p h u n đến một cái cực hạn trong đó tràn ngập vô số kiếm thê ẩm vàng tảng hẳn ra chỉ nghe một tiếng thê lương gọi tuyệt vô thần thân ảnh trong nháy mắt bay ra thẳng tắp đâm vào một chỗ trên t i ề m đá ném ra cái hố thật sâu động khe hở trong nháy mắt như mạng nhện lan tràn hẳn ra vương việt thối lui đến vô danh đám người bên cạnh thân đứng vững vàng tùy ý vô vô hai tay trên mặt mang nhỏ nhẹ cửa nhạt một chiêu kiếm cương đồng lưu chẳng những đem tuyệt vô thần bất diệt k còn đem nó trái tim xuyên tấu h vô số kiếm thế đánh thẳng vào hắn kinh mạch toàn thân cùng t ạ n g phụ có thể nói không có long nguyên loại này nghịch tiên độ vận tuyệt vô thần hôm nay là hắn phải chết không nghi ngờ phá quân ta để ngươi đi sao vương việt hình như có cảm giác ánh mắt liếc qua liếc về một cái phương hướng giờ phút này đứng nơi đó phá quân đang muốn vụn g trộm nhân lúc người ta không để ý trốn đi vừa lúc bị vương việt phát hiện phá quân trong nháy mắt giật mình nghe nói như thế vô cùng gấp gáp gặp hắn khẽ cắn môi nhấc lên chân k h muốn đoạt thân chạy trốn rời xa cái này địa phương nguy hiểm lăn xuống đến vương việt kinh quát một tiếng như c ự u t h i ê n l g ba mươi bốn t xác xác xác phá quân bị hắn một tiếng t h ấ n trụ đã mất đi cơ hội chạy trốn cùng thời cơ mà bên kia ngã xuống đất không dạy nổi tuyệt vô thần cũng là không sai biệt là muốn gãy tức giận lần này vô thần tuyệt cung muốn xưng bá trung nguyên xuân thu lại ngộng hoàn toàn có một kết thúc ngay cả chạy trốn hồi đông danh cơ hội đều không có tuyệt vô thần chết phá quân cũng là không có lực đánh một trận duy chỉ có còn lại một cái tuyệt tâm tựa hồ cũng bị bộ kinh vân bọn người khống chế được một bóng người từ trong hoàng cung đội vã đi ra vương việt ánh mắt đảo qua xem xét là một phụ nữ không biết võ công nữ nhân gặp nàng nhanh chóng bổ nào h vào tuyệt vô t h ầ n bên người nắm chặt tuyệt vô t h ầ n tay một mặt lã trá trực khóc bộ dáng vương việt nghĩ nghĩ nữ nhân này hẳn là nhiếp phong mẹ ruột nhân doanh đối với một cái như vậy vứt bỏ trượng phu nhi tử cùng người chạy tiện nhân vương việt phải không ôm bất luận cái gì hào cảm tương phản tràn đầy một loại buồn nôn cảm giác linh n ọ t nữ nhân mẹ nhất phong nhìn thấy nhan doanh gấp vội vàng chạy ra ngoài là lớn nhưng mà nhan doanh nhìn hắn một cái lại không có mấy phần mẹ con gặp nhau mừng d ỡ chỉ là đợi tại tuyệt vô thần bên cạnh thương tâm khóc giống thiên nhi đâu thiên nhi có phải hay không cũng đã chết nhan doanh khóc hỏi tuyệt vô thần chết rồi không chỉ là hắn chết rồi ta cũng phải chết rồi tuyệt vô thần có chút hư nhược nói giữ mắt nhìn một chút nhan doanh nếu đều phải chết ngươi cũng cùng đi theo giúp ta đi nhan doanh nghe xong thân thể run lên tuyệt đối nghị không ra tuyệt vô thần có thể như vậy nói vô ý thức muốn rút về hai tay Lại phát hiện phát phản thần tuyệt n bị vô ắ một rất chặt. trên chặt, mặt càng là nổi lên nổi m là trưởng i điên cuồng. Tựa hồ đã dùng hết cuối cùng một điểm a sau tựa đưa tuyệt hết một tay một t cuồng, vọng dùng cùng đã lực, hồ khí rơi vào nhan doanh ngực, đưa đánh trưởng vào nàng doanh cho nhan ngực, đánh ngược. thổ huyết đưa bay Một qua đi tuyệt vô thần tay không lực rủ xuống cười t h ẳ m một tiếng liền không có âm thanh vương việt nhìn một chút cái này tuyệt vô thần là thật đã chết rồi triệt để tắt thở mà cái kia bị hắn một trưởng đi máy bay nhan doanh tâm mạch bị chấn nát đồng dạng không thể tránh khỏi cái chết kết quả này cũng tốt cũng coi như thành toàn không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cũng có thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày câu nói này sau đó chính là nhiếp phong chạy tới ô m nhan doanh nghẹn n g á o khóc giống tình tiết máu chó loại này thế giới hiện thực buổi chiều tám giờ ngăn cầu huyết tiểu đoạn vương việt là sò xanh trắng ghét nhưng mà tất cả mọi người bị chuyện này hấp dẫn tới chú ý lại quên đi trong đám người t u y ệ tâm t từ bắt đầu vẫn ánh mắt đảo qua các nơi tìm kiếm lấy cơ hội thoát t h â n lúc này gặp hắn hai mắt tỏa sáng tựa hồ bắt được cái nào đó cơ hội nhưng mà hắn vừa muốn ra tay thời khắc một đạo kiếm khí từ trước mắt hắn gào thét mà qua một cái xuyên thủng bàn tay của hắn đau đến hắn oa hoa teo to như thế vừa gọi lại đem đ ư c chú ý của chúng nhân kéo lại tại trước mặt của ta còn nghĩ tìm cơ hội chạy trốn thực sự là quá mức ngây thơ vương việt thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau l ư n g tuyệt tâm nhẹ bỗng ngôn n g ự a rơi vào tuyệt tâm trong hai lại có v ẻ n h ư thế nặng nề không chịu nổi gánh nặng trong n ấ y mắt tâm hắn như cho tàn bất đắc dĩ từ bỏ chạy trốn khả năng tiên h sinh muốn xử trí như thế nào hắn lúc này vô danh cũng khôi phục một chút khí lực nhìn lấy vương việt mở miệng nói ra vương việt lộ ra một cái nét cười của không có hảo ý nói còn có thể xử trí như thế nào lao tử đều đã chết nhi tử tự nhiên cũng cùng đi t r o n cùng không phải vô ề s a danh xuất i n p h muốn ngăn lại vương việt làm sao vương việt nội tâm sớm có sát tâm vừa mới nói ra một câu còn không ngăn trở kịp nữa một đoạn kiếm khí từ tuyệt tâm phần gãy xuyên tấu đến nếp hầu ánh mắt của tuyệt tâm bỗng nhiên chừng lớn cơ thể hơi run rẩy run rẩy sau lưng vương việt cười lạnh Để điểm đem cho an toàn càng dùng ra một cái tay khác, chỉ tay điểm vào tuyệt tâm hậu tâm, trái tim của chân hậu hắn hoàn toàn vào toàn an ra tay tay dùng một tuyệt tâm tâm, trái tim ấy vô danh thở dài một tiếng sôi hai tay xuống mặt lộ vẻ hai sắc nhìn tuyệt tâm chết không nhắm mắt n g ã xuống đất vương việt thu hồi hai tay thả lỏng phía sau đối vô danh c ư ờ i nhạt một tiếng thân hình lại biến mất tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở phá quân trước người giết một cái tuyệt tâm tiếp xuống dĩ nhiên chính là phá quân phá quân cũng ý thức được bản thân tựa hồ tử kỳ sắp tới trên mặt ngược lại cũng không có cái gì e ngại c h i sắc muốn g i ế t cứ giết đi ta nhận thua trong lời nói lộ ra một cô không cam lòng cùng tuyệt vọng ánh mắt của vương việt đảo qua thiên nhận đao cùng tham l a n kiếm cái này hai thanh tuyệt thế hung lưới đao hắn là có chút hứng thú nghị nghĩ mặc dù chính hắn không cần nhưng là có thể đưa đến thần châu trong thế giới đi bồi dưỡng thế lực nhân tài thời điểm có thể phát huy được tác dụng nghị đến chỗ này hối hận lúc trước vì sao không đem tuyết tầm đao lưu lại đã như vậy ta liền thành toàn ngươi vương việt nói khẽ lập tức ánh mắt liếc qua vô danh trên người vô danh Ta g i ế vương n c việt giết ư ờ t h báo phá quân đem thiên nhận đao cùng tham lam kiếm thu hồi cái này hai thanh cũng là đồ long vũ khí tăng thêm hỏa lân kiếm trong tay hắn đã có ba thành nhìn xem đến lúc đó từ phúc triển khai muốn kinh thụy đồ long kế hoạch thời điểm có thể gom góp bao nhiêu đem thần binh hùng khí có lẽ đến lúc đó bởi vì thần binh hung khí không đủ mà hoãn lại đổ lòng kế hoạch đây dù sao chuyện này đối với hắn là có lợi mà vô hại lần trước từ phúc đem hắn làm cho rất thảm cái này không tìm cơ hội h ố t r ở về hoan đoan tương báo khi nào vương việt cất kỹ hai thanh tuyệt thế hung lưới đao chỉ nghe thấy vô danh nói như vậy không khỏi cười nhạo một tiếng vô danh tiên sinh lời ấy sai rồi người trong giang hồ bên trong dù cho không có c ử u hận g i a n g buộc cũng sẽ hám sâu trong đó khó mà tự kềm chế bởi vậy đối đãi bản thân địch nhân lúc liền muốn quả quyết chạm thảo trừ căn dạng này cũng liền đoạn tuyệt o a n o a n tương báo cơ hội còn có thể làm cho mình hậu cố vô ưu chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sự tình vương việt phen này sắp xỉ ngụy biện ngôn ngữ để vô danh nghe được những chặt l ô n g mày lại là bộ kinh vân khẽ gật đầu hiển nhiên là đồng ý vương việt quan điểm đây chính là có cộng đồng quan n i ệ m n g ư ờ i cũng không ngừng bản thân tân tân khổ khổ giúp hắn tiên sinh đã đi vào cực đoan vô danh lên tiếng khuyên nhủ nếu không kịp thời trở về sau này sợ là vận mệnh nhiều thăng trầm ha ha cái này sẽ không nhọc vô danh tiên sinh phí tâm vận mệnh của ta vốn là vô thưởng làm việc hết hệ tuân theo nội tâm con đường của tương lai ai nói rõ chứ vương việt hắc hắc cười lạnh không còn cùng hắn kéo cái đề tài này quay đầu nhìn một chút bộ kinh vân nói bây giờ phong sư đệ của ngươi vô danh mấy người cũng cứu ra tuyệt vô thần cũng đã chết ta cũng sẽ không đợi ở chỗ này phía dưới thời điểm chỉ sợ càng thêm khó giải quyết ta còn muốn đi chuẩn bị một chút đi trước một bước nói xong quay người tật thân lướt lên trong nháy mắt bay vụt ra ngoài tựa hồ lại nghĩ tới cái gì xa xa truyền đến một thanh âm sau năm ngày mấy người các ngươi đều đến nhạc sơn đại phật một chuyến ta muốn một kiện liên quan đến trung nguyên võ lâm an nguy đại sự muốn nói cho các ngươi hy vọng các ngươi từng cái trình diện nếu không phải tới hậu quả phát sinh cái gì đừng trách ta không có nhắc nhở ha ha đi vậy nói xong vương việt thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người chưa xong con tiếp chương ba mươi lăm long mạch một chuyện liên quan đến trung nguyên võ lâm đại sự việc này nghe và o có chút nói chuyện giật gân tuyệt vô thần đều đã chết còn ai có cái này có thể làm sao cùng tâm tư tiếp tục đối với trung nguyên dưới võ lâm tay đây vương việt nhất thời không có nói rõ chỉ là điểm ra một chút chuyện cụ thể chậm hơn con nói sau đó muốn làm hoặc phải phòng, chính Phúc. có lẽ là phải đề phòng, chính là Lâm đề Trung Nguyên Tư Võ xem u đều xuất ấ nhất t Tư từng Việt thời hiện những Phúc chưa hiện, hắn. đại giải này, Vương để sự x ra thật đúng là ôm tâm tư của vui đùa loại kia khống chế chúng sinh cao cao tại thượng kẻ thống trị tư thái tại nhìn xuống trung nguyên đại địa hết t h ả y nhìn lấy sự phát triển của thời đại diễn biến loại tình huống này cũng là vương việt vui lòng thấy từ phúc không có đối với hắn dồn ép không tha không có không tiếc đại giới đến diện trừ hắn đối với vương việt mình là chuyện tốt có lẽ hắn đang lưu đồ vào cái gì nhưng vương việt cần thời gian cần trưởng thành lớn lên một khác này liền có thể đánh vỡ loại cục diện này dù cho khi đó triển khai từ phúc đủ loại âm n h ư bao quanh hắn hắn cũng không sợ hãi hiện tại đã không sai biệt lắm có thực lực kia sau năm ngày nhạc sơn đại phật bộ kinh vân nhiếp phong vô danh kiếm thần bọn người là đúng hẹn đến đây để vương việt có chút nhỏ nhỏ ngoài ý mớn vô danh bị thương đa trọng hắn là biết đến vốn cho là sẽ không tới không nghĩ tới vẫn là tới ngồi vương việt lúc bình thường a n mặc cử chỉ trái ngược với cái nho sinh mỉm cười để đám người ngồi xuống vì thế chuẩn bị hắn đã sớm mời người ở phụ cận một mảnh đất chống đóng một tòa đình rượu thức ăn sớm đã chuẩn bị tốt thường xuyên đợi ở bên trong lang vân quật cũng không phải sự t ì n h tiên sinh ngược lại là hài lòng bất quá vì sao lựa chọn nơi này ở tạm theo ta được biết nơi đây cách lang vân quật không xa có tin đồn hoa kỳ lân t h ủ y tú ẩn hiện vô danh đã sớm chú ý tới cảnh vật chung quanh lúc này không khỏi nói ra vương việt rót cho mình một chén rượu cười n h ạ t nói chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nơi này sơn thanh thủy tú điểm tính vui mừng phảng phất thế ngoại đảo nguyên sao còn hoa kỳ lân nói đến hay là ta h à n xóm trước k một h ư ờ n g u bên kiếm thần nhất phong bộ kinh vân tần sương mấy người không nói lời nào lẳng lặng nghe hai người nói chuyện tốt dạng này bầu không khí cũng rất quái dị nói hôm nay có chuyện muốn nói cho các người nếu người đều đủ cũng thì nói bây giờ vương việt đột nhiên giảng đạo lần này đám người đều không tự chủ được giật giật h i ệ n nhiên đối với vương việt nói sự tình rất đ ệ bụng chính là vô danh cũng muốn giải rốt cuộc là cái đại sự gì vương việt cũng không có ý định thừa nước đục thả câu dứt khoát nói cái này chuyện thứ nhất là trước mắt so sánh t h ầ n cấp liên quan đến ta trung nguyên thần châu long mạch một chuyện cũng coi như được liên quan đến trung nguyên võ lâm đại sự đám người nghiêng thai cũng nghe trong lòng không khỏi nghĩ đến làm sao lại kéo tới long mạch đi lên chẳng lẽ long mạch biết có biến cố gì theo ta được biết long mạch hẳn là ngay tại lang vân quật chỗ sâu một nơi nào đó trấn áp ta trung nguyên đại địa khí vận hẳn là có biến cố gì vô danh không khỏi lên tiếng nói biến cố ngược lại là còn không có bất quá c ũ n g s ắ p vương việt cười cười nhẹ nhàng chuyển động chén rượu trong tay tiếp tục nói long mạch đúng là lang vân quật chỗ sâu một vị trí nào đó tứ đại thụy thú một trong h ỏ a kỳ lân trên thực tế chính là vì thủ hộ long mạch cho nên mới ẩn hiện tại lang vân quật bên trong mà đối với trung nguyên hoa hạ long mạch người đông doanh sớm đã nhìn chằm chằm bao giờ cũng muốn hủy đi long mạch nhập chủ trung nguyên đại địa đem chúng ta trung nguyên hoa hạ người vĩnh viễn nô dịch ở dưới chân theo vương việt nói ra một đoạn như vậy cố sự trong lòng mọi người đều có xúc động phẫn nộ khó bình chi khí nhiếp h o n g kiếm thần hai người càng là lông mày nhữ lên đông doanh thiên hoàng sớm đã mưu đồ việc này hồi lâu vốn là muốn cùng vô thần tuyệt cung tuyệt vô thần cùng nhau hợp tác làm sao tuyệt vô thần cùng vọng phách lối cự tuyệt đông doanh thiên hoàng yêu cầu hai người cũng bởi vậy bất hỏa nguyên bản tuyệt vô thần xâm lẫn trung nguyên chiếm cư hoàng cùng đông doanh thiên hoàng có chút cố kỵ không dám làm loạn bây giờ tuyệt vô thần vừa chết vô thần tuyệt cung chính là năm bẻ bảng không ngoại sở liệu đông doanh tiên h hoàng ắt sẽ ở nơi này mấy ngày động thủ đem vô thần t u y ệ t cung đặt vào dưới trướng tiếp theo quy mô xâm lấn trung nguyên tới đây hủy đi hoa hạ long mạch chuyện này liền muốn các ngươi xuất thủ đối phó rồi nghe vương việt nói xong tất cả mọi người cảm thấy có chút c h ấ n kinh không chỉ là kinh ngạc tại đông doanh tiên h hoàng t à ác kế hoạch còn có vương việt đối với kế hoạch này hiểu rõ trình độ đối với vương việt lai lịch thân phận của người này tràn đầy hiếu kỳ cùng suy đoán tiên sinh nói tới sự tình phải trăng thiên chân v ạ xác vô danh do dự một chút hỏi như vậy có phải thật vậy hay không n g ư ơ i phái người đi dò cha liền biết b á n h khỏe nhưng mà chuyện này ta sẽ không xuất thủ liền từ ngươi nhóm xử lý đi vương việt nâng chén uống một hơi cạn sạch sau đó cười nói một cái đông danh o thiên hoàng hắn còn không muốn ra tay luôn hành hạ người mới trang bức cũng không còn ý gì không nếu như để cho chính bọn hắn đi quản quản mình ở một bên nhìn xem hy uống chút rượu tốt bao nhiêu cũng không mất vì một kiện chuyện tốt chủ yếu nhất hắn còn muốn tinh tu một đoạn thời gian ứng đối sau thiên môn xuất thế đế thích thiên làm môn xuất thế đế thích thiên làm mưa làm gió sự tình chỉ có để cho mình cấp tốc đạt tới tối thiểu tương đương với từ phút cấp độ tiếp xuống một dây chuyện mới có thể an ổn khi hắn khống chế bên trong không biết biến thành diễn viên quần chúng bồi chạy nhân vật lấy tiên sinh tu vi võ công vì sao đột nhiên quyết định không xuất thủ vô danh lại nói phía trước tuyệt vô thần vương việt đều tự mình xuất thủ xử lý tới chuyện lần này càng thêm nghiêm trọng lại không đếm x ỉ a đến không muốn lẫn vào thực sự để cho người ta không nghĩ ra hắn phong cách hành sự chính là vô danh cũng chưa từng thấy qua loại này ngụy biến kỳ lạ tính nết người trước một dây giết người như ngóe sau một dây biến thành thế ngoại cao nhân bộ dáng nhớ kỹ cái giang hồ này là của các ngươi g a hồ mà không phải của ta các ngươi có hiểu hay không câu nói này h ả o h ả o suy nghĩ vương việt vẫn như cũ cười nhạt nói hắn hiểu được vô danh ý tứ trước đó tuyệt vô thần một chuyện đó là bởi vì các ngươi bọn gia hỏa này đều bị bắt muốn bị xử tử xuất thủ xem như không thể làm gì cũng muốn nhìn xem tuyệt vô thần bất diệt kim thân có gì trô độc đáo bây giờ các ngươi cả đám đều thật tốt cái này đông danh o thiên hoàng tới cũng nên từ chính các ngươi xuất thủ đối phó nói lên tính cách vương việt ngược lại là cảm thấy cùng từ phúc có chút tương tự loại kia dạo chơi nhân gian vàng yêu thích làm việc tác phong nhưng là cái gọi là cao cao tại tượng h đùa bỡn thiên hạ tất cả mọi người ý nghĩ hắn mình ngược lại là không có cũng so từ phúc tự biết mình đây chính là nhãn giới cao thấp sau đó dĩ nhiên chính là hướng bọn hắn nói lại có quan hệ thiên môn cùng đế thích thiên sự tình cái này kiện thứ hai là liên quan tới một cái ẩn thế thế lực to lớn thiên môn còn có thiên môn môn chủ đế thích thiên chuyện chuyện này hy vọng các ngươi hảo nghe rõ ràng ta nghĩ bọn hắn cũng nhanh bắt đầu tham gia thiên hạ võ lâm coi như là cho các ngươi một cái nhắc nhở vương việt đặt chén rượu xuống ánh mắt đảo qua đám người mở miệng nói ra chưa xong con tiếp Chương trong h Phận. Thiên môn. Đế Thích Thiên. â n Môn. t Đế lòng mọi người đều có nghĩ hoặc đến t ổ t cùng làm một cái như thế nào thế lực lại là một người như thế nào vậy mà có thể làm cho vương việt trở nên coi trọng như vậy các ngươi cũng không hiểu rõ cũng là bình thường kỳ thật đây hết thảy đều chẳng qua là một người dạo chơi một cái tự cao tự đại lấy thần linh ánh mắt nhìn xuống thiên hạ thương sinh người dạo chơi vương việt sắc mặt lạnh nhạt ngoài miệng nói rung động tựa hồ cũng không cảm thấy như thế nào nhưng mà lời này vừa ra người ở chỗ này đều cảm thấy trong lòng giật mình thế gian vẫn còn có dạng này người cảm giác được đám người quăng tới bức thiết ánh mắt vương việt hưởng thụ cười cười nguyên lai không phải muốn xuất thủ đánh mặt trang bức mới có khoái cảm giả dạng làm dạng này một bức cao thâm mặt chắc dáng vẻ kể cố sự cũng có thể cảm nhận được không đồng dạng như vậy niềm bùi thú sự t ì n h vẫn phải từ ngàn năm trước tần triều thời kỳ nói lên đó là trong lịch sử cái thứ nhất thống nhất toàn quốc vương triều một cái để thiên cổ ghi khắc triều đại khi đó tần thủy hoàng bên người có một nhân vật gọi từ phúc là đương thời chứ danh phương sĩ vẫn là cùng trong ngự y từng cái lên làm hoàng đ ế người c ũ n từ phúc, phúc phụng mệnh về sau liều mạng nghiên cứu mệnh lý khắp nơi tìm kiếm viếng thăm rốt cục phát hiện một chuyện bất khả tư nghị trong truyền thuyết thần thú phượng hoàng nguyên lai tồn tại ở trên đời này từ phúc liền nghĩ hết biện pháp đem bắt được cuối cùng trải qua vất vả đem trường sinh bất tử thuốc luyện chế ra đi ra nhưng lúc đó tần thủy hoàng thực hành chính sách tàn bạo thiên hạ thương sinh lâm vào trong nước sôi lửa bỏng từ phúc liền không muốn đem trường sinh bất tử thuốc cho tần thủy hoàng cuối cùng bán thân ư ớ c cũng bởi vậy n g o ạ i ý muốn thu được trường sinh bất tử thân nhưng lại e sợ cho tần thủy hoàng biết việc này mà đối với hắn trách tội cuối cùng dẫn đầu ba n g h n đồng nam đồng nữ nhân nói dối viễn độ hải ngoại tìm kiếm chửa nd sinh bất tử thuốc cuối cùng thành công rời đi tần thủy hoàng khống chế tại tần thủy hoàng băng hà mấy trăm năm sau mới dám từ hải ngoại trở lại trung nguyên nói một tràng lời nói đây đều là đám người trước kia nghe qua sự tình chỉ bất quá trong đó có chút chi tiết khác biệt liên quan tới cái kia tìm kiếm thôn tính phục trường sinh bất tử thuốc tử phúc chưa nghe nói qua hắn tìm được chỉ nói là hắn mang theo ba n g h n đồng nam đồng nữ nhân miễn độ đông danh sau đó liền không có bất cứ tin tức gì cùng vương việt nói phiên bản liền nơi này không giống nhau như vậy lại cùng thiên môn cùng đế thích thiên có quan hệ gì đâu tất cả mọi người vẫn là không hiểu ra sao ngược lại là vô danh tựa hồ liên tưởng đến thứ gì nhưng lại cảm thấy chuyện này cực kỳ hoang đường lập tức lại đưa nó vứt bỏ rơi mất t i ê n tĩnh c h ở vương việt lời nói của phía dưới mà ta hôm nay muốn nói người kia cái kia thiên môn môn chủ đế thích thiên chính là cái này ăn vào trường sinh bất tử thuốc từ phúc sống gần hai ngàn năm bất tử nhân vật vương việt từng chữ từng câu nói mặt mũi đám người tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên biến sắc tràn ngập không thể tin mà vô danh n g a y xong nội tâm chấn động đồng thời lại xác định bản thân cái kia hoang đường ý nghĩ lại là thực sự chuyện này là thật luôn luôn bất thiện ngôn ngữ bộ kinh vân lần này thế mà bật thốt lên hỏi ta có tất yếu lựa các ngươi sao với ta không có bất kỳ cái gì c h ố tốt nếu thật muốn gạt các ngươi Ta cũng sẽ muốn cái tốt hơn sự. Vương Việt thẳng thể thực hoang cũng cái cố chấn việc muốn hơn Vương như nói. Không thể không kinh, bởi vì việc này sẽ sự. sự quá bởi vì đây ư tư ờ n nghị. Sống ngàn năm chính n g bất khả hai h là n nhất định chính là thần tiên trong vật, t là r u ề n nhất thuyết là ư thường. u nhất thời không thể tiếp nhận cũng bình thời thể tiếp Đây l vương việt dĩ vãng cử động đưa cho vô danh bộ kinh vân chở đầy đủ có thể t i n lực nếu không một người khác nói ra khẳng định không có người tin tưởng cái này từ phúc tại dài dòng thiên niên t u ế nguyệt bên trong hấp thu bách ra thiên gia võ học t r ư ở n g có thể nói thiên hạ võ công hắn đều rõ như lòng bàn tay hậu đại càng là trải rộng thiên hạ nói đến đây vương việt đem ánh mắt chuyển qua trên người vô danh chậm rãi nói người vô danh coi như vẫn là hắn từ phúc con cháu đời sau cha cha có thể thấy được con sống tổ tiên loại này tâm tình và cảm thụ hắn rất đ ồ n g vương việt trêu chọc một câu không để ý chút nào vô danh trong nháy mắt kia sắc mặt của biến đạo tựa hồ cả một đời cũng không còn chịu qua loại trình độ này chấn kinh mà trở nên có chút ngốc trệ đừng nói là vô danh chính là những người khác đối mặt loại tình huống này cũng sẽ dạng này không thể nào tiếp thu được mà bởi vì hơn nghìn năm nhàm chán thời gian để từ phúc cảm thấy cực kỳ không thú vị vì tìm kiếm niềm vui thú liên bắt đầu lấy khác biệt thân phận bày ra một hệ liệt võ lâm ân o á n tranh chấp đem thiên hạ võ lâm nhân sĩ đùa bỡn trong lòng bàn tay đến thỏa mãn hắn buồn kẻ thời gian đ ế thích thiên cái thân phận này chính là hắn tại tả phái thế lực chủ yếu thân phận thiên môn cái gọi là môn chủ còn còn có một cái trọng yếu thân phận đó chính là chính đạo sở thuộc sau lưng người lãnh đạo tư phúc xem như dùng tới tên của lúc đầu theo từng kiện từng kiện bí mật bị vương việt nói ra đám người phảng phất bị lôi đình luân phiên d o n h tạc cái này từng cái để cho người ta không dám tin tức về tin quả thực là bọn hắn cuộc đời nghe được nhiều nhất lớn nhất rung động sự tình thật lâu không thể bình phục vương việt cũng không còn quản nhiều bọn hắn mà là tự mình rót rượu uống rượu trên mặt nhìn qua cực kỳ hài lòng lộ ra một tia ác thú vị bộ dáng hoàn toàn chính xác hôm nay tất cả đồ vô cùng phân chấn đi ra cũng có tâm tư của ác thú vị ở bên trong nhưng để bọn hắn đã biết sự thật không phải sao về sau không đến mức bị từ phúc đùa bợn trong lòng bàn tay ít bị bao nhiêu khổ lại cải biến bao nhiêu người vận mệnh bất quá hậu quả của việc làm như vậy có thể sẽ dẫn đến về sau nội dung cốt chuyện vượt qua biến hóa nhưng vương việt lại là không sợ Ý theo d ồ còn có người ở chỗ này nghe lén không phải là thiên môn người vương việt tâm niệm loại lên lập tức cười nhạt một tiếng thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ để vô danh bọn người hoàn hồn không do hắn muốn làm gì khoảng cách đình hơn mười triệu bên ngoài một chỗ trên ngọn cây nơi này đang núp vào một người ánh mắt vừa vặn có thể nhìn thấy trong đình tất cả mà lại là nhìn rõ ràng bất quá vương việt trong nháy mắt biến mất trong tích tắc hắn liền cảm giác có chút không ổn muốn b ư ớ c ra rút lui nơi đây lại là nghe được một câu nói truyền vào trong hai làm sao muốn đi không có ý định tiếp tục dưới sự giám thị đi lời này truyền vào trong hai để người này toàn thân trong nháy mắt căng cứng tựa h ồ phát giác được cái gì cực đoan nguy hiểm liền muốn trốn bán sống bán chết mà người này thân thủ vậy mà cực kỳ g ê gớm trong nháy mắt làm ra phản ứng cũng hết sức chính xác cơ hồ có thể so với có thể có thể so với hùng bá mà ở vương việt trước mặt khét thể đều lộ người này thân hình cao lớn sau lưng khoác áo khoác ngoài màu đỏ khuôn mặt giảo hoạt nói đi ngươi là ai vương việt nhìn lấy hắn thản nhiên nói ngươi xem ra chính là môn chủ chỗ đề cập chính là cái tiêu người người này cũng nhìn vương việt một chút nói như thế vương việt tâm tư k h ẽ động nói môn chủ người là thiên môn người không sai nghĩ không ra ngươi cũng biết thiên môn ta chính là thiên môn thiên giới thần phán người này thần sắc cao ngạo tựa hồ hoàn toàn không đem vương việt để vào mắt thiên môn thần phán vương việt không khỏi cười nhạo một tiếng thiên môn bên trong ngoại trừ thần tướng lạc tiên còn có chút bản sự cái k h á c thần quan hỏa sát chi lưu căn bản không để vào mắt a còn có một nộ phong lôi cũng coi như có thể đáng tiếc bị đế thích thiên nuốt lại đế thích thiên liền phái ngươi tới có vẻ như bản tính đánh nhầm c h ỉ ít cũng cần phải phái thần tướng cái loại người này tới đây vương việt sắc mặt bình thản khí định thần nhàn nói hừ ta là đi theo vô danh bọn người tới còn nữa dám xem thường ta hôm nay liền để n g ư ơ i n ế m chút khổ sở cái này thần phán lạnh dên một tiếng vậy mà liền dám hướng phía vương việt xuất thủ bởi vì lúc này vô danh đám người đã chú ý tới bên này đợi bọn hắn toàn bộ tới liền không dễ làm ồ có đặc sắc dám động thủ với ta xem ra đế thích thiên không có nói cho ngươi rất nhiều thứ chỉ có thể trách ngươi bất hạnh xui xẻo vương việt cười khẽ thân hình một bên tránh ra thần phán công chiêu đưa tay như thiểm điện nô ra một đạo kiếm khí cách không chém tới trên đó chứa n h thế trong nháy mắt đem thần phán chèn ép không thở nổi làm sao có thể giờ phút này trong lòng thần phán lại là dâng lên ý nghĩ như vậy vốn cho là ỷ vào khinh công có thể thoát thân rời đi nơi này lại là hắn nghĩ quá mức mỹ hảo ngay cả trước mắt một màn này chỉ sợ đều không qua được nhưng mà vương việt đột nhiên cảm giác được sau l ư n g truyền đến nguy hiểm thế công hơi trì trệ để thần phán chạy trốn đi qua chỉ là làm bị thương vai phải của hắn chạy trốn một cái mạng q hai người v này l một đạo vô chính n g là ban g rực bá đầu ở nhạc sơn đại phật chức giao thủ đoạn xoáy cùng nhiếp nhân vương giờ phút này hai người tề tay sóng vai địa đường đấy đều là gương mặt lanh khóc chi sắc vương việt có thể cảm giác được cái này võ công của hai người so với lúc trước đã mạnh hơn rất nhiều thậm chí so trước mắt thần phán còn phải mạnh hơn một chút nghĩ không ra các ngươi hai cái bất tử ngược lại là thành đế thích thiên chó săn vương việt nhàn nhạt đảo qua hai người c ư ờ i khẩy mặc dù trước mắt nhiếp nhân vương cùng đoạn x o á y so trước đó căn bản không cùng một đẳng cấp nhưng là bất quá có thể so với hùng bá mà thôi ngược lại cũng không cần để ý ừ chúng ta như thế nào không cần ngươi khoa tay m ộ a chân ngược lại là ngươi đã khiến cho môn chủ đầy đủ chú ý hắn đối với ngươi rất là yêu thích nếu ngươi chịu kỹ thuật có thể đặc biệt tăng lên n g ư ờ i là thần tướng đoạn x o á i hai tay ôm cánh tay âm thanh lạnh lùng nói vương việt nghe nói về sau không khỏi cười ha ha thanh âm chuyển khắp phương viên vài dặm người cười cái gì đoạn x o á i không khỏi nhữ mày ta cười các ngươi hai cái quá ngu không có đ ầ u góc dù cho mạnh hơn trước kia như vậy một chút xíu còn là một kẻ thất bại vương việt trâm trọng nói các ngươi chẳng lẽ coi là ta sẽ sợ đế thích thiên gia hoặc kia trước kia hắn có lẽ có giết khả năng của ta nhưng là bây giờ đã đã mất đi cơ hội như vậy quy thuật hắn đơn giản cười rơi răng hàm của ta bất quá là một ngàn năm bất tử lao quái và thôi ta còn không để b ả o mắt mà vương việt nói chuyện thời cơ vô danh bộ kinh vân mấy người cũng nghe tiếng chạy đến nhìn thấy những người này về sau trên mặt đều có thần sắc bất đ ộ n g cha nhất phong nhìn thấy nhiếp nhân vương khó có thể tin sau khi chú đáo hơn tràn ngập kinh hỷ cùng kích động nhưng mà nhiếp nhân vương tự a hồ cũng không chờ thấy hắn trong mắt l ó e lên hồng mang quỷ dị cùng bên cạnh đoạn xoáy một dạng tự a hồ là bị cái gì đã k h ô n g chế tâm thần đứng hô hắn bị người điều khiển tâm trí đã không phải là lúc đầu n h i ế nhân vương vương việt có thể cảm giác bọn họ dị dạng giờ phút này trên người vậy mà lộ ra một cỗ hung thần khí t à i ác đồng thời càng ngày càng mãnh liệt a liên n à y lại công phu nhiếp nhân vương cùng đoạn x o á y hai người cùng nhau phát ra một tiếng như dạ thu gào thét kêu to đều là nắm đao kiếm trong tay chém tới hai đạo đao khi kiếm mang biến thành cầu vồng tấm lụa gào thét lao nhanh nào tới trước mặt cùng lúc đó cái kia thần phán càng là đột nhiên xuất thủ thẳng đến bộ kinh vân muốn dùng cái này đến uy hiếp bản bệnh vương việt lướt gấp trở ra thái cực c à n khôn kình ngự lên hóa thành một đạo kim bạch nhị sắt xoay tròn thái cực đồ nằm ngang ở trước người đem hai người đao kiếm tấm lụa ngăn lại đồng thời để vô danh bọn người cấp tốc rời đi bây giờ vô danh không có khôi phục công lực tối đa chỉ có hai thành thực lực ở chỗ này thực sự không giúp được b ậ n điệu còn không bằng sớm một chút thoát thân tránh khỏi ảnh hưởng đến vương việt kiếm thần mang ngươi sư phụ rời đi nơi này để hắn chữa khỏi vết thương trở ra vương việt không khách khí chút nào nói suốt ngày đỉnh lấy cái suy yếu cùng người ta đánh giống như rất trang bức một dạng trên thực tế vương việt đối với hắn cũng không thoải mái trang bức cũng không phải như vậy trang muốn đánh thắng người khác mới có thể trang bước sau đó liền đến hắn trang bước thời điểm đã các ngươi hai cái cho đế thích thiên bán mạng lần trước không giết n g ư ơ i nhóm lần này ra tay với ta sẽ đưa các ngươi lên đường tốt vương việt cười lạnh một tiếng chiến thiên chân khí tự thân bên trên chạy xiết mà lên như là thiêu đốt kim sắc h ỏ a diễm sau đó hóa thành kim sắc khí lãng s u n g kích ra đem nhiếp nhân vương cùng đoạn xoáy hai người trước mắt bao phủ ngươi không nên thương tổn cha ta n h ế p phong ở một bên kêu lên nhìn thấy vương việt đối nhiếp nhân vương xuất thủ muốn xông tới ngăn cản làm sao bị vương việt thế công dư ba chấn động đem đánh bay ra hơn mười t r ư ợ n g đụng vào tại trong một cái rừng trúc bớt ở chỗ này ảnh hưởng ta bộ kinh vân quản tốt n g ư ờ i sư đ ệ dẫn hắn rời đi nơi này phân phó bộ kinh vân một tiếng tiếp tục đối với nhiếp nhân vương cùng đoạn xoáy công tới cái kia thần phán bị bộ kinh vân tuyệt thế hảo kiếm mách hai vội vàng hướng phía rừng trúc tiến đến h i ệ n nhiên là muốn đem nhiếp phong mang đi thần phán còn phải lại truy cũng là bị vương việt đ ã xuất một đạo chân khí ngăn lại đ ư n g đội theo hôm nay ba người các ngươi liền hảo hảo chơi với ta chơi đế thích thiên lão già kia quá mức tự đại không nổ hắn mây q u ọ n g tóc nói thế nào lại đi triển khai vương việt mánh liệt thế công đem ba người đều bao phủ tại thế công phạm vi kim sắc ba đạo chiến thiên chân khí khi thì như từng đạo từng đạo thần binh lợi nhận chủng kích giao thoa khi thì như biển cả sóng d i ữ mánh liệt đánh ra lập tức để ba người thua trị k é m em toàn thân bị ngăn trở lấy một đích ba y theo vương việt trước mắt công lực thực không nói chơi ba người bị buộc thi triển tất cả vào liếng n h i ế p nhân vương tuyết tẩm đao sinh ra đông tận xương thủy hàn khí băng kình liên tục quyết đoán điên cũng tựa như đánh tung chém loạn nhưng như cũng không thể phá mở vương việt chiến thiên chân khí trùng đ ị a b bác áp bách đoạn xoáy cùng thần phán hai người hừng hực kiếm khí cùng t r ư ờ n g lực cũng là không nhiều lắm tác dụng bị vương việt một chiêu họa địa vi lao vây khốn chiến thiên vô cực chỗ kinh khủng bắt đầu hiện hiện đối mặt loại này yếu hơn mình nhất định chính là treo lên đánh cục diện chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g ba mươi tám đông doanh thiên hoàng một chiêu hai chiêu ba chiêu các ngươi còn có thể đỡ nổi bao lâu liền để ta giúp các ngươi giải thoát vương việt hai tay bông nhiên hợp lại chiến thiên chân khí bông nhiên tăng vọn phô thiên cái địa đem ba người bao phủ kim sắc khí lãng cùng lợi nhận đồng dạng trong chiều đè ép xoay tròn phản phất hóa thành một đạo vòng xoáy màu vàng nóng tàn phá bờ bãi đem đất đá xung quanh bụi cây đều cấp tốc rút lên uy lực coi là thật do người ba cái ở vào vòng xoáy màu vàng nóng bên trong người rốt cuộc không vững vàng thân thể của mình chỉ nghe vài tiếng kêu thảm về sau liền bị điên cuồng gào t h é t phong thanh cháy mất sau một lát vòng xoáy màu vàng nóng chậm rãi tiêu tán khoảng cách vương việt hơn mười trượng bên ngoài địa phương xuất hiện một mảnh vết thương trí địa vị trí trung tâm có một vài trượng lớn nhỏ hố sâu ba đạo máu me đầm địa thân ảnh hiện hiện tràn diện để cho người ta nhìn thấy mà giật mình vương việt đôi mắt ngưng tụ phi tốc tới gần cái k i a cái hố giờ phút này nhìn thấy ba bóng người cũng không có ngã xuống mà là đau khổ chống đỡ lấy đứng lên cho dù trên người mỗi một chỗ đều là vết thương máu tươi nhiễm đỏ toàn thân cũng là quật cường đứng đấy hắc hắc hắc ngươi một chiêu này rét không chết bọn ta mặc dù ngươi g i ế t chúng ta thiên môn vẫn sẽ có cao thủ tới tìm ngươi Ngươi triệt để đắc tội thiên môn hẳn phải chết không nghi ngờ cái k i a thần phán kiên trì từng chữ từng chữ nói rõ ràng vương việt nhìn lấy hắn cùng nhìn một người chết đồng dạng trước khi chết để cho hắn yên tâm ngoan thoại cũng nên kết thúc nên sinh mệnh. kết rời、so、bọn hắn giờ phút này hai mắt hoàn toàn đỏ đậm khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm đã không thể dùng người đến hình dung toàn thân tràn đầy hung sát chi khí cùng một đầu chỉ hiệu giết hại dã thu không có gì khác biệt v ư ơ n gào Việt không biết không được l nguyên nhân gì, dẫn đến bọn hắn biến thành bộ răng này. Nhưng xử lý tâm tư của bọn hắn, không biến. còn nổi thống khổ của bọn hắn gì, giải g vậy đây. thể khổ tâm bộ bởi cải tư trừ là à xử lý lẽ, của Có có của sẽ gừ đột nhiên truyền đến một đạo c h ấ n kinh rừng núi tiếng gào loại kia gào thét để vương việt nghe rất tin tưởng tựa hồ là biến mất đã lâu h o a kỳ l ầ n vương việt nhất thời không có ra tay giết chết hai người lần theo nguồn thanh â m nhìn lại chính là lang vân quật phương hướng mà lúc này mân giang nước sông đột nhiên quần quận văng lên cũng là kinh động đến vương việt mắt nhìn vào nước sông cấp tốc dâng lên nhanh chóng lên cao đến nhạc sơn đại phật chân mắt c ả chân cho đến không có lên đầu gối vị trí mới dừng lại một đạo hỏa hồng bóng thú từ lăng vân q u ậ t bên trong s u n g ra đ ỗ n g nhiên p h u n ra một miệng lớn liệt diễm hướng bên này lao đến ven đường đạp đến mặt đất có chút rung động tiếng bước chân phẳng phất nổi chống đồng dạng bực này tràn diện để vương việt nghĩ đến một câu dìm nước đại phật đầu gối hỏa thiêu lăng vân q u ậ t mà h ỏ a kỳ lân đột nhiên xuất hiện cũng làm cho nhiếp nhân vương cùng đoạn xoái hai người cảm thấy một loại uy hiếp đồng dạng thân thể vậy mà bắt đầu run rẩy trên gương mặt dữ tợn có kinh hoàng và e ngại hoa kỳ lân đạp sau khi đi ra, đ ỗ n g nhiên hướng phía hai người đánh tới bén nhọn thú trào kẹp lấy h ỏ a diễm cắt tới một tay lấy hai người đánh bay ra ngoài đụng vào một khối đá lớn bên trên mới dừng lại cử động như vậy để vương việt cũng có chút không rõ ràng cho lắm tình huống như thế nào h ỏ a kỳ lân đem hai người đánh bay chậm r ă n g giặc đi vào vương việt trước người ngẩng đầu gầm nhẹ hai tiếng vung lấy l ử a đỏ cái đôi ta đi hai tên kia cũng không cần ngươi xuất thủ chúng ta cũng có thể tùy tiện giải quyết không cần vẫn là phải cảm tạ ngươi vương việt vỗ vỗ đầu lâu của nó cười nói nhất nhân vương cùng đoạn xoáy hai người vốn là đến rồi trọng thương ngã gục t r ạ thái còn s ó t một lại lực điểm đ khí a n trong g đó ỡ bị Hỏa Kỳ l ầ vương một cái, chỉ sợ là không thể sống. Lần này, ba cái thiên môn người chết ở vương việt trên tay, cùng hoa ô n g biết h kỳ lần cùng nhau hồi lăng vân quật còn lại một mảnh cảnh tan hoang hối loạn gần đây trung nguyên võ lâm theo tuyệt vô thần diệt vong một lần nữa trở lại một cái tương đối bình tĩnh cục diện nhưng mà loại tình huống này tiếp tục không được bao lâu lại lần nữa bị đánh vỡ kế tuyệt vô thần về sau đông danh o cao thủ lần thứ hai xâm lấn trung nguyên võ lâm lần này địch nhân so với tuyệt vô thần vô thần tuyệt cung càng thêm cường đại đông danh o thiên hoàng xuất thủ vô danh biết được kết quả cảng khái vương việt nói xác thực không giả trước mắt xâm lấn trung nguyên võ lâm đông danh o thiên hoàng hoàn toàn chính xác so với tuyệt vô thần khó đối phó hơn những người khác không biết vô danh lại là biết được ngay cả tuyệt vô thần đều muốn k i ê n kỵ đông doanh thiên hoàng lần này tới trung nguyên vì long mạch một chuyện nhóm người mình nhất định phải xuất thủ ngăn lại nguyên bản vừa mới nhập thế không lâu liền đụng tới như thế liên tiếp đại sự trong đó mấy lần càng làm cho hắn h i ể m tượng hoàng sinh nếu không phải vương việt xuất thủ tương trợ cũng không biết tình huống lại biến thành như thế nào chủ nhân do thăm tin tức đông danh o thiên hoàng đi qua hoàng cúng sau đó liền lộn vòng con đường trực tiếp đi lăng vân quật phương hướng quỷ hồ tại vô danh bên người nói ra vô danh kiếm l o n g m ạ c h d ự lên ý niệm trong lòng xoay nhanh quả thật đi lăng vân quật nơi nào là thần châu long mạch trấn thủ tri địa chúng ta lập tức khởi hành tiến về để phong vân hai người cũng cùng nhau đi tới trong lòng của hắn cũng không phải phi thường lo lắng bởi vì vương việt tại lăng vân quật phụ cận lần cư muốn đến đông doanh thiên hoàng nếu là muốn nhúng c h à m thần châu long mạch vương việt sợ rằng sẽ xuất thủ ngăn lại lấy vương việt võ công đông doanh thiên hoàng không chiếm được lợi lộc gì nhưng tiền đề phía dưới vương việt từng đề cập qua để chính bọn hắn ứng đối việc này cho nên nhất định phải nhanh chạy tới mà ở bọn hắn liên hợp đến phong vân nhất khởi động trước người quá khứ thời điểm đông doanh thiên hoàng xuất lĩnh lấy một đám cao thủ đã đến nhạc sơn đại phật phụ cận thiên hoàng bệ hạ nghe nói cái này lăng vân quật phụ cận t ẩn cư vào một vị cao nhân tuyệt thế tuyệt vô thần chính là chết ở trong tay hắn chúng ta phải cẩn thận một chút chút những người này ở đây nhạc sơn đại phật một đạo lối vào dừng lại một người trong đó hướng một cái khí độ uy nghiêm khuôn mặt lãnh túc láo giả bầm báo người cố kỵ cái gì phụ hoàng võ công cái thế coi như người kia giết tuyệt vô thần lại như thế nào tin tưởng cũng không phải là đối thủ của phụ hoàng lần này hủy đi thần châu long mạch là tình thế bắt buộc một cái tuổi trẻ nam tử cao giọng nói ra nhìn qua có mấy phần khí độ hiên ngang dáng vẻ quần áo l ộ n lẫy hiển nhiên thân phận không thấp im ngay không nói lời nào không ai coi ngươi là câm đ i ế p lão giả kia mở miệng răn dậy một tiếng tuổi trẻ nam tử lập tức không còn dám nhiều lời thân phận của lão giả này chính là đông doanh thiên hoàng danh sưng cùng vô danh đặt song song trung nguyên đông doanh đệ nhất cao thủ trên thực tế cũng đích xác có cái danh hiệu này võ công của hắn theo bộ thứ nhất đông doanh s á c thực khó tìm chống lại địch thủ của hắn chỉ bất quá y sau cùng vận mệnh lại là thê thảm luân lạc tới kết cục của tự sát phía trước chính là lăng vân quật chưa xong con tiếp chương ba mươi chín xem kịch vui lăng vân quật đông doanh thiên hoàng dương mắt nhìn lên bờ môi k h ẽ mở trong mắt hiện lên lánh mang thần châu lòng mạch chi địa giờ này khắp này sau lưng không có người nào dám quấy dày l ặ n g lặng tại nguyên chỗ trở chung quanh tính như ve mùa đông đi một chữ căng bang thiếm như lợi kiếm theo đông doanh thiên hoàng cất bước đuổi theo sau lưng thang sắt thần sát rào la sát hỏa lan g chờ chậm d ã i đuổi theo hôm nay tới đây đông doanh tiên hoàng liền song tử đều mang tới còn có giới trướng một đám đông doanh cao thủ cùng võ sĩ chính là vì bảo đảm kế hoạch vạn vô nhất thất u y ệ t vô thần tên ngu xuẩn kia lúc trước vốn định tới hợp tác lại là côn vọng tự đại căn bản không đem hắn để vào mắt kết quả cuối cùng chết thảm tại trung nguyên trong hoàng cung là hắn có thể đoán trước sự tình bây giờ hắn đích thân động thủ cũng tuyệt đối sẽ không xem thường bất luận kẻ nào có thể giết chết tuyệt vô thần cao thủ hắn cũng muốn tự mình c h i ê u cố lang vân có trước đông danh o thiên hoàng cách xa nhau còn có bảy tám trượng khoảng cách đ ỗ n g nhiên dừng bước để sau lưng đi theo người có chút không hiểu cũng lần lượt dừng lại thân sát cũng chính là nói chuyện lúc trước cực độ phách lối nam tử mới vừa nhịn không được phải lên tiếng hỏi tham lại là nghe được phía trước chuyển đến một tiếng chấn động sơn dạ thu hống ánh mắt cấp tốc chuyển di dừng lại tại phía trước lăng vân quật trước một khắc hai tròng mắt trong nháy mắt co vào đến một điểm trong lòng kinh hại không hiểu cái này thứ gì một đạo cao lớn bóng thú nhô ra cửa hang ở dưới ánh mắt hóa thành một đầu cao lớn uy mánh hỏa hồng cự thú hòa kỳ lân đông danh o thiên hoàng ánh mắt ngưng tụ lạnh lùng nói trong truyền thuyết thủ hộ thần châu long mạch tứ đại thụy thú một trong lân giáp đao thương bất nhập lực lớn vô cùng có thể phát ra kinh khủng nhiệt độ hòa diễm trước đó một mực chưa từng thấy qua hôm nay chỉ thấy được chân thực có người tại hòa kỳ lân về sau đông danh o thiên hoàng trong mắt tinh mang một rực hắn cảm thấy một khố khí tức của người liền sau lưng h ỏ a kỳ lân trong động quật chuyển đến còn có theo tới tiếng bước chân h ỏ a kỳ lân cũng không chủ động công kích những người này những người này tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nghe được t h ấ p tê hai tiếng h ỏ a kỳ lân quay đầu tránh người con từ trong động quật đi ra một đạo áo trắng thân ảnh nhìn thấy đông danh o thiên hoàng bọn người vương việt cười cười nói chư vị đường xa mà đến đến cái này hoang dạ vắng vẻ c h i địa không biết muốn làm những gì cái này áo trắng thân ảnh chính là tại lăng vân của tận tu vương việt phát giác được khách không n g i mà đến tự nhiên muốn đi ra chào hỏi một chút đông doanh thiên hoàng từ vương việt sau khi đi ra ánh mắt vẫn rơi ở trên người hắn chưa bao giờ rời qua các hạng h ạ n là chính là giết chết tuyệt vô thần người đối mặt đông doanh thiên hoàng hỏi thăm vương việt khẽ vớt c ằ m tuyệt vô thần là ta giết nói đến ta giúp ngươi đông doanh thanh trừ một cái thai hoàng ẩm ngươi nên cảm tạ ta mới được vương việt vớt ve hỏa kỳ lân ra lông khẽ cười nói đông doanh thiên hoàng hơi meo mắt lại ngươi biết thân phận của ta đương nhiên đại danh đỉnh đỉnh chiêu thành thiên hoàng danh xưng đông doanh đệ nhất cao thủ chỉ bất quá ngươi có thể nhận đến cao tuổi rồi mới dám đ ộ n g thủ ta cũng thực sự là đủ bội phục vương việt tựa như vô tình nói đông nhiên từ đông doanh trên người thiên hoàng tản mát ra hoảng sợ khí cơ ngươi cũng biết mục đích chuyến này của ta hắn tiếp tục hỏi ừ biết vương việt không phát giác gì tiếp tục vô tình nói còn thuận thế cùng h ỏ a kỳ lân đùa bắt đầu hoàn toàn không đem những người này để vào mắt đông doanh thiên hoàng người bên cạnh đều phát giác được một cỗ p h ả n g phất tuyệt vọng ngạt thở cảm giác chỉ là một cái thoáng mà qua hoàn toàn hướng phía vương việt phương hướng ép tới nhưng mà vương việt thoạt nhìn tựa như căn bản không bị ảnh hưởng ngược lại là h ỏ a kỳ lân phát giác được cái gì hung ác hướng vào đông doanh thiên hoàng gào thét vài tiếng mở ra huyết bùn đại khẩu lộ ra giữ tợn r ă n g n a n h sau một lúc lâu đông doanh thiên hoàng thu hồi hoảng sợ khí thế mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt thật lâu không nói sự tình của ngươi ta là không muốn quản vương việt nói đến đây đông doanh thiên hoàng trong lòng vui vẻ nhưng mà lời còn chưa nói hết nhưng thần châu l a g mạch ngươi là không thể phá hư rơi lão hỏa ngươi nói có phải không vương việt vỗ vỗ hoa kỳ lân thân thể thấy nó thấp tê hai tiếng đầu của to như vậy, vậy mà trên dưới lay động hiển nhiên là gật đầu các hạ nói mặc kệ lại phải ngăn cả ta ngược lại là muốn thế nào đông doanh thiên hoàng vừa rồi dò xét vương việt phát giác đối phương võ công quyết không kém chính mình cho nên cũng không tùy tiện xuất thủ nghe được đối thủ trước sau lời nói tựa hồ tại trêu đùa bản thân không khỏi có chút t ứ c giận h ả ta là không xuất thủ nhưng có người sẽ ra tay a sao nói đến đây người đã tới rồi vương việt mới vừa nói xong đông doanh thiên hoàng cũng có cảm giác quay đầu nhìn về phía sau l ư n g vị trí nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh đang tật thân chạy đến trước mắt người liền để hắn thần sắc cứng lại vô danh vô danh sau lưng còn có kiếm thần bộ kinh vân nhiếp phong quỷ hổ tần h xương bọn người cao thủ còn lại tới nữa không ít gặp bọn họ nhao nhao rơi xuống đất cùng vương việt đông doanh thiên hoàng một đám tương đối hình thành một cái tam giác chi thế các ngươi có thể chậm không ít nếu không phải ta kéo lấy bọn hắn chỉ sợ đều tìm đến l o n g mạch vương việt ngước mắt nhìn bọn hắn từ tốn nói tốt chuyện kế tiếp giao cho các ngươi các ngươi muốn thế nào thì làm thế đó chỉ cần không quáy dày đến ta là được ngụ ý vương việt là chuẩn bị không đếm xỉa đến ngồi xuống xem kịch vui vô danh bọn người cũng không để ý vương việt làm việc n g ờ y biến thường nhân khó mà phỏng đoán rất nhiều lần tiếp xúc đã là đã biết chính là quay đầu cùng đông doanh thiên hoàng cả đám bắt đầu g i ả n g co vô danh nghĩ không ra số mệnh bên trong chúng ta cuối cùng có một trận quyết đấu đông doanh thiên hoàng mặt lạnh lấy trầm giọng nói ngươi như bây giờ rời đi hồi đông doanh giữa chúng ta có thể không độc thủ cần gì phải đánh nhau chết s ố n g đây vô danh nhẹ nhàng nói đông doanh thiên hoàng âm lánh cười một tiếng nói ngươi chỉ cần không ngăn cả ta cũng có thể không cần độc thủ vô danh cười khẽ nhìn một chút đối phương ngươi biết đó là không có khả năng xem ra giữa chúng ta đối quyết không thể tranh né nói đến đây hai bên khí thế bắt đầu chuyển biến một phe là sát khí â m lãnh một phe là không sợ chiến ý đông danh o thiên hoàng ánh mắt đảo qua vương việt bên này là ở kiên kỵ hắn cái này ở đây không ổn định nhất nhân tố không cần nhìn ta các ngươi đánh các ngươi ta nhất định náo nhiệt sẽ không xuất thủ đương nhiên các ngươi cũng không cần chọc ta a vương việt nhẹ nói nói h ừ vậy hạ còn mời hạ lệnh chúng ta bên này nhân số cao thủ đều chiếm ưu thế không cần kiên kỵ bọn hắn sáu người thần s á t phách lối nói ra đúng vậy a bệ hạ không cần suy tính hỏa lan g cũng lên tiếng nói nhóm này đông doanh cao thủ cùng võ sĩ r ụ c dịch không chút nào đem vô danh sáu người để ở trong mắt ở bị lợi hại đông doanh thiên hoàng suy nghĩ sâu xa một lát cuối cùng quyết định động thủ lời này vừa nói ra hai phe khí thế bỗng nhiên biến hóa ban đầu sự yên t ĩ n h trước cơn báo tác hóa thành cuồng phong sậu vũ phẫn nộ điên cuồng gào thét hai bóng người phóng lên tận trời trong nháy mắt chuyển qua xa xa nhạc sơn đại phật đình chót chính là vô danh cùng đông doanh thiên hoàng không có lựa chọn những người khác hai người đều là ngăn lại đối phương uy hiếp lớn nhất người tự động tương chiến trận tiến hành chia cắt vương việt ta nổi muốn nóng này hòa kỳ lân tìm chỗ tốt bắt đầu xem kịch màn kịch hay của dạng này không là lúc nào đều có thể nhìn đến chưa xong con tiếp chương bốn mươi lão bất tử quái vật vô danh cùng đông danh o thiên hoàng một trận chiến không thể nghi ngờ là cực kỳ đặc sắc tuy nói nguyên nội dung cốt chuyện lão thiên hoàng bị vô danh một kiếm phá cúc mà gây nên thảm bại nhưng đó là tại đánh với bộ kinh vân một trận bên trong nhanh hao hết công lực bây giờ hai phe này trạng thái cũng không kém thực đánh nhau cũng có đáng xem hai người này không có mở đánh phía dưới t ắ t con ngược lại là từng cái loạn đấu bắt đầu vương việt nhìn lấy bọn hắn giao thủ nói thật nhất phong võ công thật đúng là kém hoàn toàn chính là dựa vào phong thần thối liền ngạo hàn lục quyết cũng sẽ không cũng là quái tuyết tẩm đao không ở trên tay hắn từ n h ế p nhân vương bị xử lý về sau liền rơi xuống vương việt càn không i ớ i bên trong cất giấu phát hiện giai đoạn thực lực mà nói bộ kinh vân đơn giản quan g kiếm thần nhiếp phong thần xương bọn người mấy con phố lại có tuyệt thế hào kiếm nơi tay xông vào đông doanh trong cao thủ kiếm chạm chém xéo kiếm lên kiếm rơi phía dưới nói ít có thể xử lý một cái đ ô n g doanh võ sĩ đây chính là kỳ ngộ nghịch thiên chỗ vương việt cho hắn kỳ ngộ lập tức để hắn tại bộ thứ nhất nội dung cốt truyện bên trong còn kém không có bao nhiêu bộ hai thực lực đương nhiên cái này giới hạn với hắn không có phục d ụ n g long nguyên cùng nghịch cản không trước đó đ ô n g doanh trên bên cạnh này t r ă m cao thủ võ sĩ thần sát dạo la sát hỏa lang mấy người tiền phong nhân vật cơ hồ hơn phân nửa hao tổn tại bộ kinh vân trên tay theo vương việt xem ra một mình hắn liền có thể xử lý nhóm này người đồng doanh không có gì lo lắng bên này chiến trường đông doanh bị đánh liên tiếp tan tác nhạc sơn đại phật trên đỉnh hai cái trang bước xong cũng bắt đầu giao thủ hai người cấp bậc hiển nhiên so phía dưới cao hơn được nhiều hoa kỳ lân ở một bên thấy thẳng gào khét cũng là nghĩ đi chiếu cố những người kia cũng được ngươi đi cùng những đ ô n g doanh đó tạp binh chơi đùa là được rồi cái kia trên đỉnh lao ra hỏa ngươi không phải là đối thủ đừng đi chịu chết vương việt khuyên bảo một phen thả hoa kỳ lân rời đi vương việt thả nó đi ra ngoài chơi đùa nghịch hoa kỳ lân hiển nhiên hưng p h ấ n đến gấp hướng phía đông doanh võ sĩ nào thẳng tới còn có kinh khủng kia nhiệt độ liệt diễm p ư ơ n ra nguyên bản cũng đang khẩn trương giao thủ đông doanh võ sĩ Đã là thân n bộ kinh sát rào la sát hai cái tránh được kịp lúc nhưng hỏa lan không có số may như vậy bị kiếm thần gắt gao ngăn chặn liệt diễm đốt lúc tới đã khó mà đào thoát vận công chống đỡ căn bản gánh không được loại kia nhiệt độ cao toàn thân quần áo đều hóa đến sạch sẽ thiếu đến ra chóc t h t bong hỏa kỳ lân một thanh liệt diễm đi đầu mai nhảy lùi lại nhập trong đám người vung trào quét ngang vọt lên phủ phục xuống đất giết người cùng bóp chết con kiến một dạng đơn giản chơi cực kỳ hài lòng vương việt thì một mực chú ý vô danh cùng đông doanh thiên hoàng giao chiến hai người có qua có lại lui tới giao thủ càng kịch liệt kiếm khí giao thoa tung hành khí kỉnh thoải mái bước lên cái kêu đông doanh thiên hoàng nhất kiếm vung lên lúc liên đối vào nhạc sơn đại phật lỗ thai đều bị g ọ t đi một bên vô danh càng thêm hư bức qua hai chiêu về sau trực tiếp vạn kiếm quy tông chào hỏi vô số kiếm kỉnh từ bên ngoài thân bưu bắn ra thân thể càng là hóa thành thanh n ê n phiêu hốt bất định n hai ấ t người h chính là lươi kiếm vòi giao thủ đã đến giai đoạn ác liệt muốn phân ra thắng bại cũng bất quá là mấy chiêu sự tình vương việt thời khắc chú ý cái này lăng vân quật cửa hang trước mắt không người có thể vào mà ở khoảng cách nhạc sơn đại phật hơn ngoài mười dặm trên đại đạo đang có nhân theo bên này chạy đến một người một cái mang theo băng điều mặt nạ người người này thân pháp kỳ quỷ một cái phiêu hốt vô ảnh vô hình liền là xuất hiện ở mấy t r ụ c t r ư ợ n g bên ngoài cơ hồ là chân không chạm đất lăng không lướt qua trong không khí tựa hồ có một chút nhỏ xíu l ầ m b ầ m từ khi người này bên miệng lướt qua để ngươi chạy thoát một lần sẽ không để cho ngươi chạy thoát lần thứ hai t h a n h âm tiêu tán người cũng biến mất ở nơi xa không thấy bộ dạng mà ở lăng vân c u ộ ậ t r ư ớ c một mực xem cuộc chiến vương việt bất thình lình cảm giác được một cỗ đặc biệt khí cơ loại kia để hắn tuyệt đối khó quên khí cơ loại này khí cơ tại nơi một đêm cơ hồ đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh dựa vào khinh thành chi luyến mới thuận lợi thoát thân những người khác rất khó phát giác bởi vì đối phương cơ hồ không có hiện lộ một phần n h thế phản phất một cái loại người bình thường mà tốc độ lại là kỳ quỷ được nhanh đang nhanh chóng tiếp cận nơi này vương việt lập thân đứng lên sắc mặt chậm rãi nghiêm nghị làm song ứng đối chi thế quả nhiên ánh mắt chiếu tới chỗ đã thấy một đạo điểm đen đang ở cấp tốc phóng đại một thân hát sắc cầm bào trên mặt băng điêu mặt nạ ở dưới chiếu sáng chiếu sáng rạng rỡ thân phận của đế thích thiên sao vương việt n i t miệng lên ánh mắt nửa mở yên tĩnh chờ đối phương đế thích thiên hơi nghiêng người đi không có dấu hiệu nào xuất hiện ở một gốc cây sao bên trên lạnh nhạt đứng chắc tay nơi này đánh cho thật đúng là đặc sắc kém chút bỏ qua một trận cho hay hơi thanh âm quái dị thứ băng điêu dưới mặt nạ chuyển ra người nơi này nhưng p h à m là còn sống lúc này mới chú ý tới cái này mang theo băng điêu mặt nạ người tồn tại còn hắn lúc nào tới đây những người này căn bản không có chút nào chỗ xem xét đế thích thiên q u a y đầu nhất c h u y ề n ánh mắt chuyển qua trong đại chiến vô danh cùng đông doanh thiên hoàng cuối cùng dừng lại tại trên người vương việt hắc ta nghĩ biết ngươi có năng lực ngăn cản nhưng vì sao không ngăn cản bọn họ đâu vương việt khẽ cười nói sự tình gì đều muốn ta xuất thủ cái kia còn có ý gì có đôi khi không đếm xỉa đến ngồi xuống xem thật kỹ hí cũng không mất làm một loại niệm vui thú vương việt ánh mắt cũng chưa từng từ trên người đế thích thiên rời qua hai người trong lúc nói chuyện xem người bên ngoài nếu không có vật cũng may đông doanh đám người kia bị chết không sai bị lắm chỉ còn lại có thần sắt cùng rào l á sát cũng là bản thân bị trọng thương cuối cùng bị bộ kinh vân kiếm thần bọn người bắt sống hoa kỳ lân không có chơi đùa đồ vật đại đa số cao thủ đều bị hắn đốt thành sắt chết cháy than đen một phương khác bộ kinh vân nó cũng nhận biết cho nên cũng không có đối bọn hắn động thủ vất qua đế thích thiên đến lại làm cho nó cảm thấy một loại xuất phát từ bản năng nguy hiểm còn có cảm giác quen thuộc cứ việc nhìn qua không có cường đại gì một cái nhân loại nhưng này loại cảm giác kỳ quái nhưng vẫn quái nhiêu vào nó liền ở đây người sau khi đến cái gọi là thủy thú đối với người bình thường khó mà phát giác đồ vật bọn chúng đều có thể phát giác được đồng thời cái loại cảm giác này còn rất mãnh liệt nhất là đế thích thiên loại này ẩn chứa ngàn năm công lực lao bất tử thể nội còn có phương huyết để h ỏ a kỳ lân sinh ra phản ứng dị thường cũng rất bình thường h o a kỳ lân mở ra miệng máu răng nhanh thị uy tính hướng phía đế thích thiên gào thét vài tiếng để hắn rời đi lánh địa của mình cũng không dám chủ động tiến lên công kích lão hỏa trở về người kia rất nguy hiểm vương việt để hỏa kỳ lân thối lui đến bên cạnh hắn không cần tìm đ ư ờ n g chết đế thích thiên hơi cảm thấy hưng thú mắt nhìn hỏa kỳ lân thế mà cười một tiếng ngươi người này thật là có thú thế mà có thể cùng hung tàn hung ác hỏa kỳ lân trung đụng như vậy hòa hợp lão hỏa ha ha ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ đ ừ n g đối ta sinh ra hiếu kỳ bởi vì ta đối với ngươi không hiếu kỳ lão bất tử quái vật đế thích thiên vương việt từng chữ từng câu nói đế thích thiên ba chữ trong nháy mắt để bộ kinh vân nhiếp phong bọn người như gặp phải xét đánh thân thể không khỏi vì đó run lên kinh hãi nhìn về phía trên ngọn cây chính là cái tia người ai cũng không nghĩ ra hắn chính là vương việt trước đây không lâu để cập nhân vật kia chưa xong còn tiếp chương bốn mươi mốt thất vô tuyệt cảnh lão bất tử quái vật đế thích thiên cười tiếng cười có vẻ hơi làm người ta sợ hãi gặp hắn chắp tay phiêu nhiên dâng lên phảng phất thân thể không có một tia trọng lượng hướng phía vương việt bên này bay tới còn là lần đầu tiên có người nói chuyện với ta như vậy không thể không nói lá gan của người rất lớn theo đế thích thiên tới gần không khí t r u n g quanh tựa hồ trở nên rét lạnh bắt đầu đó là từ trên người đế thích thiên tán phát khí tức băng hàn tấu xương khí tức tại vạn trượng huyền băng phía dưới sinh hoạt nhiều năm liên đối vào công lực cũng tràn ngập vô số hàn ý bây giờ chỉ là thoáng phóng thích khí tức cũng đã để mặt trời trói trang trên không giữa h ẹ chi quý giống như thân ở mùa đông khắc nghiệt cái loại cảm giác này vương việt cùng hỏa kỳ lân ngược lại là không có ảnh hưởng bộ kinh vân có kỳ lân huyết tăng cường quá thân thể những băng này lạnh cũng là vô sự ngược lại là mấy người khác bởi vì này loại khí tức băng hàn xâm nhập đã nhao nhau bắt đầu vận công chống đỡ lão hỏa ngươi chưa hồi động quật trông coi nơi này không còn việc của ngươi vương việt để h ỏ a kỳ lân rời đi bằng không đợi biết thật muốn kích chiến bị đế thích thiên xuất thủ đánh chết vậy liền quá mức không may long mặc chuyện vẫn là giao cho nó nhìn lấy tốt h ỏ a kỳ lân nghe xong lời nói của vương việt t h ấ p tê hai tiếng lui về trong động quật vương việt nhìn lấy cách mình chỉ có mấy trượng xa đế thích thiên giờ phút này nhiệt độ t r u n g quanh lạnh đến đã là bắt đầu tiếp xúc tầng một h à t sương ngươi muốn đánh với ta một trận ở cái địa phương này vương việt sắp mặt ung dung không đội nhìn lấy hắn rơi vào cách mình ba trượng khoảng cách xa mặt đất chậm rãi r à n h tay ta muốn xuất thủ xưa nay không cần lý do cũng không cần phân chia trường hợp một câu nói của ngươi để cho ta phi thường không vui ta quyết định giáo hấn ngươi một chút đế thích thiên thanh â m quái dị từ dưới mặt nạ truyền ra đưa tay hướng vương việt vung lên lang không mang ra một đạo băng hàn c ư ơ n g khí từ bốn phía cấp tốc đ è xuống vây một tiếng đất đá tung tóe một đạo cái hô xuất hiện ở trên vách núi nguyên bản v ư ơ n g cảng đứng địa phương đã không có người bóng dáng hiển nhiên là tránh khỏi hắt thân thủ gặp trướng vương việt biến mất đồng thời đế thích thiên thân ảnh cũng biến mất theo lập tức hai người đều xuất hiện ở giữa không trung hướng phía nhạc sơn bên trên lao đi hai người một đường lên núi một đường liên tục ra c h i ê u đổi bính chỉ nghe vô số băng nát cùng tranh tranh tiếng vang y trình độ kịch liệt so với vô danh cùng đông danh thiên hoàng còn hơn hai người bọn họ lướt qua nhạc sơn đại phật bên trên đồng thời vô danh hai người đã là phân ra được thắng bại không hề nghi ngờ là đông danh thiên hoàng bại bị vô danh một chiêu m ạ c danh kiếm pháp đánh bại giống như năm đó kiếm thánh một dạng cùng một kiếm cùng một chiêu bất đồng hai người lại là đồng dạng vận mệnh đông danh thiên hoàng nhất kiếm bị thua trên mặt đều là vẻ cô đơn bộ ngực quần áo phá một đạo kiếm khẩu miệng vết thương thấm chảy máu dấu vết dần dần nhiễm đỏ áo bảo võ lâm thần thoại danh bất hư truyền vô danh đứng chắc tay giống như một c h ô i vô kiên bất tổi kiếm vững vàng đứng nghiêm hoặc có lẽ là cả người hắn chính là một thanh kiếm một thanh trời sinh thiên kiếm người nếu bây giờ rút đi ta có thể thả ngươi đi vô danh khuôn mặt kiên nghị nhẹ giọng lời nói hừ t h ú này ngày khác t ậ báo đông danh tiên hoàng cũng biết bại bởi vô danh như vậy hủy hoại long mạch một chuyện đã không thể làm chỉ có thể lựa chọn rút đi lại khắc làm dự định chỉ bất quá vừa rồi bọn hắn kịch chiến thời khắc ngược lại không có làm sao chú ý ngoại giới động tĩnh giờ phút này thu tay lại vương việt cùng đế thích thiên từ hai người trên không lướt qua y giao chiến uy thế ba động để cho hai người lập tức chú ý tới mà chú ý tới lần đầu tiên trong lòng liền trở nên khiếp sợ vương việt thân thủ vô danh tại bái kiếm sơn trang đoạt tuyệt thế hảo kiếm lúc đã là khắc sâu cảm nhận được chính là bây giờ toàn lực hành động cũng không phải là đối thủ của hắn để hắn kiếp sợ là cái kêu mang trên mặt băng điêu mặt nạ người đến tột cùng người thế nào có thể cùng triển khai vương việt oanh liệt như vậy giao phong cái kia từng đạo từng đạo băng hàn kỉnh khí cùng to lớn k i n h lực tựa hồ còn chiếm theo sơ qua thượng phong rất hiển nhiên vừa rồi vương việt cùng đế thích thiên nói chuyện hắn không có nghe được đông danh o thiên hoàng thân xác chậm rãi chuyển thành trận mắt h ố t mồm có loại sâu đậm không thể tin cảm giác bị thất bại hung hăng ép trong lòng khi hắn đặt ở hắn đông danh o đệ nhất cao thủ trên đỉnh đầu danh hảo tới gần đỉnh núi vị trí thân hình của hai người bỗng nhiên l ụ vòng cũng không có sông lên đỉnh núi đi đánh mà là trở về xuống núi người, người hoàn trách vương việt đột dùng sắt chiêu một cỗ vòng xoáy màu vàng nóng đột nhiên hiện hiện đem đế thích thiên vây quanh ở trong đó lại là trước đó vài ngày đối phó nhiếp nhân vương cùng đoạn xoáy một c h i ê u kia hơn nữa so với ban đầu uy lực và thanh thế càng lớn càng mạnh chỉ thấy hai bóng người ngưng trệ giữa không trung vương việt quanh thân lóe ra loẹ loẹt l ó a mắt kim sắc hào quang cả người phảng phất c ử u thiên chiến thần hạ giới hai tay đột nhiên hợp lại do xoáy sóng hãn chi thế kinh thiên động địa vòng xoáy sóng hãn chi thế kinh thiên động địa vòng xoáy sóng hãn chi thế kinh h i n động địa v n g x o á ó n g h ã c h thế k n t h i n ở trong đó tựa hồ có thể nhìn thấy thảm thiết hậu quả nhưng mà vương việt biết nếu là như thế liền đem đế thích thiên đánh bại mà nói không khỏi đối phương quá mức suy nhược nguyên nội dung cốt truyện năm hoàng sơn một trận chiến phong vân kết hợp ma kha vô lượng tăng thêm võ lâm thần thoại vô danh đồng loạt ra tay vẫn là thảm bại tại trong tay đế thích thiên lúc trước bản thân bằng vào k h u y n h thành c h i liền mới kiệt lực thoát thân nếu là một chiêu như vậy đánh liền đ ả o đối phương vậy liền quá không bình thường sự tình cũng đích xác như vương việt sở liệu một chiêu kim sắc long quyện phong bạo gào thép tàn phá bừa bãi gần như tự nhiên lực lượng tiên uy đem mân giang trên nước sông đều hút lên cao hơn mười triệu mà thân ở trung tâm phong bạo đế thích thiên lại có vẻ un dung đông nhiên đế thích thiên thân ảnh vậy mà hư h ó a mà ra vương việt ánh mắt nhìn cả người phảng phất một sợi hư ảnh khói nhẹ t à n g ra theo l o n g quyển phong bạo xuyên qua thất vô tuyệt cảnh vương việt ánh mắt ngưng tụ lúc này trầm giọng nói đã ở lúc này l o n g quyển phong bạo tựa hồ đạt tới một cái giới hạn giá trị sau đó ầm vang nổ tung phảng phất nổi lên gió bão mạnh liệt đến làm cho không người nào có thể mở mắt khí lưu phong bạo khuấy động t ứ phương liên đối vào mân giang đều xốc lên một lỗ hồng khổng lồ bị cỗ lực lượng này xinh xinh tách ra mà cỗ kình khí q u y t á n vô số gần tới thụ một đất đá hoàn toàn hướng bốn phương tám hướng ngã xuống vô danh đông doanh thiên hoàng hai người cách gần đó đứng núi chịu xào bị liên lụy cả người đều bị hất bay ra ngoài hiện trường duy nhất không thụ ảnh hưởng gì cũng chỉ có vương việt sau một lúc lâu mân giang dị trạng c h ô i phục chỉ bất quá phương viên xung quanh mấy c h ụ c trượng đã sớm một mảnh hỗn độn l i ê n nhạc sơn đại phật cự tượng cũng tại lần này trong gió lốc cảnh hoàn g tàn khắp nơi ẩm vang sụp đổ vương việt không có cao hứng trong đôi mắt ngược lại rụt ụ nhìn chằm chằm trước mặt một nơi đế thích thiên thân ảnh cơ hồi hoàn hảo không hao tổn đứng ở đó đồng dạng là ánh mắt rơi ở trên người hắn chương á i này t ạ c h phá h t tựa bốn h mươi hai long à đế thích t h i thất vô u mạch n đáp m n chế tiếp đó liền đến phía ta vừa dứt lời bóng người ngừng lại trôi qua vương việt vội vàng hướng bên cạnh loại lên hắn nguyên bản vị trí một đạo hồn nhiên chân lực biến thành cự thủ rơi xuống lập tức mặt đất run rẩy dạn nứt ra một chiêu vô dụng đến tiếp sau gấp chiêu tuân ra mà đến vương việt thân hình chấp đoán liên tiếp biến ảo phương vị vẫn là bị đế thích thiên bắt được vô số chân lực biến thành băng nhận quét sạch mà xuống chính giữa mục tiêu hoàn toàn đón lấy về sau thân thể cũng bị cô chủng kích chi lực đánh cho không ngừng lùi lại biến mất lại hiện ra một lần thế công hoàn tất lần tiếp theo theo sát mà tới đế thích thiên đột nhiên xông đến vương việt trước người song trưởng hoảng sợ đánh ra một cô khó mà hình dung bảng bạc chi lực một lấy sâu như cùng u phong dâng lên biển cả vô bờ và o tới trực tiếp bị oanh tiến vào làng vân q u ậ t bên trong tình cảnh này bộ kinh vân mấy người một mực tại làng vân q u ậ t người lân cận đã không biết muốn nói cái gì phải làm những gì cảm giác được bản thân biết bao nhỏ yếu vừa vặn muốn từ đông doanh thiên hoàng trước người lướt qua lại là phát hiện đối phương một thân hôi bại chi khí tựa như sắp sửa gỗ mục thì đi c h ờ một chút đế thích thiên dừng bước lại vô tình quay đầu nhìn lấy đông doanh thiên hoàng dưới mặt nạ chính là một đôi đến p ẫ n nộ ánh mắt của tới cực điểm ta muốn cùng người quyết đấu đông danh o thiên hoàng từng chữ từng chữ nói muốn chết ánh mắt lạnh lùng chừng một cái tựa hồ mang theo một loại lực lượng tinh thần q u ỷ dị thi t r i ể n ra kinh ngục kiếp cái gọi là trên đời võ công phần lớn là quyền cước đao kiếm các loại bình thường võ học đế thích thiên liền sáng chế ra như thế một môn dùng ánh mắt giết người võ công thánh tâm tứ kiếp bên trong kinh ngục kiếp nguyên nội dung cốt chuyện đồ đệ băng hoàng bị hắn chừng mắt liếc liền phun máu đổ bây giờ đông danh thiên hoàng cũng không khá hơn chút nào phản tất cả người sinh mệnh bị rút ra ánh sáng sắc mặt trong chớp mắt từ bạch một ngục máu tươi giận bắn ra thân thể Ngã x chết. Chết đông một k h danh thiên hoàng ngã trên mặt đất đã là không một tiếng động một lòng muốn chết ta cũng tốt tâm thành bằng ngươi đế thích thiên liếc qua nói ra lập tức thân ảnh trong nháy mắt chui vào làng vần c u ậ t bên trong đáng tiếc ấy vô danh nhìn lấy đông doanh tiên hoàng thi thể nhịn không được thở dài một tiếng sau đó ánh mắt rơi xuống lăng vân quật bên trong trần chờ có nên đi vào hay không lăng vân quật bên trong vương việt bị đế thích thiên một kích đánh vào nơi này lại không có gấp vào ra ngoài mà là gặp được h ỏ a kỳ lân dẫn hắn đi một chỗ cất dấu liên quan đến trung nguyên đại địa hưng suy lăng mạch chi điện lại nói trước kia hắn một mực ở bên trong lăng vân quật tiềm tu lại không có tìm được lăng mạch vị trí cũng không có tận lực đi tìm bây giờ đi theo hoa kỳ lân tiến về cuối cùng là tìm được lăng mạch cất dấu chi đ i ệ mọi người đều biết cái này long mạch bất quá là thượng cổ h i ê n viên hoàng đế lưu lại xương sống lưng cả một đầu xương sống lưng hóa thành c h ấ n áp trung nguyên đại địa khí vận long mạch cũng là có đủ kéo đương nhiên nơi này cũng là một chỗ mộ địa h i ê n viên hoàng đế mộ địa ngoại trừ long mạch xương sống lưng bên ngoài còn có một chuôi hoàng đế lưu lại kiếm vương việt hoài nghi đây chính là trong truyền thuyết h i ê n viên kiếm trải qua hơn nghìn năm mà vẫn như cũ quan g hoa chưa khởi vô cùng sắc bén tuyệt đối là trong truyền thuyết trôi kiếm này vương việt đem lấy ra ngoài huy vũ hai lần cảm giác rất nhu bất ca hoa kỳ lân gấp rút giống lên hai tiếng muốn hắn nhanh đem long mạch lấy ra muốn long mạch làm cái gì vương việt không hiểu hỏi hoa kỳ lân lẩm bẩm thấp tê dương nhanh múa vớt bộ dáng đang cùng vương việt biểu đạt cái gì ngươi là nói dùng long mạch phụ trợ có thể đánh lui cái t i u mang mặt nạ ra hỏa vương việt hiểu hoa kỳ lân ý tứ lúc này mới nhớ tới nguyên nội dung cốt chuyện nhiếp phong nhập ma về sau cũng là dựa vào long mạch chi lực chấn áp lại man i ệ m tia cái gì kỳ lân ma cũng là như thế long mạch có hàng phục vạn vật thần diệu tác dụng vương việt trong lúc nhất thời không nhớ gì cả nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này khách không mời mà đến đến vương việt đảo mắt xem xét không phải đế thích tiên là ai đế thích tiên dậm chân tiến đến không có sợ hãi đảo qua chỗ này hoàng đế chi mộ cũng không biết hắn dưới mặt nạ l à như thế nào một bộ biểu lộ h i ê n viên hoàng đế chi mộ ngươi trong tay cầm chính là long mạch không sai vương việt khẽ b ư ớ c c ầ m ngươi ngược lại là đủ đuổi sát không vông đế thích tiên cười cười nói lần trước để ngươi đảo thoát không có lần thứ hai ngươi như ngoan vắn theo ta hồi thiên môn làm ta thiên môn thần tướng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng vương việt n g ử a đầu cười to c h o cười lần trước ta thuận lợi thoát thân khi đó xác thực kém xa ngươi nhưng lần này ngươi cho rằng như cũ ăn chắc ta sao đế thích thiên hai tay một đám chậm rãi tới gần không thể nghi ngờ hẳn là ngươi còn muốn đánh bại ta vương việt gật gật đầu cười nói ta đang có ý này một tay nắm long mạch một cái tay khác tụ tập công lực sau một lát tựa hồ từ long mạch bên trên truyền lại đến một c ỗ lực lượng kỳ lạ vương việt trong lòng hơi động có lẽ hôm nay thật có thể mượn long mạch chi uy đem đế thích thiên bất lui bỗng nhiên nhắc trường oanh ra chân lực biến thành quần c u ộ n khí lãng m á n h liệt đánh ra chính giữa trước mặt đế thích thiên không cần uổng phí sức lực nữa thế công của ngươi rất khó làm bị thương ta trừ phi ngươi dùng hết công lực thi t r i ể n ra lần trước thoát thân một chiêu kia đế thích thiên tựa hồ năm chắc thắng lợi trong tay hết thạy đều trong lòng bàn tay của hắn vừa rồi vương việt cái kia kinh tiên h động địa sát chiêu đều không làm gì hắn được chớ nói chi là bây giờ như vậy yếu thế công nhưng mà thiên hạ sự tình thường thường xảy ra con người hầu như dự kiến không ai có thể chân chính khống chế hết thạy chắc chắn sẽ có chút không cách nào tưởng tượng biến số xuất hiện cũng tỷ như hiện、tại. vương việt nhìn như vậy thế công đánh ra đế thích thiên tiện tay vừa tiếp xúc với cũng không có hắn trong tưởng tượng nhỏ yếu mà là có một cỗ lực lượng kỳ lạ sen lẫn trong đó tại ức chế lực lượng của hắn hắn đón lấy một chiêu về sau cũng cảm giác được không được bình thường ha ha xem ra thật đúng là có hiệu cái này long mạch quả thật có hàng phục vạn vật thần diệu đơn thuần long mạch không có khả năng đối với đế thích thiên tạo thành bất kỳ tổn thương gì nhưng là có vương việt cái này so sánh đế thích thiên người lấy long mạch phụ trợ thế công của mình đánh ra tự nhiên có thể tăng phúc ý lực để đế thích thiên bó tay m ộ vĩ nhận không nhỏ áp chế này lên kia xuống thắng bại thiên xứng tự nhiên sẽ có chấu nghiêng vương việt triển khai không ngừng thế công làm cho đế thích thiên toàn bộ thực lực không thi triển được bộ dáng lộ ra có chút chật vật đáng chết nghĩ không ra long mạch còn có loại hiệu quả này đế thích thiên giờ phút này cảm giác được trong lòng cực độ bếp khuất một thân thực lực bởi vì long mạch lực duyên cớ tựa hồ thi triển không đến bảy tám phần chớ nhìn hắn nói đến như thế nhẹ nhõm vương việt thực lực thực ở dưới không với hắn chỉ bất quá hắn có ngàn nằm công lực cùng phượng huyết bất tử thân so với vương việt chiếm cư ư thế lớn hơn nữa thật muốn liều mạng bắt đầu hắn là như vậy không quá nghĩ chương Việt bốn mươi ba dự định hơn nghìn năm đến hắn quen thuộc khống chế hết thẻ cảm giác lấy một loại trời xanh thị giắt nhìn xuống toàn bộ thế giới tâm tính của hắn tại dài rằng giặc khô khan thời gian bên trong đã trở nên đạ mạc đã m hắn hắn chỉ, chỉ sợ cũng có lúc trước bị võ vô địch kém chút đánh chết nguyên nhân một mực là hắn dài rằng giặc trong đời một khối không thể hoàn hảo vết sẹo không nguyện ý nỗ lực tất cả mọi người không bỏ được đem hết toàn lực người dù cho mặt ngoài nhìn qua cường đại tới đâu cũng cuối cùng rồi sẽ kết thúc lờ mờ trước mắt đế thích thiên chính là loại tình huống này như thế nào dạng này tức chết ta vậy đế thích thiên dù cho phát điên dù cho lửa giận ngập trời giờ phút này còn tại vương việt thế công hạ lạc nhập súng gió biệt khuất cực kỳ tiếp ta một chiêu nữa một tiếng ẩm vang tiếng vang trong động cột phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng đất rung núi chuyển hai bóng người trong động cột phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng đất rung núi chuyển hai bóng người trong động c t h ả n g h ấ t muốn sụp đổ đ ồ n n g đất d i h u y ể hai b n g t r n g t sông ra tiểu tử không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước hắc v ơ n g v i để n h biến mất ở vô danh đám người trước mắt bọn hắn không có cách nào can thiệp cũng không có năng lực can thiệp bất quá đông danh o thiên hoàng sự tình ngược lại là chấm dứt vô danh nhìn bọn hắn giao chiến vị trí sắc mặt phức tạp khó hiểu không nói một lời hai người giao chiến đều có thông tin triệt địa tri năng chỉ là tại trung nguyên võ lâm mà nói chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ hắn khổ tư tại không có năng lực ngăn cản nghĩ đến đây không khỏi thật sâu thở dài sư phụ hai người này nên xử trí như thế nào thật tốt kiếm thần chỉ chỉ thân sát g i o l a sát hai người nói với vô danh hai người nghe nói như thế lập tức một mặt kinh hoàng sợ hãi bọn hắn thế nhưng là nhìn mình phụ hoàng bị người g i ế t chết trong lòng sớm đã vạn phần hoàng sợ liền mở miệng cầu xin tha thứ đừng có giết chúng ta tha mạng a chúng ta cam đoan không còn xuống tay với trung nguyên chỉ cần thả chúng ta rời đi lập tức trở về đông doanh cam đoan nhất sinh cũng không bước vào trung nguyên nửa bước hai người thậm chí đều quỳ xuống cầu xin tha thứ cầu xin vô danh mấy người tha bọn họ một lần vì sống sót cơ hội nhìn bộ dáng của bọn hắn chẳng có một chút căn d ạ vô danh lắc đầu hổ phụ khuyền tử đông doanh thiên hoàng dưới suối vàng biết cũng sợ cảm thấy bị hay t h ả bọn họ đi đi vô danh vung tay lên nhẹ nói nói hắn không giống vương việt có thể tùy tiện giết người thực chất bên trong tồn lấy một loại trách trời thương dân t h i ệ t lương có thể tha tính mạng người liền sẽ không xuất thủ giết người bộ kinh vân đi theo vương việt thời gian dài tăng thêm tính cách của hắn vốn định thuận tiện xuất thủ giải quyết hai cái này làm sao hiện tại vô danh lên tiếng cũng không dễ không nể mặt mũi đa tạ đa tạ hai người một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng lộ ra rất là kích động hướng phía vô danh mấy người túi người gật đầu nói lời cảm tạ cấp tốc xám xị chạy không lâu nhạc sơn bên trên truyền đến một đạo tiếng vang kinh thiên động địa phản phất cả tòa núi phải ngã sập đồng dạng liên đối vào lăng vô danh mấy người cũng nhận ảnh hưởng cực lớn tiếng vang lên về sau ánh mắt của mọi người cùng nhau tập trung tới đó phát giác đỉnh núi bị gọt đi một đoạn vương vức cực kỳ muốn đến hai người kia là phân ra được thắng bại chỉ là không biết hai t h ắ n g ai thua theo vương việt từ trên núi lướt xuống trên mặt ngậm lấy ý cười vô danh mấy người cũng liền biết chỉ sợ là h à n t h ắ n g tiên sinh thế nhưng là đem cái kia đế thích thiên đánh lui vô danh hỏi vừa rồi vương việt cùng đế thích thiên lúc giao thủ hắn đã từ kiếm thần chỗ giải được không ít tin tức đối với mình tổ tiên xuất hiện hắn không biết nên dùng loại tâm tình nào đối đãi trong lòng cực kỳ tâm thần bất định hô đương nhiên vương việt gật gật đầu nếu không phải trong tay l o n g mạch chỉ sợ cùng hắn còn có á c chiến ta cũng thực không dây dưa hơn hắn trong tay vương việt n ắ m cả một đầu l o n g mạch cái đồ chơi này bất quá là một cây xương sống lưng biến thành lại so xương cốt khỏe mạnh nhiều không phải rất có thể mới vừa rồi trong lúc kịch chiến liền bể nát dựa vào thứ này vương việt còn thuận lợi để đế thích thiên bị thương chí ít thời gian ngắn đối phương sẽ không lại tìm bản thân phiến phức đây chính là liên quan đến trung nguyên đại địa khí vận hương suy long mạch bộ kinh vân kiếm thần mấy người đều có chút hiếu kỳ long mạch hẳn là loại nào bộ dáng lại không nghĩ rằng chỉ là một đoạn xương cốt người đem long mạch xuất ra liệu sẽ tạo thành cái gì không thể dự đoán ảnh hưởng vô danh bắt lấy một cái trọng điểm trong truyền thuyết long mạch không thể thoát ly nó nguyên bản vị trí nhưng bọn hắn không biết là trong nguyên bản kịch tình long mạch cuối cùng bị hủy tựa hồ trở thành thiên thu đại kiếp trước dấu hiệu trung nguyên cách cục sẽ có một trận đại biến bây giờ vương việt hoàn hảo nó đã là cải biến rất nhiều vận mệnh không biết sau này tiến triển lại sẽ như thế nào cuối cùng vương việt lại đem long mạch thả lại đến nhân viên hoàng đế chi mộ bên trong long mạch tuy có hàng phục vạn vật thần diệu nhưng không có khả năng một mực mang theo trên người vương việt cũng không muốn dựa vào tại nó tăng cường tự thân mới là vương đạo long mạch tồn tại chỉ sợ cũng phải ảnh hưởng đến sau này rất nhiều phương diện có thể làm cho nó tồn tại liền để nó ở lại đây để hoa kỳ lân tiếp tục trông coi tốt sự tinh hoàn tất về sau vương việt tính toán không ở lang vân quận đợi đế thích thiên từ hắn nơi này gặp khó thời gian ngắn không tìm hắn gây phiền p h ư c hắn ngược lại là dự định đi tìm một chút kỳ ngộ tiếp tục tăng cường bản thân tiên sinh không bằng theo ta hồi trung hoa các ta còn có việt thình giáo vô danh nói với vương việt trung hoa các vương việt mắt nhìn vô danh suy nghĩ một chút nói cũng tốt kinh vân ngươi có tính toán gì không vương việt nhìn về phía bộ kinh vân nguyên bản hùng bá thủ đã báo hắn trở lại hoác gia trang qua ẩn cư sinh hoạt theo tuyệt vô thần đông doanh thiên hoàng đ á m người xuất hiện làm cho hắn không thể không tái xuất giang hồ bây giờ sự tỉnh có một kết thúc không thông báo không tiếp tục cận cư đây hồi hoác gia trang tiếp tục cận cư bộ kinh vân trả lời rất khẳng định cũng rất quả quyết trên giang hồ danh lợi đối với với hắn mà nói còn kém rất rất xa gia đình thân tình ấm áp mặc dù hắn cái thứ nhất tiếp nhận người chết đi từ đ â u nhưng có thể trở lại nơi đó đơn giản sinh hoạt cũng là một loại làm bạn nếu có sự tình c ầ n ta tiền bối chi bằng đến hoác gia trang tìm ta mà vương việt làm hắn cái thứ hai tiếp nhận cải biến vận mạng hắn người tự nhiên cũng là ân trọng như núi nếu có cần tự nhiên kiệt lực giúp đỡ rồi nói sau vương việt cười cười không hỏi thêm nữa thế là mấy người cùng nhau kết bạn mà đi bộ kinh vân hồi hoác gia trang vương việt vô danh quỷ hổ kiếm t cũ cũng i trở n không phải là như hùng bám hưu đồ của như vậy thiên hạ thiên hạ hội mà là biến thành cái gọi là, là võ lâm sự tỉnh phân hưu giải nạn thiên hạ hội đối với cái này vương việt có chút bật cười thật đúng là đủ phù hợp nhiếp phong loại kia thánh mẫu tính cách biết việc làm đương nhiên tần sương cũng giống như vậy chưa xong con tiếp chương 4 ố n trung hoa các d ị biến trung hoa các vương việt theo vô danh cùng nhau đến thời điểm lại là phát hiện chỗ không ổn đẩy cửa vào phát hiện tràn đầy bờ bộn rõ ràng trải qua một trận thảm thiết chiến đấu khắp nơi đều lưu lại dấu vết kỳ quái hơn chính là bên trong một cái bóng người cũng không có các ngươi trung hoa các làm sao biến thành bộ dáng này vương việt ở một bên nhìn lấy không khỏi lên tiếng nói nhìn thấy vô danh t h ầ n sắc rõ ràng phát giác được bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì xem ra là có thế lực cường đại chờ lấy vô danh sau khi rời đi liền đối với trung hoa các hạ tây Thách tìm kiếm kiếm thần về tới phát bất phụ, không có phát hiện có ra kiếm kiếm về đây. Sư lúc u tung Trung ậ thập n bóng người nào, mười vị cố thủ lão tiền bối cũng không thần cũng biến mất không thấy gì nữa. bối biết gì mười lời. Kiếm láo Hoa láo mất Ừm. vị cố tích. thủ trả thấy l này vương việt nhìn thấy sắc mặt của vô danh mười phần ngưng trọng sau một lát quỷ hổ cũng về tới đây lần này h ắ n mang đến tin tức hữu dụng chủ nhân hậu viện phát hiện có thi thể vô danh lúc này nói ra đi đi xem một chút vương việt theo phía sau bọn họ đi theo trên đường đi cũng là nhìn chung quanh một chút dấu vết phần lớn là đao kiếm đảng bình khí lưu lại còn có một số địa phương thì là tại cường đại chân lực quanh kích phía dưới lưu lại nhìn đến mức quá nhiều tự nhiên có thể cấp tốc phân biệt những thứ này trong hậu viện một chỗ giếng nước trước cũng coi là một mảnh tiểu hoa viên lúc này nằm hơn mười bộ thi thể vô danh nhìn chăm chú nhìn lên trong đó đại bộ phận là trung hoa các người còn có một số nhỏ toàn thân áo đen trên người đều có vết thương trí mạng hát y nhân kia vô danh cũng không nhận ra bọn hắn nhưng có thể liệu định trung hoa các tất cả mọi người quỷ dị biến mất tất nhiên cùng bọn hắn có chút quan hệ những người này cũng không biết môn phái nào vô danh đám người có chút thúc thủ vô sách vương việt đi lên trước cũng nhìn một chút đối với những người áo đen này mặc dù không biết nhưng trong đó một chút thân thể người bên trong lận chứa rét lạnh chi khí để vương việt có chút suy đoán chẳng lẽ thiên môn người xuất thủ đi qua từ p h ú t ngàn năm phát triển thiên môn thế lực trải rộng trung nguyên đại địa đế thích thiên xuất hiện ở nhạc sơn l a n g vân quận như vậy có thể phỏng đoán có phải hay không trung nguyên các đại thế lực sẽ có thiên môn người xuất thủ đây bây giờ xem ra những người áo đen này là thiên môn đệ tử khả năng rất lớn chỉ là nếu thật là thiên môn xuất thủ lại vì sao muốn đối phó trung hoa các đâu vương việt chậm rãi lâm vào trầm tư vô danh vừa lúc nhìn thấy vương việt biểu lộ nhìn mặt mà nói chuyện phía dưới chẳng lẽ vương việt từ đó biết chút ít cái gì tiên h sinh phải chăng có chỗ phát hiện vương việt nhữ nhữ mày nói việc này có thể là thiên môn gây nên đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta thiên môn vô danh sắc mặt trầm ngâm tựa h ầ nghĩ đến cái gì tiên h sinh nói thiên môn hẳn là chính là trước đó vài ngày tại lang vân quật chức nói cái kia thiên môn đúng vương việt chậm rãi xoay người tiếp lấy nói ra đế thích thiên âm thầm sáng lập một tổ chức đi qua hàng trăm hàng ngàn tuổi kỳ thế lực có thể nói đã kéo dài đến thần châu các nóng ngách tất cả ta phái thế lực người lãnh đạo đế thích thiên sáng lập thiên môn tổ chức trong đó cao thủ nhiều như mây muốn thực sự là xuất thủ đối phó trung hoa c á t vậy thì thật là dễ như t r ở bàn tay lúc trước tại lăng vân q u ố c trước vương việt xuất thủ giết chết thần phán cũng bao quát bị khống chế nhiếp nhân vương cùng đoàn x o á i đều là thuộc về thiên môn tổ chức từ thực lực của bọn hắn làm ý theo thì biết rõ đại khái ba cái đều là hùng bá nhân vật nhất lưu trung hoa các đem ra được bất quá liền vô danh quỷ hổ kiếm thần mấy người long vương phượng vũ mấy người mặc dù cũng là vô danh người hầu nhưng đều có chỗ ở mình thế lực cái k i a cái gọi là trung hoa thập lão thiên môn phái một cái thần phán hoặc thần quan tăng thêm một đám phía dưới không chế tà phái lâu la căn bản không ngăn cản được tùy tiện ở giữa liền có thể làm được bây giờ chẳng diện vương việt dùng cái này suy đoán có chút ít khả năng không phải bây giờ trung nguyên trong trốn võ lâm còn có nào không có mắt môn phái bang hội biết vô danh chưa chết còn dám đối với trung hoa các hạ tay đây thiên môn cao thủ nhiều như mây có thể có hồng bá tuyệt vô thần chi lưu thực lực người bằng vào ta chỗ nhớ thì có không dưới bốn năm vị cái này cũng chưa tính đế thích thiên ở bên trong mà bọn hắn chỗ dưới sự khống chế các lộ tà phái thế lực vậy liền như cá giết sang sông nhiều vô số kể nghe được vương việt nói như vậy vô danh kiếm thần quỷ hổ trong lòng ba người không khỏi c h ấ n kinh thực lực cường đại như vậy hiện tại trung nguyên trong trốn võ lâm không có bất kỳ môn phái nào có thể làm đến coi như liên hợp lại cùng nhau tất cả võ lâm chính phái sợ là cũng không thể trung hoa các thảm tao như thế biến cố ta trong lòng cũng là đồng tình nhưng cho đến trước mắt các ngươi không có người có thể đối phó thiên môn tổ chức thù này chỉ sợ ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn xuống vương việt nói xong than g nhẹ một tiếng thiên môn như chính thức xuất hiện như vậy cái này triển khai nội dung cốt truyện cũng nhanh một đoạn có chút ra ngoài ý định à thiên môn làm như thế thực sự quá dù cho không thể làm ta cũng phải xuất thủ vì đó nếu không trung nguyên võ lâm khi hắn bao phủ phía dưới nào còn có an bình bình tĩnh có thể nói vô danh r ứ t khoát nói đây chính là vô danh danh xưng trung nguyên võ lâm chính đạo chỉ dẫn đèn sáng trong giang hồ tựa hồ xưa nay không thiếu khuyết loại người này nhưng có thể làm được vô danh dạng này thật đúng là ít càng thêm ít để vương việt đều có chút bội phụ không hổ là võ lâm thần thoại lời nói này nghĩa chính ngôn t ử muốn đ ố i p h ó thiên môn kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp vương việt cười cười nói ra vô danh đôi mắt k h ẽ động nói tiên sinh có thể có cái gì kế sách hay cũng không phải là cái gì kế sách hay chỉ là cái nhìn cá nhân bên trong thiên môn đều là lấy đế thích thiên làm chủ đạo hết t h ả đều khi hắn tuyệt đối giới sự thống trị thì tương đương với cái gọi là hoàng đế đồng dạng nhưng mà cũng có thể chậm rãi đoạn tay chân tư tri đem chủ yếu khống chế mấy cái thiên môn cứ điểm gây mất cũng có thể đả kích đến thiên môn bất quá có một tệ nạn có thể sẽ gây nên đế thích thiên phẫn nộ vương việt nói một điểm cái nhìn của mình sau đó lại đem thiên môn chia làm thiên giới địa giới nhân giới đại khái nói một lần thiên môn đại bản doanh c à n g là ở trên trời núi c h i đình tiếp xuống nên làm cái gì liền từ vô danh bản thân suy nghĩ sớm để bọn hắn đã biết một chút bí ẩn như vậy tiếp theo phát triển xem như để bọn hắn có tiên cơ cơ hội có lẽ hai bên thật đúng là có thể làm ra chút ngoài ý muốn chuyện đặc sắc ta vẫn có nghi vấn t vấn đề này tại vô danh cư lúc ta đã từng trả lời ngươi chỉ cần đem ta xem như như nê bồ tát người giống vậy hoặc có lẽ là so nê bồ tát thần bí hơn người cũng có thể nên nói cho ngươi ta sẽ nói cho ngươi biết về phần có quan hệ ta sự tình người bên ngoài thực sự không tiện biết được vương việt nói khẽ lại là nê bồ tát vì sao vương việt mỗi lần ví von đều muốn cầm nê bồ tát làm so sánh chẳng lẽ hắn cùng với nê bồ tát thật có không cạn liên quan nhưng là vương việt không nói hắn cũng không có cách nào chỉ có thể nhịn hạ ý định này sau đó c ò n muốn suy nghĩ ứng đối ra sao thiên môn một chuyện đây chính là cực kỳ phiền phức nguy hiểm đại sự chưa xong c ò n tiếp chương bốn mươi lăm thiên môn cái thế lực này trải rộng thiên hạ ít có người biết ở nơi nào tổ chức thần bí gần đây tin tức về xuất thế tại trung nguyên trong trốn võ lâm bắt đầu lưu truyền rất nhiều võ lâm chính đạo không biết thiên môn vì sao thế lực nhưng một chút chuyển thừa lâu đời danh môn đại phái lại mơ hồ biết một chút nghe được tin tức này đều lộ ra cực kỳ t r ấ n kinh vô danh nghĩ hết biện pháp đem thiên môn tin tức về xuất thế cấp tốc chuyển đến từng cái võ lâm chính đạo môn phái bên trong muốn liên hợp toàn bộ võ lâm chính đạo chi lực đến ứng đôi thiên môn sự tỉnh không thể không nói cái này cũng đích sắc là một biện pháp khả thi cũng là vô danh có thể nghĩ đến nhất là biện pháp khả thi vương việt không có ngăn cản vô danh hành động mặc dù hành động này nhìn qua không có tác dụng gì đế thích thiên sống hơn nghìn năm hậu đại trải rộng thần châu các nơi từng cái môn phái chỉ sợ đều cùng hắn có quan hệ nhất là một thân phận khác t ừ phúc càng là võ lâm chính đạo rất nhiều thế lực người lãnh đạo cho nên nói bọn hắn đều bị đế thích thiên đùa bỡn trong lòng bàn tay hai đạo chính t à hoàn toàn như thế đương nhiên vương việt sẽ không đi quản sống chết của bọn hắn làm hắn để ý hiện tại cũng chỉ có đế thích thiên mà thôi thất vũ đổ long kế hoạch là hắn nhất phải chú ý địa phương nhìn chằm chằm thiên môn một chút động tác là hắn bây giờ trước hết nhất chuyện cần làm bên thần r o n g t i Nơi này ở vào thiên sơn chi ê n môn. này sơn đỉnh, một năm bốn mùa đều là lạnh củng, trong đó càng lại như một mùa vào là ở rét h đều đó lại m b ă g giới đồng dạng. thế Một chủ ỗ trong thạch thất. Thân h c gần đây trên giang hồ đột nhiên chuyển ra có quan hệ thiên môn tin tức về xuất thế võ lâm thần thoại vô danh càng là liên hợp rất nhiều võ lâm chính đạo môn phái thương thảo như thế nào đối phó thiên môn nghe tiếng nói là một nữ tử chỉ là mang trên mặt một t r ư ơ n g băng điệu mặt nạ cũng không phải là cùng đế thích thiên vậy toàn bộ bao trùm mà là lộ ra cái chán cùng cái cằm vị trí trắng non như tuyết ngôi quý bên trên đế thích thiên dựa Thấy mặt mặt h k xế. ừ nhiếp g nhân vương cùng đoạn soái hai cái này dược nhân bị chết có chút đáng tiếc đế thích thiên thăm thẳm nói ra đúng rồi để ngươi cha người kia có thể t r a đến thân phận gì lai lịch hồi bẩm thân chủ thiên môn dốc sức d o xét không có t r a ra người kia thân phận của bất luận cái gì lai lịch đế thích thiên có chút lười biếng nghiêng người dựa vào vào nói khẽ liền kỳ quái chẳng lẽ người này là lăng không xuất hiện hay sao nhân vật như vậy không có khả năng t r a không được một tia một hào tin tức sau đó nơi này lâm vào một loại t ĩ n h mịch trạng thái được rồi người trước ra ngoài đi xử lý tốt tiếp theo sự tình đế thích thiên mở miệng nói tuân mệnh đợi nữ tử kia sau khi rời đi đế thích thiên vẫn như cũ nghiêng người dựa vào, vào. Từng đạo, từng đạo có quy luật tiếng đánh ở bên trong thất tiếng vọng, thật lâu không tiêu đánh bên vọng, không tan. đạo đạo có quy lâu ở mấy tháng sau trung nguyên trong trốn võ lâm rất nhiều môn phái những danh môn chính phái kia rất nhiều đều bị trung hoa các một dạng vận mệnh những môn phái kia đều có một cái đặc điểm cái kia chính là hưởng ứng đối phó thiên môn bắt đầu liên hợp đến cùng một chỗ làm sao còn không có kết thành mặt trận thống nhất bao lâu lại đột nhiên bị không giải thích được diện môn phái trên dưới chó gà không tha đây là một chút danh môn đại phái cái gì hiệp vương phủ minh kiếm đường di ẩn tự trong đó không thiếu cao thủ không thể nghi ngờ hết thể lọt vào tàn khốc n ư ợ c sát một màn này xuất hiện để những võ lâm đó chính đạo môn phái luôn cuống đối với đối phó thiên môn một chuyện bắt đầu do dự rất rõ ràng đây là người khác cố ý gây nên cái gọi là r ế t gà dọa khỉ đưa đến cực tốt chấn nhiếp tác dụng hơi trừng trị một phen trong đó di ẩn tự bất hư đại sư còn có độ không bọn người là võ lâm có ít cao thủ cũng là bị người một kích mất mạng vương việt cùng vô danh trình diện về sở đã kiểm tra như vậy thủ đoạn tàn nhẫn ngoại trừ thiên môn bên ngoài thế lực khác không biết cũng không thể làm như thế bây giờ chính đạo cao thủ tử thương đông đảo chúng ta phải làm ứng đối ra sao vô danh hướng vương việt hỏi thăm cách đối phó chuyện như vậy thực sự chưa từng xảy ra này môn phái trong nháy mắt liền không có hơn nữa căn bản khó mà làm ra ứng đối phòng thủ tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ không người nào dám thiên môn đối kháng ta nói qua thiên môn thực lực mạnh mẽ quá đáng các ngươi dạng này lâm thời xây dựng liên minh căn bản chính là năm bệ b ả y mạng giữa lẫn nhau còn có các loại mâu thuẫn càng là phân tản lắn ra muốn đối phó thiên môn không thua gì s i tầm vọng tưởng vương việt nói đơn giản nói vương việt thực sự nói thật cái này thiên môn làm việc có vẻ như cũng đủ quả quyết tàn nhẫn trực tiếp diệt môn chó gà không tha bây giờ muốn trung i liên người cái hội, giờ ế đến p hợp phân phá tục, thể một tán ta từng cái kích phá cơ hội, còn có một chút t chỉ có chăm chú cùng chỗ, cần cho kích cơ còn có không khả năng. Bây giờ, trung nguyên võ lâm quá yếu một cái vô thần t u y ệ t cung liền có thể trực đảo hoàng cung cố nhiên có một ít môn phái không muốn còn nhiều nhưng có chút ít biểu thị trung nguyên võ lâm hư n h ư ợ c tình trạng tiên h sinh nói rất có lý ta cũng cân nhắc qua dạng này chỉ có thể nói trung nguyên võ lâm hiện tại suy bại vô cùng vô danh cũng thở dài nói đó là cái sự thật không thể chối cãi vương việt không muốn nhiều quan tâm những chuyện hư hỏng này thiên môn cùng những thứ này võ lâm chính phái chậm dai xé bức hắn dự định có thời gian đi tìm một chút thiên tội cùng kinh tịch đao thất vũ đồ long kế hoạch vì vạn vô nhất thất hắn dự định đem thất vũ khí đều làm trên tay không giữ cho đế thích thiên một kia một hào cơ hội có loại hắn liền tay không cùng d ò n g đ ơ n đấu kinh tịch đao tại hoàng ảnh trong tay hoàng ảnh là chết đi đông doanh thiên hoàng đệ đệ bây giờ muốn tìm hành tùng của hắn không dễ ngược lại là thiên tội có thể vào tay thiên tội từ thiết môn môn chủ chế tạo bây giờ chỉ sợ cũng tại trong cửa sắt ngược lại là có thể đi thiết môn một chuyến rời đi trung hoa cát thiết môn địa chỉ đã chưa từng tên nơi đó đạt được vương việt đối với môn phái này có chút cảm giác hứng thú. có thể rèn đúc ra thiên tội thiên kếp i loại này tuyệt thế hùng binh cùng khôi r ắ á c môn phái đã tính có thể so sánh bái kiếm sơn trang chỉ là bái kiếm sơn trang ngoại trừ biết đúc kiếm cái khác đều là trò cười thiết môn tại võ công các phương diện bên trên muốn vung bái kiếm sơn trang không biết mấy con phố vài ngày sau vương việt thuận lợi đến thiết môn môn phái ở tại tại thiết môn môn phái trước vương việt không thấy giữ cửa mấy tên trực tiếp lược thân đi vào hắn cái này một lần xông trong nháy mắt đã quay dày bên trong cửa sát người không bao lâu thì có một nhóm lớn người lao ra đem hắn trùng điệp vây quanh ngươi là người nào dám xông thẳng ta thiết môn trọng đ i ệ n nói đến cùng có mục đích gì phen này giọng điệu giống như là đang thẩm vấn hỏi phạm nhân vương việt cười cười nói đem bọn ngươi môn chủ mời ra đây các ngươi không đủ tư cách cùng ta nói làm càn trước b ắ t lấy hắn lại nói giao cho môn chủ xử trí chờ một chút từ x u ố n g lại trong các đệ tử đi tới một cái cao lớn khôi ngô trung niên nam tử đi theo phía sau hai nam một nữ hướng phía vương việt nhìn lại vị trẻ tuổi này t ì m ta có chuyện gì nhìn trước mắt nam tử muốn đến chính là thiết cổ đồ thân phận hôm nay còn chưa bại lộ ngụy trang thành thiết môn môn chủ thiết thần h ắ c lần này là vì thiên tội mà đến chưa xong con tiếp chương bốn mươi sáu hắn là giả mạo nghe được thiên tội hai chữ lập tức để thiết quần đồ sầm mặt lại hắn người sau lưng cũng đều sắc mặt khó coi nao h nao h nhìn chằm chằm vương việt thiết quần đồ dường như cười lạnh nói thiên tội ngươi chớ có nói với ta ngươi muốn lấy đi thiên tội vương việt gật đầu ha ha thiết quần đ ồ ngửa đầu cười to sau đó nói một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng dám đến ta thiết môn dương a i ba rất rõ ràng một đạo cái tát phiên tại trên mặt của thiết quần đồ cái sau không có cảnh giác đ ỗ n g nhiên bị đạo này cái tắt tắt đến mắt nổi đom đóm đầu ngất đi chuyện gì xảy ra sau đó hai người đỡ lung lay sắp đổ thiết quần đồ một mặt cảnh giác đảo qua bốn phía sau đó dừng lại tại một mặt cười trốn c h í m vương việt trên người là ngươi ra tay cái này tuổi trẻ nam tử chừng mắt vương việt chất vấn người xung quanh cùng nhau lộ ra trên binh khí trước mấy bước chăm chú ép về phía vương việt liền muốn động thủ bắt lấy hắn vương việt không có để ý người xung quanh nhìn lấy tuổi trẻ nam tử cười nói ngươi là hoài gì ta ngươi có biết hay không ta là đang giúp ngươi giúp ta v u ờ n cười hoài diện tức giận nói ngươi đối với ta sư phụ độc thủ hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này theo hắn một tiếng gào to bốn phía sớm vi trụ thiết môn đệ tử nhao n h a u dẫn theo binh khí hướng vương việt trên người chào hỏi tiếng la r u n g trời vậy vang lên vương việt đứng thẳng đ ứ n g động những binh khí kia nhao n h a u rơi vào quanh người hắn ngoài một trượng thuận tiện giống bị định trụ không thể động đậy chút nào nhìn thấy một màn này từng cái đều sắc mặt đột biến hoảng sợ hoảng sợ phảng phất giống như gặp quỷ nổ một cái một cỗ tan ra bốn phía khí kỉnh từ trên người vương việt bộc phát một mạch đem tới vây mấy chục người toàn bộ đánh bay ra ngoài sau đó trùng điệp quẳng xuống đất dãy ruột không dạy nổi vương việt một mặt bình tĩnh chậm rãi hướng phía phía trước đi đến ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hai mắt trợn tròn không được lui về phía sau hoài diệt mấy người ta bây giờ có thể nói cho ngươi tại các ngươi bên người cũng không phải là của các ngươi sư phụ mà là giả mạo hắn không phải thiết thần mà là thiết của đồ các ngươi sư phụ đồng bào đệ, đệ lời này vừa nói ra hoài diệt hoài không mấy người chỉ là g i ậ mình cũng không tùy tiện t i tưởng nhưng thiết quần g đồ bản nhân lại là ở trong lòng cuốn lên kinh đào hải lãng hai mắt mở cực lớn hắn làm sao biết thân phận của ta hắn rốt cuộc là ai hừ đừng muốn nói đến quá nhiều ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao lại là hoài không đứng dậy phá không nguyên tay thẳng đến vương việt mặt xen lẫn khó có thể tưởng tượng cường đại chân lực vạch phá không khí gào thét mà tới hắn là một cái ôn hòa người t u y tiện ở giữa không cùng người ta tức giận cũng không dễ dàng xuất thủ đả thương người vậy mà hôm nay vương việt xuất thủ đánh thiết quần đồ còn chấn thương rất nhiều đồng môn đệ tử cái này khiến hắn có chút phẫn nộ không xuất thủ không được nguyên bản một cái ôn hòa thanh niên tuấn lãng giờ phút này khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ vương việt nhìn lấy hắn xuất thủ khoe miệng nhấc lên vẻ mỉm cười、Phúc. rất nhỏ bé một tia tiếng vang tựa hồ là bong bóng đột nhiên phá tiếng vang vương việt nhô ra một cái tay nhẹ nhàng chống đỡ không nghi ngờ phẫn nộ một kích hoài không tức giận trong ánh mắt dần dần dâng lên vẻ kinh hãi toàn lực của mình một kích lại bị đối phương tùy tiện đ o ạ lấy một cố kình lực thấu trưởng mã phát hung hăng trùng kích tại hoài không trên cánh tay của đem một chút đánh bay ra ngoài nếu không tin vậy ta cũng không dễ nói thêm cái gì vẫn là mang các ngươi tự mình đi gặp nhìn mắt thấy mới là thật tốt vương việt thu tay lại khoe miệng lộ ra một vòng cười nhạt vừa mới r ứ t lời lại là hoài diệt lao đến nương theo lấy một tiếng kinh uống một đạo đục hát thiết liên phá không đánh tới vương việt thân hình một bên xích sắt từ một bên gặp thoáng qua tiếp theo vừa quay đầu cuốn một cái hướng hắn hậu tâm đánh tới thiết tâm đ ả o hai đại kỳ binh một trong xích sắt ngược lại cũng có chút diệu dụng vương việt nhẹ giọng một câu đưa tay hướng phía trước một trường vô cùng hùng hồn kình lực thấu trừng ra hung hăng kích ở bên trên xích sắt đem bên hai b lại vì là chuyển đến một tiếng khét ê ừ lại là còn dư lại một vị trắng linh đồng dạng vận kiếm đánh tới tránh ra không muốn chấp nhận với các ngươi tiện tay vung lên một đạo kinh lực liền đem trắng linh đánh bay ra ngoài đối phó thiết tâm đạo thiết môn những người này căn bản không cần hao phí bao nhiêu khí lực thân ảnh của hắn trong nháy mắt tránh nhập trong trang theo sát bên trên thiết quầng đồ hành tung mới vừa xông đi vào đuổi không bao xa liền có năm bóng người đột nhiên d ế t ra tìm xem ngoan lệ hướng hắn trên người chào hỏi chết đi kim sắc sáng trói kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất năm bóng người nhất thời động tác trì trệ vương việt thân ảnh đã xuất hiện ở phía trước tiếp tục đuổi đi đợi hắn sau khi rời đi năm bóng người mới nao nao ngã xuống đất chỗ cổ đều là xuất hiện một đạo tơ máu trong trang kiến tạo cực kỳ phức tạp vương việt không có đuổi theo ra bao xa vẫn là để thiết c u ầ n đồ mất đi trong lòng có chút nổi giận đến tìm người quen dẫn đường mới được giờ phút này vương việt sau l ư n g đuổi theo mấy người chính là hoài không hoài d i ệ t bọn hắn ca ngươi có biết hay không người này là ai vì sao đột nhiên đến ta thiết tâm đào trắng trận xuất thủ hoài không hỏi hoài d i ệ t một câu hắn biết hoài d i ệ t tâm tư kín đáo đối với chuyện trên giang hồ cũng so chính mình hiểu rõ được nhiều ta cũng không rõ ràng nếu là đoán không sai người này chính là trên giang hồ đánh bại võ lâm thần thoại vô danh người thần bí hoài diện một mặt trịnh trọng nói vừa rồi vương việt xuất thủ kim sắc chân lực còn có bộ kia tuổi trẻ khuôn mặt k i ê n nghị toàn thân bạch di như tuyết có thể liên tưởng đến chỉ có người kia cái kia nghe đồn người cực kỳ đáng sợ là hắn hoài không nghe nói về sau cũng lộ ra cực kỳ kinh hãi hắn không nghĩ ra đối phương có thần công như vậy mang theo vì sao muốn đối bọn hắn thiết tâm đ ả o thiên tội động tâm còn có cường thủ hạo đoạt chi niệm tâm hắn tính thiện lương chính là hoài d i ệ t bực này tâm tính cẩn thận cân nhắc kín đáo người cũng nghĩ không ra vương việt đến đoạt thiên tội lý do bất quá đối phương vừa rồi nói trước mắt sư phụ không phải hắn chân chính sư phụ mà là giả mạo trong mắt không khỏi hiện lên tinh mang hắn cũng cảm thấy trước mắt sư phụ có chút không đúng càng là ngoại ý muốn phát hiện một chút khả nghi sự tình đã ở âm thầm điều tra bên trong cẩn thận nghĩ nghĩ người này nói tới không giống lời nói dối nhưng lại không tiện nhất thời kết luận dù sao biết manh mối quá ít ven đường trông được đến chết đi thiết môn ngũ thú lông mày siết chặt tiếp tục đuổi đi mà vương việt lúc này vừa lúc bắt được một người một cái để hắn có thể tìm tới thiết cuồng đồ người cùng xâm chỉ cần ngươi dẫn ta đi tìm thiết cuồng đồ ta có thể thả ngươi một con đường sống cũng có thể giải trừ nỗi thống khổ của ngươi một căn phòng bên trong thiết q u ồ n g đồ con nuôi cùng sâm đang đau đến không muốn sống ở trên địa rẫy r u ộ n lan lộn vương việt lấy hồi lâu không cần sinh tử phụ tra tấn chính là muốn cùng sâm dẫn hắn đi tìm thiết q u ồ n g đồ tin tưởng hắn sẽ biết thiết q u ồ n g đồ tránh tới nơi nào tra tấn sau một lát cùng sâm liền thỏa hiệp đây cũng là vương việt theo dự liệu sự tình áp lấy người này dẫn đường hướng phía bên trong đi đến một gian dưới đất mặt thất thiết q u ồ n g đồ có chút chật vật xuất hiện ở này hắn trước mặt đúc trên đài treo một độ ngân sắt chiến đến giáp tựa hồ cũng không có rèn đúc hoàn thành trên tay còn bưng lấy một đạo hộ kiếm nếu là vương việt nhìn thấy khẳng định biết đây chính là thiên tội không lo được nhiều như vậy thiết c u ồ n g đồ cắn răng g i ữ t ậ n nhìn qua trước mắt bộ chiến giáp này chuẩn bị đem thiên tội khảm vào đi vào chưa xong còn tiếp chương bốn mươi bảy thiên kiếp chiến giáp một chỗ dưới mặt đất mật đạo vương việt giáp lấy cùng xâm xuất hiện dọc theo mật đạo đi tới phía trước phía trước chính là hắn thường xuyên ra vào c h i địa đồng thời không cho phép chúng ta đi vào hắn hiện tại rất có thể liền tại bên trong cùng xâm một mặt vẻ sợ hãi nhỏ giọng nói với vương việt vương việt nhìn trước mặt một chút có một đạo phong bế thiết môn ngươi hẳn phải biết hậu quả khi lừa gạt ta cùng xâm lập tức lắc đầu như sóng cổ gấp giọng nói không dám l ừ a gạt đại hiệp hiện ở bên trong đảo có thể giấu được người địa phương chỉ sợ cũng nơi này vương việt thật sâu nhìn chằm chằm hắn hai mắt thấy đáy lòng của hắn run r u dậy thân thể phát run không dám làm gì cuối cùng rời đi ánh mắt tiếp tục phía trước dẫn đường há có thể như thế để lại hắn đi không tìm được thiết q u ồ n g đồ trước đó tiểu tử này cũng còn hữu dụng đi ra không có mấy bước n h a n h tới gần thiết môn khoảng ba trượng khoảng cách cùng xâm ra hỏa này tựa hồ đạp cái gì cơ quan chỉ nghe c á c một thanh n m văng lên dưới chân địa mặt bỗng nhiên sập x u n dưới vương việt tay mắt lanh lệ thuận tay chụt tới đem hắn thuận lợi kéo lên mới miễn đi té xuống nguy hiểm nhưng mà hai bên vách đá toát ra rất nhiều lỗ nhỏ vô số phi tiêu ám tiễn như ong vỡ tổ b ắ n ra hướng phía bọn hắn chào hỏi tới vương việt dẫn theo cùng sâm hướng phía trước trận vút qua chống lên chiến thiên cương khí đạn mở những á m khí kia trong chớp mắt đi vào thiết môn trước đó sau đó ném cùng sâm đi vào trước cửa sắt những á m khí kia bắn qua một lần về sau liền đều ngừng lại bốn phía không có tìm được mở cửa cơ quan vương việt dứt khoát cũng không để ý c ư n g ép phá cửa mà vào xác kinh vật lực đơn trưởng đề ép ở bên trên thiết môn chỉ nghe đinh thai nhức góc nổ vàng vương việt nhẹ giọng vừa quát tăng lớn kình lực đ ẩ y ra thiết môn cuối cùng không chịu nổi gánh nặng bịch một cái bị vanh mở một bên ngồi dưới đất cùng xâm đã là dọa đến nói không ra lời thiết môn vừa mở bên trong tình trạng nhìn một cái không s ó t gì xem ra thật đúng là có thể là nơi này vương việt từ t ổ n ó i nơi này nghiễm nhiên là một cái dưới đất rèn đúc thất nhìn thiết quần g đồ thủ nghiêm mật như vậy chắc hẳn ẩ n chứa trong đó rất nhiều bí ẩn không muốn người biết rất có thể chân chính thiết thần ngay ở chỗ này bị nhốt lại còn có thiết quần đồ một lòng muốn chế tạo vô địch chiến giáp thiên tiếp chỉ sợ cũng là ở cái địa phương này vương việt lách mình mà vào chặn từ phía đông chém tới một đạo nhanh như cầu vồng lưới lao căn bản không có dấu hiệu nào xem ra là mưu đồ đã lâu c h a n h như một vang phát ra sắt thép va chạm tiếng va chạm vương việt bước ra trở ra phiêu nhiên rơi xuống đất lúc này mới đánh giá đến đánh lén hắn đ ổ vật một cái toàn thân bao trùm lấy màu xám bạc chiến giáp người nhìn gương mặt không phải thiết cuồng đồ còn có thể là ai giờ phút này một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm vương việt hướng hắn chậm rãi tới gần ta võ công không bằng ngươi nhưng có bộ này tiên kiếp chiến giáp ta liền có thể không sợ hai chút nào h ù n g bá không chết cũng không phải là đối thủ của ta hôm nay liền lấy ngươi trước thử xem uy lực của nó vừa dứt lời gặp trên người của hắn chiến giáp phía sau đ ố n g nhiên mở ra mấy đạo hẹp dài lợi nhận phong câu hướng phía vương việt quanh thân tật trả mà tới thế không thể đỡ thiết quần đồ coi là chỉ bằng vào một bộ thiên kiếp chiến giáp còn không hoàn mỹ thiên kiếp chiến giáp liền có thể đánh đ ầ u t h ằ n g đó không ai có thể ngăn cản chỉ có thể nói hắn quá mức ngây thơ chút hắn đối mặt đối thủ vượt qua hắn trong tưởng tượng cường đại cho dù có thiên kiếp chiến giáp tam phúc cũng là phi công ngoại vật lại như thế nào lợi hại không kém không thể u ộ c về t không nói cái này thiết tâm đạo kỹ thuật rèn đúc cũng là ngữ bức có thể làm ra loại này nhân hình binh khí chiến giáp liên thiết quần đồ điểm này võ công xuyên qua cũng có như thế lực sát thương lớn bất quá thiên kiếp có một vết thương trí mạng không nói nó không hoàn mỹ thiếu tuyệt thế hảo kiếm chính là hắn không thể ngăn cản nội kình công kích một điểm đã giảm bớt đi nhiều thật tình không biết thiên kiếp thiết quần đồ bị phá quân tùy tiện đùa bỡn một mặt dũng đao kiếm chi k h í xuyên tấu h nhập thể đánh cho thiết quần đồ kêu cha gọi mẹ vương việt lúc này chính là dùng loại phương thức này hướng nối lực công kích của thiên kiếp mạnh tần suất cực nhanh vương việt thân ảnh càng nhanh ở nơi này trô dưới mặt đất trong không gian như là di hình hoán ảnh để thiết quần đồ tấn mạnh thê công nhao nhao thất bại vận kinh chém ra rất nhiều đạo kim sắc kiếm mang trong đó đều là ẩn chứa cường đại xuyên tấu trí lực khó làm thương tổn đối phương mặt ngoài vậy liền đem h cái này còn không đơn giản kiếm khí cùng t r ư ờ n g lực không ngừng đánh ra rơi vào thiết quần đồ trên người phát ra tranh tranh tiếng vang đánh cho hắn không ngừng lùi lại run r u dậy thế yếu h i ể n thị rõ thiết quần đồ trong lòng không khỏi bắt đầu nôn nóng s á t mặt phẫn nộ đến vặn vẹo cấp độ điên quần phát tiết l ử a g i ậ n trong lòng lại vẫn là bị đương thành đồ đần một dạng đỗ bỡn đến nay đều không đả thương được đối phương một sợi l ô n g không có khả năng thiên kiếp thế nhưng là uy lực vô song sắc khí thế nào lại là hiện tại cái bộ dáng này nhưng mà nơi đây đại chiến đồng thời trong đó động tĩnh cũng làm cho hoài diện hoài không mấy người tìm đến nơi này đợi bọn hắn đuổi tới về sau đối với một màn trước mắt có chút sợ ngây người cái kia ăn mặc tiên kiếp thiết côn đ ồ điên cùng thủ đoạn công kích giữ t ậ n khuôn mặt của đến cực điểm loại kia thấu thể ra rét lạnh s ắ c khí đơn giản lật đổ trong lòng bọn họ ấn tượng x o ặ t một đạo sắc bén lợi nhận sẽ qua để hoài diện hoài không hai người trong nháy mắt tỉnh dậy sau này thả người nhảy lên nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi thế công trước người phục sức không khỏi mở ra một đường vết rách một vòng vết máu hiện ra trong lòng ngứa ra mồ hôi lạnh đây là cái gì chiến g á p có thể tự mang công sắt binh khí tóc kích hoàn toàn thoát ly thiết tâm đ ả o trước sau như một rèn đúc thủ đoạn cái đó là sư phụ chế tạo chiến giáp sao quá mức đáng sợ hoài không sợ hai thàn nói nguyên lai、like、những năm này hành tung quỷ bí là vì một bộ này chiến giáp hoài diệt trong mắt quan g mang chớp nhấp nháy thâm tư c h ấ m đoáng bỗng nhiên lại có một đạo mũi nhọn từ trước người bọn họ đập tới để cho hai người ra sức chống cự cấp tốc nhanh chóng t ố i lui bất quá phía trên khí tức lại làm cho hoài không khiếp sợ không tên thiên tội khí tức thiên tội lõm vào cái kêu bên trong bộ chiến giáp cái gì cái này hoài diệt cũng bị kinh trụ cẩn thận nhìn chằm chằm thiết quần đồ ở tại hậu quả nhưng phát hiện tiên tội một chút bộ phận mảnh vỡ thiên tội không phải từ ngươi đảm bảo sao làm sao lại rơi xuống trong tay hắn hoài diệt trầm giọng nói sư phụ trước đó vài ngày tìm ta mau mau đến xem nói có thể hay không làm tiếp cải tiến ta sẽ đưa cho hắn hoài không hồi đáp cái này hoài diệt đối với thiết quần đồ cách nhìn càng phát ra khả nghi gặp hắn cùng vương việt k ự c chiến bị áp chế triệt để rơi vào hạ phòng ánh mắt sáng tối chập trờn không có cần ý xuất thủ k sư phụ có bộ kia chiến giáp cũng rơi vào hạ phòng chúng ta tranh thủ thời gian ra tay đi chớ làm loạn dù cho n g ư ờ i ta đồng loạt ra tay hỗ trợ cũng không phải là đối thủ của người kia còn không công luồng đưa tính mệnh tới trước chỗ điều tra một phen phải chăng có đối phó người kia biện pháp hoài diệt lộ ra rất tỉnh táo sau đó quay người điều tra nơi này nơi này hắn cũng chưa từng tới qua có lẽ có thể tìm được một chút đầu mối hữu dụng nhưng mà hoài không cũng không cho rằng như vậy trong mắt hắn sư phụ ân trọng như núi bây giờ gặp nguy hiểm há có thể không cứu cũng không để y thực lực của mình chính là sông đi lên hoài không ngươi hoài diệt bất đắc dĩ chỉ có thể cũng lao ra hắn là không thể nào nhìn lấy hoài không xảy ra chuyện chưa xong còn tiếp chương bốn mươi tám có điều kiện một trường rơi đi thiết cùng đổ cả người lom vào trong vách đá mặt đất cũng vì đó run lên vương việt thu trường bay xuống vững vàng đứng ở một chỗ nhìn lấy vọt tới hoài diệt hoài không lựa chọn không nhìn hiện giai đoạn hoài không hoài diệt võ công trên giang hồ coi như không tầm thường nhưng đối với so với những cái kia chân chính tao thủ t r ê n lệch thực sự quá lớn hai người thế công đánh vào người hoàn toàn bị chiến thiên chân khí trừ khử vô hình hoàn toàn không tạo được một điểm tổn thương không cần khiêu chiến nhẫn mại của ta danh giới cuối cùng mặc dù ta thật thưởng thức các ngươi chân lực vừa phát một cỗ cương khí kim màu vàng nóng chấn động ra đến lập tức đem hai người tung bay ra ngoài trùng điệp ngã xuống đất ngược lại nhìn về phía thiết quần đồ để cho người ta kinh ngạc hắn lại còn có thể đứng bắt đầu cứ việc khỏe miệng tràn đầy màu tươi vương việt để hắn chịu nội thương đầy đủ đem hắn ngũ t ạ n g lục p h ủ chấn vỡ cái này thiết quần đồ thật đúng là đủ ngoan cường như thế thương thế còn có thể chống đỡ đột nhiên trên người truyền g a ken kép chiến g i á bên trong phát ra liền chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc hoàn tất từ phía sau thoát ra một chút mảnh vỡ thiên tội như thế nào thoát ly thiên kiếp thiết quần đồ gắng gượng thân thể không ngã nhìn thấy chóc ra trên đất mảnh vỡ thư nhược nói ra không có cái gì không có khả năng vương việt đi ra phía trước thiên kiếp của ngươi vốn là cần tuyệt thế h ả o kiếm làm một bước cuối cùng không có tuyệt thế h ả o kiếm thiên kiếp chỉ bằng vào thiên tội không cách nào tổ hợp hoàn thành bất quá bây giờ còn không có tàn mất đích sắc có chút vượt quá dự liệu của ta lúc này nơi xa bị thương hoài không hoài diệt cũng đứng dậy đi tới từng cái khỏe miệm nhuộm vết máu sau một lát, thiên tội toàn bộ từ trong thiên kiếp chóc ra bị vương việt đưa tay khẽ hấp trên nửa đường tự động lại hợp thành hoàn chỉnh thiên tội tràn ngập hung sát chi khí làm người ta kinh ngạc đây mới là tuyệt thế h u n g binh phong vân thế giới không chỉ là một kỳ ngộ chi địa cũng là thần binh siêu cấp làm ra ánh mắt quét qua dừng lại ở phía xa đúc trên đài thiên tội hộp kiếm bên trên bước chân khẽ động trong chớp mắt đi vào đúc trước sân khấu đem thiên tội hộp kiếm thu vào trong lòng bàn tay thiên tội để vào trên đó hung sát chi khí không ngừng muốn xâm nhiễm tâm thần của vương việt nhưng mà lại không có tác dụng gì trên người hắn liền tràn đầy vô cùng sắc khí phối hợp hồn nhiên vô cùng công lực tùy ý có thể chấn áp thiên tội hung tính đem thu nhập hộp kiếm bên trong đợi hắn lại xuất hiện tại hoại diện hoài không mấy người trước người lúc hộp kiếm đã biến mất rồi bị hắn thu nhập càn khôn giới bên trong đối với thiên tội hộp kiếm đột nhiên biến mất cứ việc mấy người sinh lòng nghi hoặc tình hình như thế hạ cũng không hỏi nhiều chuyện kế tiếp là vương việt biết xử trí như thế nào bọn hắn ta nhớ được cùng các ngươi nói qua hắn không phải chân chính thiết thần bởi vì thiết thần không biết rèn đúc dạng này sát thương cực mạnh chiến giáp cũng sẽ không đem thiên tội khảm vào trong đó các ngươi không có phát giác tính cách của hắn biến hoa sao nếu ta đoán không sai chân chính thiết thần liền ở phụ cận đây thiết quần đồ lập tức giật mình người này coi là thật tâm tư quỷ bí dạng này đều có thể phán đoán ra thiết thần hoàn toàn chính xác bị hắn cầm tù ở chỗ này một chỗ mỗi ngày chỉ cấp một chút duy trì sinh cơ nước và thức ăn chính là vì phòng ngừa đối phương tìm cơ hội đào thoát phương diện này hắn làm nghiêm mật vương việt đến tột cùng lại như thế nào biết được một đạo mỏng như cánh ve bang phiến đột nhiên từ vương việt trong tay bay ra thiết quần đồ không có bất kỳ cái gì đoán trước cái kia bang phiến liền tiến vào bộ mặt của hắn kịp phản ứng đã là đã chậm ám đạo sợ rằng phải vong lại là không có cảm giác được đau đớn cái này để người ta kỳ quái ta từ các ngươi thiết tâm đảo lấy đi thiên tội nói thế nào cũng phải cảm tạ các ngươi một chút ta để thiết quần đồ nói ra thiết thần vị trí xem như ta cảm tạ vương việt lạnh nhạt cười nói chúng sinh tử p h ụ chỉ bằng thiết quần đồ một thân toàn bao trùm chiến giáp ngược lại muốn xem xem hắn làm sao nhịn đi qua liền gãi ngứa đều khó có khả năng phần này tội nhưng có đến chịu ngươi vì sao luôn nói hắn không phải của ta sư phụ ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh việc này hoài không một mặt tức giận trầm giọng hỏi hoài diệt thì là trầm mặc không nói chỉ là gắt gao nhìn lấy mặt của vương việt đừng có gấp rất nhanh là có thể ta tin tưởng thiết quần đồ sẽ cho các ngươi một cái công đạo vương việt khoát tay chặn lại thời gian trôi qua theo sinh tử phù phát tác thiết quần đồ thể nghiệm được như địa ngục kinh khủng đau đớn sinh tử phù thủ đoạn theo vương v i ệ t công lực tăng lên tự nhiên cũng làm ra tương ứng cải tiến tối thiểu để thiết quần đồ loại người này sống không bằng chết là rất đơn giản nói đi đừng nói ta không cho ngươi cơ hội ngươi nói ra thiết thần cầm từ chỗ ta t có hoài ể c h n g ư không hoài l n diệt Vương i hai người gặp một màn này chật cảm thấy lưng phát lạnh toát ra mồ hôi lạnh để một cái chết không đáng sợ đáng sợ là để cho người ta sống không bằng chết hoài không không nhìn nổi muốn ngăn lại lại bị hoài diệt một cái ngăn lại hướng hắn trịnh trọng lắc đầu muốn hắn không nên vận động thế nhưng là n g h e ta đừng xung động giống như là nghĩ thông vẫn không muốn chịu đựng loại thống khổ này thiết quần đồ lựa chọn thỏa hiệp kết quả này để vương việt rất hài lòng nói đi thiết thần càng sớm xuất hiện ngươi cũng có thể càng sớm thoát ly vô biên thống khổ hắn ngay tại bên kia một chỗ cơ quan phía dưới đức quán g vừa nói vương việt ánh mắt thoáng nhìn ra hiệu hoài diệt đi tìm một chút loại sự tình này hắn sẽ không đích thân động thủ nói cho cùng thiết thần có chết hay không hắn không thèm để ý giúp h o i không mấy người tìm ra xem như di bổ hắn lấy đi thiên tội mà thôi đây là hắn phương thức xử lý quả nhiên hoài diệt dựa theo thiết quần đồ ý tứ tìm kiếm mở ra một chỗ cơ quan về sau mở ra một đạo ám đạo mất thất thiết thần quả thật là bị giam ở bên trong giờ phút này nhìn qua suy yếu cực kỳ bị mấy đầu xích sắt khóa lại hoài diệt thiết thần nhìn thấy hoài diệt lộ ra kích động vô cùng không tưởng tượng nổi mình còn có nhìn thấy đồ đệ cơ hội ngươi tại sao lại ở chỗ này có phải hay không cũng bị thiết quần đồ bắt vào tới sư phụ hoài diệt càng lộ vẻ kích động hiển nhiên người trước mắt càng có thể cho hắn một loại cảm giác quen thuộc loại kia từ nhỏ đã có cảm giác quen thuộc đừng lo lắng ta cứu ngươi đi ra hoài diệt ở bên trong cứu người hoài không cũng vập vào h i ệ n nhiên gặp được chân chính thiết thần đang ở thi cứu vương việt nhìn lấy đau muốn chết đi qua thiết quần đồ cũng đáp ứng yêu cầu của hắn một trường chấm dứt hắn loại chuyện này nói được thì làm được thiên tội đã cầm thiết quần đồ đã chết còn thuận tiện đem thiết thần cứu ra hắn cũng đến lúc rời đi bất quá nhìn thấy đúc xung quanh n à y kiếm lâu các loại trong đầu hắn chợt lóe lên một cái ý niệm trong đầu lúc này nhìn thấy hoài diệt đang hướng bản thân đi tới Các hạ, có hạ, trong h hay không xuất thủ một chuyện. Lúc nói lời này, hoài ể này, nói giúp giác xuất một Diệt lời Lúc cảm được ấ t là khó chịu, vừa rồi hai phe vừa v rồi định nhân, mật thất cầm tù gia sư xích sát chính là tận lực chế tạo hai người chúng ta băng không ngừng các hạ võ công thông thần còn mời xuất thủ cứu ra gia sư trước đó ân đoán có thể xóa bỏ vương việt cười một tiếng nhìn chằm chằm hoài diệt so với hoài không mà nói hoài diệt không thể nghi ngờ càng thêm để hắn thưởng thức làm việc không câu n ệ tiểu tiết Tâm trí thâm chương ể bất quá điều lại là có điều kiện. có v Việt không hiểu cười một tiếng. Hoài diệt một không những mày, đ ố i p h ư ơ n g mươi u điều điều sau ố n kiện, không biết là gì điều kiện. Không đổi, cho sau lại nói, ra r biết đội, lại cho gì t là ớ c cứu n g ư sư phụ quan trọng. Trên mặt chín ủ a Vương Việt, cười nổi lên nụ cười rào o t Chưa x hợp đúc thần binh cứu thiết thần đợi hắn xuất hiện nhìn thấy thiết quần g đồ thi thể không khỏi ai thán một tiếng không cần than thở thiệt ác có báo rơi vào loại kết cục này cũng là phải vương việt ở một bên thản nhiên nói thiết thần quay đầu nhìn một chút vương việt còn chưa thỉnh giáo tôn g i á cao tính đại danh vương việt gọi ta vương công tử là đủ nguyên lai là vương công tử thiết thần cũng không rõ ràng bên ngoài chuyện xảy ra đối với vương việt lộ ra cực kỳ k h á c h khí không biết hắn hiểu rõ ràng tình huống về sau sẽ là như thế nào một phen s ắ p mặt các ngươi hai cái cũng cho vương công tử gửi tới lời cảm ơn không cần vương việt k h o á t k h o á t tay nói ta chịu cứu ngươi cũng không phải là vì hai người bọn họ c ả m tạng là có điều kiện điều kiện các hạ đã cầm đi thiên tội còn muốn chúng ta như thế nào không nên quá ủng hộ do người hoài không đối với vương việt lòng mang oán nghiệm không nói thiết cuồng đồ chuyện chính là ở bên ngoài đả thương rất nhiều thiết tâm đảo đệ tử cũng không dễ dàng như vậy nuốt xuống khẩu khí này cái gì thiên tội rơi xuống trong tay hắn rồi thiết thần vội vàng hỏi đến sau đó nhìn lấy sắc mặt của vương việt vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hoài diệt đem sự tình đại khái nói cùng hắn nghe đối với vương việt cách nhìn cũng có cả i biến các hạ c ư ơ n g ép cướp đi ta thiết tâm đảo binh khí cử chỉ này thực có chút không ổ n thỏa còn mời cho một thuyết pháp từ đối với vương việt kiên kỵ chi ý lại hoàn toàn chính xác cứu hắn đi ra hắn không có lập tức trở mặt không quen biết mà là lên tiếng truy vấn ta nói rất rõ ta giúp các ngươi thiết tâm đảo ngăn trở nội loạn đem thiết c u ầ n đồ r ế t còn cứu ra tính mạng của ngươi lấy đi thiên tội bất quá là thù lao thôi còn cần gì thuyết pháp vương việt cười nhạo nói ngươi thiết thần bị vương việt cường đạo vậy lý do thoái thác ngăn chặn miệng trong lúc nhất thời tức giận đến nói không ra lời điều kiện của ta rất đơn giản hơn nữa đối với ngươi mà nói chỗ tốt cực lớn để ngươi có cơ hội rèn đúc mạnh nhất thần binh ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng vừa nói vương việt đem tuyết tầm đao hỏa lân kiếm thiên tội thiên nhận đao Tham lang kiếm mấy người thần a m l binh n bọn hắn không phải không ra qua thiên tội chính là thiết thần dốc sức rèn đúc mà thành nhưng một người có thể lấy được nhiều như vậy thần binh lại từng cái đều cũng có tên có chủ tri vật không thể không khiến người ta kinh ngạc quái lạ xin hỏi các hạng đây đều là trong chốn võ lâm cao thủ thành danh thần minh bây giờ đều là ngươi thiết thần không xác định hỏi chủ nhân của bọn chúng đã chết cũng đã thành vật vô chủ đến rồi trong tay của ta dĩ nhiên chính là của ta vương việt đưa nó nhóm dương bày ra tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc thiết thần một mặt n g ư n g trọng ánh mắt không ngừng đảo qua những thứ này thần minh không khỏi lộ ra vẻ không hiểu nơi này mỗi một chiếc thần minh phóng tới trong giang hồ đều có thể gây nên chấn động dẫn tới bao nhiêu người đến t ấ c đoạn bây giờ vương việt nhưng phải đưa nó nhóm hợp đúc thành một cái độ khó cái kia là rất lớn thật muốn đưa nó nhóm hợp đúc thiết thần vẫn là không xác định hỏi nói nhảm ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi mù hao tổn ta có thể đợi ngươi khôi phục hào sau đó mới động thủ chuẩn bị ta không hy vọng ngươi cự tuyệt bởi vì hậu quả không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng nhìn thấy thiết thần có chút không nguyện ý vương việt tiếp theo bắt đầu uy hiếp vì một chút đối với hắn có đại hích sự t ì n h không ngại hy sinh hết một đám không có tác dụng gì ra hỏa ngươi cần phải nghĩ sâu tính kỹ ta thủ đoạn của người này chắc hẳn bên cạnh ngươi hai cái đồ nhi có hiểu biết tốt nhất đừng làm tức giận ta cái này đối ngươi mà nói cũng không có cái gì tổn thất cuối cùng rơi vào đường cùng thiết tâm h chỉ có thể thỏa hiệp. Thiết ầ n có, có t đảo sự tỉnh cũng bởi vậy có một kết thúc bởi vì vương việt nhung tay thiết cùng đồ sớm bỏ mình hoàn toàn không có chết ư mỗi rèn đúc đại thiết n t tâm đảo lại lần nữa đặt vào thiết thần trong k h ô n g chế bất quá chuyện này ngoại trừ số ít mấy người đệ tử còn lại cũng không biết nội tình bất quá về tới lúc ban đầu cái kia thiết tâm đảo lại là sự thật đúc lại những thứ này thần binh sự tình vương việt đã cảnh cáo thiết thần không được lộ ra ngay tại nguyên bản thiết quần g đồ vụn trộm rèn đúc thiên kiếp chỗ kia địa phương tiến hành đúc hảo về sau có thể phái người đi hoác r a trang liên hệ bộ kinh vân tiếp theo liên lạc với hắn vương việt cũng không muốn tại thiết tâm đảo sống ngủng thời gian khi hắn rời đi giang hồ trong khoảng thời gian này ngược lại là nghe được trung hoa cắt xảy ra một sự kiện một cái dụng đao cao thủ thần bí tự thân lên m ô n khiêu chiến võ lâm thần thoại vô danh tuy nói cuối cùng thua một chiêu nhưng là đầy đủ gây nên chú ý cao thủ dùng đao vương việt âm thầm suy tư một lát sau đôi mắt sáng lên có thể khiêu chiến vô danh cuối cùng tích bại cao thủ dùng đao ngoại trừ hoàng ảnh bên ngoài rất khó tưởng tượng còn có những người khác nguyên nội dung cốt truyện hoàng ảnh liền cùng vô danh giao thủ qua cũng là hoàng ảnh bị thua dù sao vô danh người này nhất định chính là mã đại sư thân nhi tử vương việt cũng không muốn nói thêm nghĩ không ra hoàng ảnh chủ động tìm tới cửa đáng tiếc vương việt nghe được tin tức thời điểm hoàng ảnh đã sớm im hơi lặng tiếng ngoại trừ chuyện này còn có rất nhiều chính đạo môn phái tạo thành một cái liên minh chuẩn bị cùng lên thiên sơn cùng triển khai thiên môn một trận sinh tử đ ỏ x ư c những ngày này thiên môn lũ lũ xuất tay đem một chút ngôi đầu lên lợi hại môn phái bang hội diệt trừ trong đó không thiếu trong trốn võ lâm truyền thừa đã lâu danh môn đại phái thế gia vọng tộc để cho người ta tâm sinh sợ hãi sau khi cũng triệt để khơi dậy sau cùng l ử a giận may mà dứt khoát không rụt lại đầu liên hợp lại cùng thiên môn ganh đua sinh tử dù sao cũng tốt hơn ngày nào đột nhiên liền bị người ta cho bưng hạ hổ cái gọi là chết cũng phải chết oanh liệt cái này trước mắt vương việt ngược lại là ngoài ý muốn bọn hắn lại có cơ khí dám liều chết đánh c ư c vài ngày sau trở lại trung hoa cát đi qua thảm biến sau trung hoa cát bề ngoài cũng cơ bản khôi phục lại dáng dấp ban đầu t r ư n g hợp vô danh còn tại trung hoa trong các tòa trấn nghe được vương việt lần thứ hai b á i phỏng đ ộ i vàng ra liên tiếp tiên sinh lần này vừa đi vốn cho rằng gặp lại muốn đã lâu nghĩ không ra nhanh như vậy lại gặp nhau vô danh cứ việc đối tại vương việt một ít cách làm không tán thành nhưng đối với vương việt vẫn tương đối tôn trọng nghe nói trước đó vài ngày có một cao thủ dùng đao đến đây tìm người khiêu chiến vương việt dứt khoát hỏi vô danh xứng sở không nghĩ tới vương việt tìm hắn nói câu nói đầu tiên lại là cái này không sai đáng tiếc hắn sớm đã đi hắn là không phải gọi hoàng ảnh chết đi đông danh o thiên hoàng thân đệ đệ vô danh hơi kinh ngạc còn có cái gì là hắn không biết nhìn ngươi cái biểu tình này ta cũng biết đ o á n chúng ngược lại là đáng tiếc lúc ấy ta không ở tại chỗ vương việt thở dài một tiếng vì sao nói như vậy vô danh không hiểu vương việt khoát khoát tay không có gì đã như vậy còn chưa tính chỉ có thể coi là vô duyên bây giờ phong vân thế giới thu thập thần binh đều lưu tại thiết tấm đ ả o để thiết thần hỗ trợ hợp lúc cũng không kém hoàng ảnh kinh tế cao hẳn là đầy đủ chưa xong c ò n tiếp chương năm mươi phong vân bị bắt chính đạo môn phái liên minh thượng thiên núi một chuyện thế nhưng là thực sự đúng bọn hắn còn mời ta dẫn đầu xuất lĩnh ta đang suy nghĩ cái gì vô danh đối với chuyện này hiển nhiên cũng cực kỳ thận trọng hắn là được chứng kiến đế thích thiên thủ đoạn người cân nhắc đến chỉ dựa vào nhân số muốn đối phó thiên môn đó là muôn vàn khó khăn đối với chịu chính nghĩa cảm hắn nhưng lại không thể không có quản cân nhắc một cái tương đối thích hợp phương án đích thật là không đơn giản đầu tiên nhất định phải có người có thể ngăn lại đế thích thiên người mới có thể còn lại đối phó thiên môn những người khác vực này tình huống dưới vẫn là thế yếu khá lớn nghĩ tới đây vô danh ánh mắt không khỏi chuyển qua vương việt trên người đừng nhìn ta chằm chằm để cho ta dẫn đầu ngăn chặn đế thích tiên biện pháp này cũng không tốt vương việt sao có thể không biết tâm tư của vô danh lần trước thế nhưng là ỷ vào long mạch tăng phúc hiệu quả mới thuận lợi bước lui rào rạt mà đến đế thích tiên hai người xem như kết thâm c ử u đại hận đương nhiên hắn muốn liều mạng mà nói nhất định có thể đem đế thích tiên đánh cho trọng thương nhưng dạng này ảnh hưởng không lớn đế thích tiên có phượng huyết bất tử thân năm đó bị võ vô địch kém chút đánh chết đều có thể thoát thân sống lại vương việt tự hỏi so với v õ vô địch còn kém chút bây giờ công lực đột phá đến một cái tương đối bình c ả n h kỳ một bước kia tương đối khó lấy vượt qua hắn tìm thiết thần hợp đúc một cái tuyệt thế thần minh cũng là nghĩ từ một phương diện khác tăng cường thực lực bản thân ứng đối sau sự t ì n h các loại tiên sinh mặc dù ngươi sát phạt quả đoán toàn bằng bản thân yêu thích làm việc nhưng ta có thể biết được ngươi cũng không phải là ác nhân từ ngươi có thể đủ trợ giúp bộ kinh vân lang vân quật bức lui đế thích thiên các loại đối với chúng ta chưa từng hạ sát thủ nếu chịu xuất thủ ngăn cản đế thích thiên tin tưởng lần này thiên môn chi chiến phần thắng của chúng ta biết tăng lớn đối với vô danh đánh giá vương việt thầm cười khổ khiến cho hiểu rất rõ bản thân một dạng vô danh thấy chẳng qua là hắn một m ặ thôi t vương việt cho tới bây giờ cũng không phải là một người tốt bởi vì thân ở loại hoàn cảnh này bên trong là người tốt hắn đã sớm chết cũng sẽ không trưởng thành đến một bước này người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm câu nói này không phải nói xuông hắn cần trưởng thành mạnh lên liền muốn đạp ở trên những người khác mặt có một số việc hắn làm rất tuyệt có một số việc hắn lại có chút nhân tình vị đây mới là có chút có thịt đích hắn không phải một cái chỉ hiệu giết hại máy móc nhưng mà muốn hắn đi ngăn cản đế thích thiên chuyện này hắn là không muốn đi làm chí ít vô danh yêu cầu hắn không nguyện ý đáp ứng cái này liên lụy đến an nguy của chính hắn qua loa không được khinh thường rất đáng tiếc thỉnh cầu của ngươi ta sẽ không đáp ứng ta bây giờ không có tất thắng đế thích thiên nắm chắc húng chi phía sau hắn còn có toàn bộ thiên môn tổ chức không phải đế thích thiên cùng ân oán của ta ta đã sớm giết đến tận thiên môn đi ha có thể ngoan ngoan trở lấy vương việt nói ra lời nói thật hắn cùng với đế thích thiên thực lực sàn sàn nhau nhưng đối phương so với hắn nhiều hơn một hạng nịch thiên t h u tính cái t i ế chính là bất tử thân liền xem như hắn dùng ra trước mắt mạnh nhất một chiêu khinh thành chi luyến cũng không có năm chắc xử lý đế thích thiên húng chi đối phương còn có thất vô tuyệt cảnh thánh tâm quyết loại này v õ công rất có thể là hắn sẽ bị tươi sống mài chết hắn còn có một chiêu tuyệt s á t cũng không có sử dụng tới nhưng trước mắt còn không đủ hoàn thiện đại giới cũng có chút đại nếu là hoàn thiện cũng có thể không sợ cùng đế thích thiên một đấu ấy tiên sinh nhân vật như vậy nếu không xuất thủ rất có thể thần châu thiên hạ liền ở vào thiên môn d ư ớ i bóng mờ vô danh thở dài vương việt lại là cười cười toàn bộ thần châu võ lâm nguyên bản là tại thiên môn tổ chức dưới bóng mở trăm ngàn năm qua phát triển không phải bình thường môn phái có thể tưởng tượng thiên môn cũng sẽ không lập tức hủy diệt đi toàn bộ chính đạo thế lực hai đạo chính tà không ngừng ma sát xung đột mới là đế thích thiên dạo chơi nhân gian niềm vui thù ở tại các ngươi lần này cùng lên thiên sơn chỉ sợ hắn cũng sẽ không diệt đi các ngươi bất qua kết quả khẳng định không dễ chịu các ngươi vẫn là chậm rãi cầu nguyện đi vương việt có chút nhìn có chút hả hê ý tứ những cái gọi là đó người chính đạo sĩ phần lớn bị đế thích thiên đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa ngay cả nguyên bản chính đạo thế lực lãnh tụ cũng là đế thích thiên một thân phận khác biến thành cục này không dễ dàn g phá có lẽ còn cần phong vân hai người mới có thể giải quyết đây đúng lúc này ngoài cửa bước nhanh vào một người lại là vô danh tùy tùng tôi tớ quỷ h ổ nhìn thấy vương việt xuất hiện ở đây t h o a n g có chút ngoài ý mớn bất quá nhìn dáng vẻ của hắn giống như có chút khẩn cấp sự tình không xong chủ nhân phong vân hai người đều bị thiên m ô n bắt còn có cái khác một chút chính phái trưởng môn cao thủ tựa h ồ ngay tại hôm nay trước kia vương việt ánh mắt nhất thời ngưng tụ hiện lên tinh mang cái gì Hoác vô danh trầm giọng nói đã điều tra qua đều là một mảnh hỗn độn cảnh tượng thê thảm tin tức hẳn là là thật quỷ hồ nói ra vô danh sắc mặt ngưng trọng đi qua đi lại thiên môn cử động như vậy là đang buộc chúng ta khai chiến vẫn là tại cảnh cáo chúng ta không biết tự lượng sức mình ta xem cả hai đều có đế thích thiên chỉ sợ có chút thẹn quá thành giận ý tứ hết thể thoát ly hắn trưởng khống sự vật cuối cùng rất có thể chính là muốn bóp chết cảnh cáo vương việt từ tốn ó i lần trước bản thân đã thoát ly đế thích thiên nói trước làm cho hắn tự mình xuất thủ cuối cùng lại không công mà lui còn bị thương chỉ sợ tất cả chuyện tiếp theo sự tình đã để đế thích thiên bắt đầu nhìn thẳng vào một loạt mệnh lệnh kế hoạch các loại cũng đều là xuất phát từ đế thích thiên chi thủ hắn luôn cuống từ lần trước bị võ vô địch đánh cho có đầu rút cổ ở trên trời núi về sau lần này vương việt xuất hiện thoát ly nguyên bản nắm trong tay rất nhiều chuyện cũng làm cho triển khai hắn đến tiếp sau vốn không tồn tại nguyên nội dung cốt t r u y ệ n kế hoạch trước thời hạn một lúc lâu tại hoác gia trang trên cửa còn phát hiện vật này quỷ h ổ vừa nói đem một chương tờ giấy đem ra trên đó viết vương việt tiểu nhi muốn bộ kinh vân mạng sống ngoan ngoan đến thiên s ử n đến ta đang c h ờ ngươi ngắn ngủi mấy dòng chữ lại làm cho vương việt trong mắt lóe lên sắc cơ nếu nói phong vân trong thế giới còn có thể thả trong lòng hắn người chỉ sợ ngoại trừ bộ kinh vân bên ngoài không có người thứ hai đế thích thiên rõ ràng bắt được hắn uy hiếp dựa vào bản thân chút xuống tại bộ kinh vân tâm huyết của trên người chân chính để ở trong lòng người không thể lại thấy chết không cứu đế thích thiên người này ngoại trừ không thì ra giết cùng muốn chết cái gì cũng làm được đi ra hắn là điều tra qua một phen mục đích rất đơn giản chính là muốn b ư c vương việt đi ra đem vương việt cái này có thể đối với hắn tạo thành cực lớn uy hiếp người bóc chết lúc trước hắn không dám gây sự với võ vô địch lại dám tìm phiền phái với mình rõ ràng là coi thường bản thân lại có người bức hiếp nơi tay vương việt phải không đến không đi khá lắm đế thích thiên thực sự là muốn đối ta đánh mặt không đ á nghĩ n g muốn b ứ c ta đi thiên môn cũng chưa chắc sẽ sợ ngươi vương việt cắn răng nói trình độ nào đó hắn nhất g h é t người khác mặt của đánh hắn uy hiếp hắn hôm nay đế thích thiên toàn bộ làm chuyện này là không có cách nào nhịn xuống đi tiên sinh chịu ra tay đó là không thể tốt hơn vô d a chương thở ra. Hóa ra láo tiểu năm à mươi mốt thiên môn một trận chiến thượng bên trong thiên sơn lạnh lẽo hàn phong bắt đầu lây hẩy gào thét lên đại điện một chỗ đường núi trên đường một đám võ lâm nhân sĩ tiến lên một thân số không ít lại chiều cao dáng vẻ khác nhau rõ ràng là môn phái khác nhau thế lực người Thần châu v õ lâm chính đạo môn phái, bây muôn một chính chỉ cao phái, thủ ít nửa đạo đều giờ ở n ơ i n à là y quyết tâm muốn tâm n c ù g thiên môn quyết nhất tử chiến. môn vương ô danh, v vệ i t ở phía trước đi tới lần này dẫn đầu người là vô danh hắn là rất nhiều người chính đạo sĩ tạm thời đ ề cử lãnh tụ nhưng mà vương việt cảm thấy không có tác dụng gì đám này người chính đạo sĩ đều là chút đả tương du thật muốn đại chiến lên tác dụng không lớn đó là có thể kéo dài một chút thời gian dù sao cũng cao t ầ n g chiến lược thiếu nghiêm trọng phần lớn người trên đường đi thẳng thắn nói không hề hay biết một trận chiến này sẽ có nhiều gian khó tân sẽ để cho bọn hắn đem tính mệnh đều vứt xuống liền tán g thân ở nơi mịt mở này thiên sơn phía trên có lẽ cũng là bọn hắn nhìn h ấ u đem sinh tử không để ý nhưng khả năng này vương việt cảm thấy căn bản không đại đối với tên này vận mệnh mặc niệm một chút chí ít có chín thành chín người là hạ không được núi cùng bọn hắn khác biệt vô danh cái này tạm thời trên mặt của lãnh tụ thì là một mặt nặng nề thân sắc lo lắng đây mới thực sự là biết kẻ nguy hiểm vương việt nhìn hắn một cái nói không cần một mặt trọng bộ dáng tuy nói một trận chiến này biết gian khổ cực kỳ nhưng là không phải là không có phần thắng vẫn là muốn cho vô danh một điểm tự tin người sống một đời một lúc lâu đều là nghịch cảnh muốn nhảy tới cũng không có nhiều khó khăn kỳ tích thỉnh thoảng cũng sẽ phát sinh cái gọi là tà bất thăng chính nghe có chút vô nghĩa nhưng ở thế giới như vậy bên trong chính là quy tắc thứ đồ thông thường không phải sao đương nhiên cái này hết thể đều phải bài trừ vương việt cái này dị số mặc dù nói như thế nhưng gặp phải thời điểm chắc chắn sẽ có lực không hề bắt cảm giác nhất là đối mặt thiên môn loại này quái vật khổng lồ ta đã làm xong đặt mình vào chết bởi ngoài suy xét chuẩn bị nhìn vô danh nói khẳng khái liều chết bộ dáng vương việt lắc đầu không nói thở dài thở ra một hơi nhất là bên người hắn kiếm thần q u ỷ hổ long vương các loại cũng đều là cùng vô danh không khác nhau chút nào nay một đám mới thật sự là có thể vì võ lâm thay đổi triều đại người chịu vì võ lâm chính đạo sự t ì n h hy sinh người không thể không nói vô danh đã có dạng này một loại là võ lâm chính nghĩa ý thức trách nhiệm mặc dù hắn trước kia thân thế long đong lại vẫn có thể bảo trì dạng này tâm loại người này trong trốn võ lâm lại có mấy cái không luận võ công võ lâm thần thoại tên danh phủ kỳ thực hơn một canh giờ rốt cục lên đến thiên sơn tri đỉnh nơi này gió lạnh tàn phá bừa bãi bầu trời đã bắt đầu phiêu khởi lông tơ tuyết lớn đến nơi này phản phất cùng dưới núi là hai thế giới một mảnh trắng xóa tựa hồ thiên địa đều là dung thành một thể không phân khác biệt nhìn bên trong không biết người nào kinh thanh một câu nhìn thấy trắng xóa trong thế giới một chỗ địa vực rõ ràng khác hẳn với chung quanh c h i cảnh một chỗ phản phất một tòa cổ xưa thành sừng s ứ g tại cuối tầm mắt trở thành trắng xóa thế giới duy nhất dị số vương việt cũng chú ý tới tựa hồ thiên môn người cũng chưa từng xuất hiện cái này có chút ra ngoài ý định cái này cùng những ngày gần đây chuyện làm có chút không hợp a theo lý thuyết dựa theo trong khoảng thời gian này thiên môn sợ tác sở vi hẳn là ở nơi này chút người chính đạo sĩ lên núi thời điểm liền mai phục chuẩn bị cẩn thận xuất thủ đánh hắn trở tay không kịp trực tiếp giải quyết hết xong hết mọi chuyện nếu là vương việt khẳng định làm như vậy đem tất cả khả năng tạo thành ý hiếp toàn diện b ó c chết đại đường thế giới bên trong chính là làm như vậy nhưng mà bây giờ thiên môn rất khác thường thế mà tùy ý bọn hắn đến cửa chính khẩu cũng không còn cái gì động tĩnh quá quỷ dị bầu không khí có chút không đúng vô danh cũng cảm thấy như thế hắn quan sát đến chung quanh không lâu cũng cảm giác được bầu không khí không đúng lắm sự tình gia khác thường tất có yêu đích xác chung cũng cảm quanh không thấy giác khí. sắc vương việt cảm giác qua đ ộ nói g chung quanh, không tĩnh quanh, bất kỳ c á gì c ả một thấy trước tất tỏ. Việt khả nghi địa phương.、Đi、phía trước nhìn xem, tất cả cũng liền sáng、tỏ. Vương、việt、nói Đi địa xem, m câu dẫn đầu hướng phía trước đi đến hắn rất ngạc nhiên đến tột cùng nơi này xảy ra chuyện gì vẫn là thiên môn có cái gì trọng đại âm mưu vô danh đám người bước nhanh đuổi theo tại trong tuyết động mang ra một đầu sâu đậm dấu vết cùng tòa thành kia càng ngày càng gần đợi mọi người đi tới trước cửa thành đã đang có người đứng ở trên thành quan sát chính là đế thách thiên người ngược lại là tới không ít xem ra thật muốn cùng ta thiên môn nhất quyết tử chiến rồi trên cổng thành ngoại trừ đế thích thiên bên ngoài còn có những người khác cũng không có bao nhiêu người nhưng từng cái đều là giang hồ khiếp sợ đỉnh tiêm cao thủ thần tướng thần quan băng hoàng hỏa sát đám người sau lưng đế thích thiên hai bên g ặ t ra tràn đầy một cỗ không cần nói cũng biết chấn nhiếp cảm giác các ngươi những người này a thực sự là không biết lượng sức thật tốt không sống nhất định phải vì một chút buồn cười đồ vật bồi lên tính mệnh ngu xuẩn thói hư tật xấu đế thích thiên k i n h thường thanh âm theo gió lạnh p h i u đáng tại phiến thiên đ i ệ này h ô n g hăng quạt người chính đạo sĩ một cái c á i tát lời này cực kỳ phết lối tràn đầy một loại coi thường cảm giác tựa như khi hắn mình là k h ô n g chế hết thẻ thần đối với chúng sinh tiến hành phê phán rất nhiều người chính đạo sĩ nghe xong là lên cơn giận dữ cứ việc phẫn nộ nhưng không ai dám một mình xuất thủ bọn hắn đối với đế thích thiên bản sự đó là biết đại khái một người xông đi lên đó là muốn chết đế thích thiên ngươi luôn luôn tự khoe là thần cao cao tại thượng hoàn toàn không đem chúng ta những người này để vào mắt coi là có thể dạng này khống chế thiên hạ sinh tử của tất cả mọi người trong mắt của ta lại không phải vương việt nói ra ồ đế thích thiên lên hứng thú nhìn lấy vương việt nói ta liền biết ngươi sẽ đến cho nên nói người đều là có nhược điểm dù cho như người như ngươi cũng có nhược điểm vẫn là nhược điểm trí mạng vương việt cười nhạo một tiếng đừng một đ ộ ngươi không có nhược điểm bộ dáng trong mắt của ta ngươi bất quá chỉ là sống được lâu mệnh một chút lão bất tử ăn hơn hơn mấy trăm ngàn năm cơm không có gì lớn ngươi cũng không phải là thần xa xa không đạt được thần cấp độ đế thích thiên nhất thời không nói tựa hồ bị vương việt câu nói này kích đến ta chính là thần ta có bất tử sinh mệnh ta có thể khống chế người trong thiên hạ tính mệnh cũng bao quát ngươi hôm nay các ngươi nếu lựa chọn con đường này ta liền thành toàn các ngươi tán g thân ở cái này tiền sơn chi đỉnh đây chính là phản kháng kết quả của ta vừa mới nói xong người đứng phía sau chính là vò x u n g dưới bắt đầu đối phó những thứ này người chính đạo sĩ vương việt xuất thủ trước một đạo sáng trói kiếm mang đâm rách mảnh này thế giới màu trắng đem các loại người một chút kinh sợ thối lui trở về thanh âm lần thứ hai t r u y ề n đề ra bộ kinh vân đâu nếu ta đích thân đến cũng nên để bộ kinh vân đi ra gặp gặp hắc hắn c h ắ ngay ở chỗ này mặt thì nhìn ngươi có bản lánh hay không từ phía trước ta đi qua đế thích thiên hiển nhiên không nói đạo lý bây giờ bộ kinh vân thân ả n h không ở đến cùng cầm tù ở nơi nào cũng không biết không khỏi làm vương việt sắc mặt trầm xuống đối phương hiển nhiên không theo lẽ thường ra bài vương việt đã không còn gì để nói chỉ có lấy giết chóc giải quyết bọn hắn vô danh đợi chút nữa khai chiến ngươi để cho người ta ẩn vào đi tìm người cứu ra bọn hắn cũng là một sự giúp đỡ lớn có thể kéo nhỏ một chút với nhau trên lệ n h vương việt vụng trộm cho vô danh truyền âm nói cho hắn biết hành động không có vấn đề ta sẽ nhường quỷ hổ kiếm thần tiến đến hai người truyền âm thời khắc để thích thiên tự mình xuất thủ kinh thiên thế công bày thẳng mà tới chưa xong con tiếp chương năm mươi hai thiên môn một trận chiến hạ vương việt nhất kiếm bức lui thần tướng thần quan mấy người đế thích thiên cũng biết mấy người kia ngăn không được vương việt chỉ có thể tự mình xuất thủ một chiêu liền cuốn lên phong tuyết đầy trời cuồn cuộn như sóng biển tuyết lãng c u ầ n c u ộ n b ậ t trên phảng phất tuyết l ở kinh hãi cảnh tượng không thể không thừa nhận đế thích thiên mặc dù không phải thần nhưng trước mắt tạo thành loại này thế công để trận mắt hốc mồm người chính đạo sĩ nhìn thấy đã là kinh động như gặp thiên nhân xem như thần minh đến xem mau trốn tuyết lợ rất nhiều người chính đạo sĩ hoảng thành một đoàn hướng phía sau nhanh chóng chạy trốn không muốn vừa đối mặt không có lộ sẽ chết tại người ta một chiêu thế công bên trên như thế cũng quá b i ệ t khuất vương việt bất đắc dĩ đám gia hỏa này quả nhiên không có tác dụng gì đế thích tiên cựu ra một cái chiêu thiếu chút nữa đem bọn hắn giải quyết một nửa khí sâu kinh mạch một chiêu kim sắc kiếm mang thế ra một chút từ đó phá khai rồi đế thích thiên một chiêu thoáng chốc tách ra hướng hai bên quần quân ép đi xem như cứu được không ít người tính mệnh không đến mức bị t r ô n sống tại bên trong tuyết lãng mà lúc này đây thần tướng thần quan hỏa sát mấy người đã lần thứ hai vào tới lần này bọn h ắ n học thông minh cũng không có gây sự với vương việt mà là đối phó những người chính đạo đó sĩ vương việt từ đế thích thiên tự mình xuất thủ đối phó đế thích thiên lần trước lăng vân quật một trận chiến bị thương không biết xong chưa vương việt bình tĩnh đón lấy đế thích thiên một trưởng không khỏi đĩu môi cười nhạo nói lời kia vừa thoát ra đế thích thiên khí thế trên người rõ ràng trở nên càng thêm băng lãnh dạng này tự khoe là thần nhân vật đối với thất bại là nhất là cành cánh trong lòng ngươi là đang chọc giận ta làm như vậy không khác muốn chết đế thích thiên băng lãnh lời nói chuyên g a trong tay thế công càng nhanh chóng từng chiêu vô số băng tuyết tạo thành băng nhận xuyên vân phô thiên cái địa trực diện mà rơi nương theo lấy hô hô gió lạnh gào thét gió bao tật mưa lạnh leo chi thế tràn ngập thiên địa để cho người ta khó có thể tưởng tượng tự nhiên chi uy tại dạng này trong một hoàn cảnh đế thích thiên thế công tựa hồ càng thêm bá đạo mượn nhờ băng tuyết xung quanh xuất kích tăng phúc không ít vương việt rất nhanh liền đi vào hoàn cảnh xấu cục diện mịt mờ trong gió tuyết từ trên người hắn tản mát ra cực kỳ đoạt người nhãn cầu kim sắc quan mang cỗ chiến thiên chân khí phóng lên tận trời cùng đế thích thiên hình thành đối kháng hai người giao chiến đã không phải là đồng dạng trên ý nghĩa chiến đấu chính là vô danh cũng không tiện nhúng tay đi vào bất quá giữa hai người k ị c h chiến hắn cũng không cần nhúng tay mà là thừa này thời cơ để kiếm thần quỷ hổ hai người đi vào tìm tòi hai người thân thủ đều không phải bình thường tiến vào bên trong cũng không phải quá lo lắng mà chính hắn thì là đồng thời ứng đối thần tướng thần quan hai người hai người này đều là thiên môn có ít cao thủ nhất là thần tướng người này trong tay nắm giữ diệt thế ma thân loại này biến thái bất tử v õ c ô n g chính là thời kỳ toàn thịnh vô danh đối phó hai người này cũng không đơn giản vô số kiếm kình từ trên giới quanh người tiêu xả ra Vô danh vừa danh ra đến đã mở ra đại mở s á thần c í n cùng h cho hổ h là quỷ kiếm t hai hội người cùng có cơ tướng h chui vào bên trong thiên môn, cũng là nhọc ờ i gian tiên Đi. trong cũng lỏng. bên môn, vào là Bắt đ ợ c cái cơ hội. Hai người thoát khỏi chiến cuộc, cấp tốc một hội. thoát Hai người khỏi h ư phía thiên môn bên trong lao đi. thần tướng, thần quan đám người mặc dù có chỗ chú ý nhưng bị vô danh gắt gao ngăn chặn căn bản không hảo ngăn lại hai người kia để bọn hắn tử không coi vào đầu chạy đi muốn phân tán nhân thủ cứu người nào có đơn giản như vậy thần tướng ủy vào diệt thế ma thân mặc dù công lực không có hoàn toàn khôi p h ụ nhưng là đón đỡ vô danh vạn kiếm q u tông không để ý thương thế trên người cấp tốc lược thân quay đầu đuổi theo hỏa lôi c ư ơ n g khí trải rộng hai tay hướng phía kiếm thần quỷ hồ vô tới c u â n bạo thế công trước mắt mà tới một đạo hạo nhiên kiếm khí chém vào hỏa lôi c ư ơ n g khí tập kích để quỷ hồ kiếm thần hai người có thể thuận lợi thoát thân đã là tiềm nhập bên trong thiên môn đáng giận vô danh thần tướng sắc mặt phẫn nộ quay người điên cùng tấn công về phía vô danh nơi này là hắn đánh cho liều mãm nhất thần q u a n cũng không dám đón đỡ vô danh kiếm khí cùng kiếm kình loại kêu cực kỳ cường đại xuyên tấu tri lực thực sự khó mà bằng vào nhục thân đón đỡ mà những may mắn còn sống đó người chính đạo sĩ lúc này đang ở hỏa sát băng hoàng hai người đau khổ dãy r u ộ n tuy nói trong đó không thiếu cao thủ nhưng bình thường trình độ cao thủ tại trận đại chiến này không tạo nên bất cứ tác dụng gì cũng liền có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu uy hiếp thực sự không lớn chiến đấu tựa hồ chia cắt thành ba cái khu vực mạnh nhất đế thích thiên cùng vương việt một cái khu vực vô danh cùng thần tướng thần quan hai người một chỗ băng hoàng hỏa s á t cùng người chính đạo sĩ cuối cùng một chỗ vương việt đánh với đế thích thiên một trận cũng dần dần đến rồi gây cấn đế thích thiên thế công tật ra đế thiên cùng lôi v、so、ạ cứng đối cứng, đối ngay t r ư ợ n x cả thanh o long hiện t h nguyệt đao hắn cũng lấy ra trôi này không thua gì thần binh bảo đao làm cho hắn xử xuất huynh thành tri luyến một cô bá tuyệt thiên hạ vô địch khí thế từ hắn trên người mánh liệt mà lên hoàn tất để phong tuyết xung quanh vì đó mà ngừng lại hoàn toàn không đến gần được quanh người hắn mấy trượng phảng phất cùng bên ngoài chính là hai thế giới bất đ ộ n g thân thể của vương việt từ mặt đất lượn vòng mà lên lăng không nổ cao bảy tám trượng hai tay nắm thanh long hiện ngực đao vận sức c h ở phát động lại là này một chiêu sao ta ngược lại muốn xem xem lần này người làm sao làm tổn thương ta băng đ i ề u dưới mặt nạ hai mắt tinh quang loại lên đế thích tiên cuốn lên đẩy trời phong tuyết cả người tựa hồ dần dần làm nhạc tựa hồ dung nhập bên trong băng tuyết cùng lần trước x ử bộ dáng không sai biệt lắm h i ệ n nhiên là x ử xuất thất vô tuyệt cảnh k h u n h thành chi luyến một đạo xuyên thấu phong tuyết gào thét kinh quát thanh âm vương việt xoay người lật lên lăng không một đao hung hăng rơi xuống bổ về phía đế thích thiên vị trí lập tức một cỗ p h ả n phất không thuộc về lực lượng thiên địa này giáng lâm giờ khác này vương việt giống như võ thánh phụ thể sen lẫn lóa mắt kim quang đao mang tại trong gió tuyết lộ ra như vậy trói mắt như vậy phong cách riêng kinh diễm như vậy tuyệt luân nhanh khó có thể tưởng tượng nhanh ở ngoài dự liệu nhanh đao mang cơ hồ trong nháy mắt tới gần đến đỉnh đầu của đế thích thiên để hắn không khỏi kinh ngạc lần trước sử chiêu này h i ệ n nhiên không có cấp tốc như vậy biến cố này ngoài dự liệu cũng may đế thích thiên chính là đế thích thiên chưa hoàn toàn tích góp chiêu số đáng l i thương người chính đạo sĩ ở nơi này một trận tuyết lớn băng bên trong không kịp thoát đi toàn diện tại kinh khủng tuyết triều bên trong hoảng sợ cuối cùng bị che giấu ở phía dưới trong nháy mắt thanh tràng vương việt phi thân rơi xuống đất cũng không có phát hiện đế thích tiên tung tích chẳng lẽ là vừa rồi một chiêu để hắn cũng bao phủ tại vô cùng bên trong tuyết lãng nếu thật là dạng này như vậy lúc này chính là thời cơ tốt nhất tiến vào thiên môn đem bộ kinh vân cứu ra thời cơ tốt nhất trên cổng thành vô danh cùng thần tướng mấy người lần lượt đứng thẳng bất quá nhìn thấy bên ngoài một màn trên mặt như cũ có không che giấu được c h â n kinh chưa xong con tiếp chương năm mươi ba ẩn nút xuất thủ thiên môn nội bộ kiếm thần quỷ hổ hai người vừa mới chui vào đang ở tìm kiếm phong vân mấy người chỗ ân thân tại một chỗ đường hành lang đụng phải một người một cái đồng dạng mang theo băng đeo mặt nạ người kiếm thần quỷ hổ hai người lập tức vận công đề phòng cảnh giác nhìn chằm chằm người kia thật đúng là như ta sở liệu có người có thể lén lút thần vào tới người kia bờ môi khé mở thanh âm bên trong lộ ra một cỗ nhàn nhạt u y nghiêm mặc dù là nữ tử thanh âm người là ai kiếm thần không khỏi hỏi một chút thần mẫu là tiên trong trẻo lạnh lùng tiếng nói từ trong miệng nàng truyền ra kiếm thần quỷ hổ nhìn nhau một cái trong mắt t h n có k i ê n kỵ quyết định trực tiếp xuất thủ chiến hướng bên ngoài khó mà dự đoán dung không được quá nhiều thời gian trì hoãn lãng phí bỗng nhiên kiếm rít g i thật bạch hồng hành động hai người đồng loạt ra tay lần lượt phóng tới thần mẫu lạc tiên triển khai anh hùng kiếm xanh nhạt kiếm mang thanh âm minh dích đ ả o mãnh hổ c h à o tập ra trùng đ i ệ p c h à o ảnh khóc quỷ người khóc quỷ h ổ lúc này võ công cùng kiếm thần khó phân t r ê n dưới giữa hai người phối hợp cũng là rất có ăn ý đối mặt như thế thế công lạc tiên lộ ra không nóng không đội không chút hoang mang đưa tay d ố i ngón nhẹ nhàng gõ ra hai lần tốc độ nhìn như không nhanh kỳ thực vừa đúng vừa vặn điểm chúng hai người công thu sơ hở chỗ nhưng mà cái này nguyễn dương thần chỉ cũng không phải là đơn giản như vậy hai người công chiêu bị phá càng là có cường tuyệt chỉ kình thẳng sâu mà đến va chạm trên người bọn hắn nhất thời thân hình bay ngược nhẹ nhàng hai chiêu liền phá hai người công chiêu còn đẩy lui bọn hắn hai người trong mắt đã là tràn ngập kiên kỵ chi ý v õ công của các ngươi quá yếu muốn cứu người bất quá si tâm v ọ n g tưởng lạc tiên hơi nghiêng người đi liền đến hai người trước mặt hai tay lần lượt huy trưởng đánh ra có thể cảm giác được mãnh liệt nóng rực khí t ứ c từ lạc tiên hai tay một cái chớp mắt tuân ra hung hăng rơi vào hai người trước ngực một chiêu này là thật hai người không chết cũng bị thương chính là mặc người chém giết tình cảnh hai người khổ sở suy nghĩ cách đối phó nhìn trước mắt bá đạo thế công gần trong găng t ứ c muốn chết chiến đấu tới cùng thời khắc t r ậ t một đạo h o à n g sợ kiếm khí thẳng quét lạc tiên nhưng không được biết là người phương nào xuất thủ nguy hiểm tới người lạc tiên vội vàng vận khởi đế thích tiên truyền một bộ phận thánh tâm quyết liệt nguyên tuyệt thủ vội vàng thu hồi nhất chuyển hoành chuyển quay người hướng phía phương hướng phía sau hành kích ra cùng cái kia đạo theo sắt mà đến h o à n g sợ kiếm khí đụng nhau thời gian không nhiều mau đi cứu người bên hai chuyển đến một thanh âm kiếm thần quỷ hổ hai người đều là một chút hoàn hồn thừa này thời cơ để khí tung cảng hướng phía vừa rồi bị lạc tiên ngăn lại đường đi đi nhanh bắt đi mà lạc tiên gặp hai người hướng bên trong đi trong mắt lần đầu lướt qua bối rối vẻ lo lắng nghị không ra đã thành định cục c h ẳ n g diện sửng sốt đột nhiên g i ế t ra người phá hủy cục diện đáng giận nhất là là người này liền thân ảnh cũng không từng hiện lộ qua liền đem nàng gắt gao ngăn lại cái kia từng đạo từng đạo h o à n g sợ kiếm khí bá đạo tuyệt luân không đem hết toàn lực khó mà ngăn cản hai người kia là không để ý tới chỉ có thể gắng đạt tới tự vệ thiên môn bên ngoài thành lâu trước vương việt dốc hết một đao thân ảnh liền cướp đến rồi trên công thành cùng vô danh long vương đ á m người đứng s n g vai d ư giữ mắt lạnh leo đối diện không xa thần tướng thần quan hỏa sát mấy người trận đại chiến này thực tế rất tồi tệ trừ mình ra vô danh mấy người giải rác mấy người bên ngoài người chính đạo sĩ、si、đã toàn quân bị diệt nhưng không có đối với thiên môn một phương tạo thành thương vong chuyện này nói đến những người chính đạo đó sĩ、si、thực sự quá vô năng bất quá đế thích thiên vẫn như cũ không thấy t â m hơi liền k h í tức cũng không còn cảm giác được giờ phút này thần tướng thần quan hỏa sát băng hoàng mấy người có vẻ hơi nóng lòng bọn hắn cũng không rõ ràng đế thích thiên còn thế nào chưa xuất hiện chẳng lẽ cho vương việt một chiều t r ô n ở tuyết sơn phía dưới không có đế thích thiên nơi này ai cũng ngăn không được vương việt thân ảnh chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng nhét vào cái này nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt của vương việt càng cẩn thận hơn ngưng trọng vô danh các người đi vào trước cứu người nơi này để ta đối phó vương việt đột nhiên nói cái này bốn cái ra hỏa từ một mình hắn chi bằng ngăn lại vô danh mấy người không cần thiết lãng phí thời gian ở chỗ này không bằng mau chồng cứu ra phong vân bọn hắn cũng tốt nhiều mấy cái giúp đỡ hắn có dự cảm đế thích thiên không biết cứ như vậy thua về phần đang lưu đồ cái gì hắn lại đoán chi không thấu chúng ta đi trước vô danh gật đầu vương việt nếu đã nói như vậy hắn cũng không cần phải lề mà lề mề cái gì nhẹ cái gì nặng hắn có thể được chia ra đối với vương việt thực lực hắn là quá rõ ràng trong lòng không có một tia lo lắng nhìn vô danh long vương mấy người phóng tới nội thành tiến vào bên trong thiên môn thần tướng mấy người muốn ra tay ngăn cản lại bị vương việt một đao kinh mở chỉ có thể bị ép thu tay lại nếu đế thích t i ê n không xuất hiện như vậy mấy người các ngươi cũng cũng không cần phải còn sống lạnh như băng n ô n ngữ từ vương việt miệng nói ra nằm chặt thanh long hiển mượt đao vương việt thân ảnh thoáng chốc v ư t qua d ơ lên lưới đao đông nhiên bổ về phía thần tướng mấy người chém ra để cho người ta kinh hãi đ a u sóng thiên môn tứ đại cao thủ bình thường quan hệ tuy có không hợp hôm nay lại không tự chủ được liên hợp cùng một chỗ cùng chống chọi với vương việt thần uy vận kinh đ ề khí cấp tốc hơi mở thân ảnh từ t ừ phía trùng sát mà đi tứ đại thiên môn cao thủ vây giết vương việt trầm ổn tự nhiên hai tay cầm đao một cỗ dũng võ vô địch biêu hãn chi thế từ hắn trên người dâng lên ẩn có mấy phần võ thánh v ă hùng bệ ngệ tư phương một chiêu hành tạo thiên quân trong nháy mắt đem đánh tới bốn đạo thế công cùng nhau chém ra vương việt thân hình cất cao vật lên đột nhiên vung ra bốn đạo đao mang chính giữa bốn người đỉnh đầu vị trí chiêu chiêu đ ầ n mệnh năm người chiến làm một đoàn vương việt ở trong đó thỏa thích hiện ra dũng manh chi uy giết đến bốn người liên tục bại lui liều mạng ngăn cản bị thua bất quá là vấn đề thời gian nhưng mà một chỗ dưới mắt tuyết một đôi mắt đang ngó chừng giữa sân năm người ở giữa giao chiến nhất là rơi vào trên người vương việt nhưng mà trong sân năm người đều là không có phát giác riêng phần mình thỏa thích xuất thủ không ngờ được có người âm thầm dình mò âm ý vừa kêu vương việt đại khai đại hợp lần lượt đả thương thần quan hòa sát băng hoàng sau người, y một lát hòa sát thần quan tuần tự chết bởi giới đao của hắn hai người còn lại cũng là trọng thương ngã gục mắt thấy liền muốn tiêu diệt bọn hắn có lẽ là vương việt không có một mươi phần lưu ý cùng cảnh giác chật từ chỗ tôi tập ra một đạo thế công thẳng đến hậu tâm hắn mà tới lưng phát lệnh lông tơ đứng đấy vương việt trong lòng lộp bộp giật mình vội vàng ngừng đao thế trở lại xoay tròn hướng về sau mặt chém tới lại là đ ố n g nhiên thất bại lúc này hắn mới có vẻ hơi biến s ắ c chúng kế cứ việc có chỗ đề phòng nhưng chỉ sợ vẫn là chúng đế thích thiên n ư u kế n ú p lâu như thế liền hắn đều không có cảm ứng ra đến đợi cho hắn buông l ò n g một chút thời cơ đột dùng sát thủ quả nhiên không thể xem thường tất cả mọi người nhất là công việc này ngàn năm l á o quái vợt công lực toàn vận trói mắt trí cực kim sắc quang mang từ bên ngoài thân tản g ra chống lên một đạo chiến thiên cơ khí liền một sát na này đế thích thiên sát chiêu rơi ở trên người hắn cỗ khó có thể tưởng tượng lực đạo đem hắn một chút đánh vào diện tích bên trong tuyết nổ tung một đạo thật sâu hô tuyết một bóng người hiện hiện đem thần tướng cùng băng hoàng cứu một cỗ thánh tâm quyết công lực rót vào thân thể hai người cấp tốc trị liệu thương thế của bọn hắn một chương vạn cổ không đổi băng điêu dưới mặt nạ c h u y ê n g i a có chút đắc ý tiếng c ư ờ i khẽ một lát thời cơ hai người thương thế tốt hơn h ơ n n ữ a để thích thiên thu hồi hai tay nói đi đem vô danh mấy người cho ta ngăn cản sau đó ta sẽ tự mình thu thập chưa xong con tiếp chương năm mươi bốn nộ phong lôi thần tướng băng hoàng hai người không người nói đúng thân hình liền phi tốc rời đi, tiến bảo thiên môn. Đế thích tiên việt ta thì không cần, không có bất hình phi nhìn hô khẽ học cho không không hiệu sâu, liền môn. vương nện nói, cần, gì lấy rời đi, cười đi, siếp cái của có ra ra Đế bảo bị kỳ quả Quả thật một hồi mặt đất trợt cuốn lên mấy đạo tuyết lãng đạo đạo có rộng khoảng một t r ư i n g lớn nương tụ thành mấy trôi tuyết đao hướng đế thích thiên vội sông lao đi bang bang vài tiếng tuyết đao nhao nhao rơi là tả trên đất đế thích thiên thân ảnh giống như lúc trước không hề ảnh hưởng vương việt từ sâu đậm trong tuyết đọng n h n người nhảy lên vung đao liên tục chém về phía đế thích thiên lưới đao dương qua hù dọa suy suy nứt vang ha ha võ công của ngươi ta đại khái hiểu rõ ngươi là không thắng được ta bởi vì ta là bất tử c h i thân lời nói của đế thích thiên không ngừng kích thích vương việt nhưng vương việt biểu hiện thờ ơ chỉ là vung đao đánh tới không để ý cái khác bất tử c h i thân đối với vương việt mà nói s á t thực phiền phức trên người hắn tựa hồ không có lớn thương thế mới vừa khuynh thành c h i luyến một kích đối với thương tổn của hắn tựa hồ không quá đây không phải là một kết quả tốt nhưng thì tính sao đao r a không sợ hãi đao phong bá liệt cùng đế thích thiên triển khai tiếp tục chưa xong chiến đấu mà thiên môn bên trong kiếm thần quỷ hồ hai người tìm kiếm một trận cuối cùng tại một chỗ lạnh như băng mật thất tìm được phong vân hai người giờ phút này đang bị khóa tại băng bích to lớn bên trên chịu đủ rét l ạ n h tra tấn nỗi khổ nơi này kiếm thần thúc đẩy anh hùng kiếm c h ạ g tại những trên xiềng xích đó lập tức ứng thanh cắt ra phong vân hai người trượt xuống cuối cùng được người cứu thời thật tới bất quá hai người trạng thái nhìn qua không tốt lắm kiếm kiếm của ta được cứu lên bộ kinh vân giờ phút này chuyện thứ nhất chính là tìm hắn kiếm hắn tuyệt thế hảo kiếm kiếm thần quỷ hồ hai người cũng không biết tuyệt thế hảo kiếm ở nơi nào lúc trước bộ kinh vân bị bắt tuyệt thế hảo kiếm cũng theo đó tung tích không rõ hẳn là tàng ở bên trong thiên môn nơi nào đó đừng nóng nổi chúng ta có thể đi tìm kiếm thần ă n u ổ i bộ kinh vân dương mở tay của hắn y theo dập khuôn đi ra phía ngoài hắn muốn bản thân đi tìm kiếm của hắn không cần người khác hỗ trợ vân sư minh n h ấ t p h o n g hô bộ kinh vân cũng đã đi xa ta dịu n g ư ờ i đi ra ngoài hay nói kiếm thần viện n h ấ t p h o n g hướng phía đi ra bên ngoài thiên môn một chỗ chỗ ẩn nút nơi này ngoại trừ đế thích thiên bên ngoài người còn lại nếu không có cho phép hết thạy không được đi vào ai cũng không biết bên trong có cái gì một đạo lén lén lút lút thân ảnh giờ phút này lặng lẽ chui vào nơi này cái này bình thường bất luận kẻ nào không được đi vào địa phương chiều cao của hắn hình dáng cùng nhiếp phong không kém nhiều chính là hai đầu lông mày lộ ra một cỗ tà dị nhìn qua không chính đạo người đế thích thiên ở bên trong cất g i ấ u thứ gì hôm nay thiên môn bị biến cố ta ngược lại có cơ hội vào xem người này ở trong lòng nghĩ đến liền đẩy cửa đi vào nào có thể đoán được vừa mới bước vào một chân bên trong liền chuyển ra một cỗ sắc cơ một đạo ngoan lệ trào kình hướng mặt trộp tới xuất thủ độc á c cực kỳ huyết hỏa lôi đoạn t r n lòng người này động hướng đánh g trước hai Hai tay huy vừa phía trước đánh ra. quát, đ o đạo lộ ra bá h u g l ệ c ư ơ n g khí k lập tức đem chảo ì người h đánh tan, n t r o đó đến đạo có còn chuyển rên thanh n kêu một âm, tựa hồ g bị đả thương. Đoạn thương. Ngươi lãng.、Người、dám x ô n g thiên môn cấm địa nghiệm tình ngươi vi phạm lần đầu nhanh chóng rời đi nếu không thần chủ trở về ngươi khó thoát khỏi cái chết một đạo giàn mua gấp rút âm thanh từ đó chuyên r a đang cảnh cáo tự tiện xông vào người lại là đoạn lãng đoạn lãng cười ha ha thiên môn bây giờ tao nổ biến cố căn bản không quản được trên người của ta đến ngươi một cái bà già đáng chết vẫn là im miệng đi thân ảnh một chút đụng vào trong môn phái lại chuyển ra kinh quát thanh âm nương theo lấy một trận tiếng đánh nhau vang một lúc sau ngừng lại đoạn lãng nhìn bên chân một cỗ thi thể không khỏi k h ẽ gắt một tiếng từ trên người nàng bước đi qua trong miệng lời nói một cái lao thái bà dám ngăn t r ở ta đó là một con đường chết lúc này mới đánh giá đến trong môn tất cả tựa như một cái che kín huyền băng, băng động tựa hồ cũng không có cái gì kỳ dị bất quá huyền băng bên trong mơ hồ nhìn thấy một bóng người b ă n nội tàng có người đoạn lãng khó hiểu đến gần đi quan sát là một cái vóc người còn xuống láo giả người này giấu tại nơi đây lại không người biết đến hẳn là có cái gì bí mật kinh thiên đoạn lãng cũng là tâm tư quỷ bí người không khỏi nghĩ đến thả ta đi ra ta cho ngươi một trận tạo hóa b a n g bên trong người đột nhiên nói chuyện để đoạn lãng giật nảy mình người này bị phong tại huyền băng bên trong thế mà không chết còn thức tỉnh vào đối với ngoại giới có cảm giác xem ra không phải một người đơn giản ngươi đến tột cùng là ai đoạn lãng lên tiếng hỏi ta là đế thị thiên sư phụ người thả ta đi ra ta có thể dạy ngươi vô địch thiên hạ võ công liền đế thích thiên đều không có học được võ công người kia đức q u ò n nói lời kia vừa thốt ra để đoạn lãng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng trách không được nguyên lai、like、người này là đế thích thiên sư phụ khó trách hắn muốn đem chi băng phong nơi này đế thích thiên võ công như thế nào hắn là có khát sâu dài nói là tu vi thông thiên cũng không đủ mà sư phụ của hắn chắc hẳn võ công mạnh hơn không phải cớ gì vất vả cầm tù ở đây băng phong tại huyền băng bên trong nếu là đem hắn cứu ra để hắn truyền thụ võ công như vậy đoạn ra xương bá thần châu võ lâm sẽ không còn là ngoài tầm với mộng tưởng cái gì võ lâm thần thoại cái gì đế thích thiên toàn diện muốn bị hắn đạp ở dưới chân sau một lát đoạn l ã n g nghĩ nghĩ hắn quyết định đem huyền băng đánh nát đem người ở bên trong phóng xuất tiền bối đừng nóng nổi ra đây liền cứu ngươi đi ra vận công đề khí thần tướng truyền thụ cho huyết hỏa tà cương công lực tụ ở hai tay một chiêu hỏa lôi cương kình h à n h kích ở bên trên huyền băng đem huyền băng đánh cho ken két tiếng vang có một chút khe hở xuất hiện có hy vọng đoạn lang tiếp tục oanh kích hơn mười chiêu về sau rốt cục đem huyền băng đánh nát người ở bên trong cũng triệt để thoát ly băng phòng hô hấp ra ngoại giới khí tước ta nộ phong lôi lại đi ra ha ha người này một khi thoát ly chính là ngựa đầu cười to không để một chút để ý một bên đoạn lãng tiền bối tiền bối đoạn lãng lên tiếng kêu gọi đem tâm thần của nộ phong lôi kéo lại nhìn thấy đoạn lãng vội vàng ánh mắt nộ phong lôi nghĩ đến từng đáp ứng dạy hắn võ công nghĩ đến tự thân công lực còn chưa khôi phục ở nơi này thiên môn bên trong vô cùng nguy hiểm bị đế thích thiên bắt gặp vậy thì phiền t h á i vẫn là mau rời khỏi nơi đây ta công lực chưa hồi phục nếu là bị đế thích thiên gặp phải người ta thực lực bây giờ tất nhiên khó thoát khỏi cái chết nhưng mà đoạn lãng lại là cười tiền bối không cần lo lắng thiên môn bây giờ bị biến cố thiên hạ võ lâm chính đạo cùng lên thiên sơn thảo phạt còn có võ lâm thần thoại vô danh bực này cao thủ lãnh đạo cùng võ công khó lường cao thủ thần bí không có tâm tư bận tâm chúng ta nộ phong lôi trong lòng vui vẻ nghĩ không ra là kết quả này nhưng cũng chính hợp ý hắn có thể không cô kỵ chút nào rời đi thiên môn tìm một chỗ khôi phục công lực lại nói đã như vậy chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi đây ta cần một chỗ khôi phục công lực sẽ chậm chậm dạy ngươi võ học nộ phong lôi cũng là nhân tinh hắn biết đoạn lãng chịu cứu hắn là ngấp nghẽ võ học của hắn bây giờ liền chỉ có tạm thời phụ thuộc hắn chạy ra nơi này lại làm tính toán khác vậy thì tốt tiền bối theo ta đi đoạn lãng cũng là mừng rỡ mang theo nộ phong lôi rời đi nơi đây hướng phía thiên môn bên ngoài cửa ra bước đi nhưng mà đi ra một đầu đường hành lang liền đụng phải vừa mới tìm tới tuyệt thế hảo kiếm bộ kinh vân là hắn đoạn lãng đôi mắt l ó e lên nhìn thấy bộ kinh vân trạng thái không tốt ánh mắt chuyển qua bộ kinh vân trong tay tuyệt thế hảo kiếm phía trên như thế thời cơ không cấp đoạn tuyệt thế hảo kiếm chẳng lẽ không phải xuồn t à đây chính là so với ta đoạn giá hỏa lân kiếm tốt hơn thần binh chưa xong còn tiếp chương năm mươi lăm thiên sơn sụp đổ ba người tương đối bầu không khí hơi khác thường t i ê n bối người này châu cầm là tuyệt thế thần binh văn bối muốn đoạn tới đoạn lãng nói ra tuyệt thế thần binh nội phong lôi cũng không hiểu biết tuyệt thế hảo kiếm hắn có ngũ lôi hóa cực thủ mang theo thiên hạ thần binh đều có thể tan đi căn bản chướng mắt cái gì thần binh chủ yếu là người này cùng văn bối có thủ tiền bối ở một bên lược trận là được văn bối tự mình xuất thủ nội phong lôi ánh mắt hơi khép nói tùy ngươi không cần quá nhiều chậm trễ thời gian đoạn lãng cười cười đi ra phía trước cùng bộ kinh vân cách xa nhau hai trượng khoảng cách một mặt cười lạnh bộ kinh vân nghĩ không ra ngươi cũng có chật vật như vậy một ngày ta xem ngươi ngoan ngoan đem tuyệt thế hảo kiếm giao ra ta có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống bộ kinh vân âm thầm khôi phục công lực ở chỗ này nhìn thấy đoạn lãng cũng thật bất ngờ nhưng lúc này đoạn lãng nói b ư ớ c bách hắn giao ra tuyệt thế hảo kiếm không khỏi quá phách lối cùng vọng bại tướng dưới tay còn dám đi tới mất mặt xấu hổ đoạn lãng nghe xong khoe mắt hơi rút hiển nhiên h ơ i gợi lên khuất nhục hồi ức sắc mặt lập tức âm trầm xuống hừ người đây là đang muốn chết đoạn lãng quyết định không nói nhiều nói nhảm trước đoạn lại nói dạng này trạng thái bộ kinh vân hắn vẫn là có rất lớn thủ thắng năm chắc từ cúng b á i thần linh đem v i sư đến nay v õ công của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh ở bên trong thiên môn cũng coi như được nhất lưu cao thủ huyết hỏa t à cường bộ phát hướng phía bộ kinh vân liên tục vô tới thoát thai từ thần tướng hỏa lôi cương khí tuyệt học uy lực cũng không thể khinh thường bây giờ suy yếu cực kỳ bộ kinh vân dù cho ỉ vào tuyệt thế hảo kiếm hấp thu thế công năng lực cũng không dễ ngăn cản nhưng mà động tinh bên này lại đem tìm đến vô danh long vương mấy người cảm thấy động tĩnh ngay cả kiếm thần quỷ hồ bọn hắn cũng cảm nhận được hướng bên này chạy đến nội phong lôi tựa hồ phát giác được cái gì đang có không ít người hướng bên này chạy đến tâm niệm cấp tốc động phía dưới nhìn một chút đoạn lãng cùng bộ kinh vân giao chiến vậy mà một mình hướng một cái phương hướng chạy trốn hắn cùng với đoạn lãng vốn là không có gì quan hệ tự nhiên là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay bị đế thích thiên vây lại lâu như thế nội tâm của hắn sớm đã có chút và mẹo sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác có thể nói là báo thủ hắn có thể bỏ qua tất cả tuyệt sẽ không để cho mình lại lâm vào trong nguy hiểm nộ phong lôi vừa trốn cùng bộ kinh vân dây g ư a đoạn lãng ám đạo muốn h ọ c việc vất vả liền đối phương đi ra căn bản cũng không quản sống chết của hắn vậy mà một mình chạy trốn nhưng mà lúc này vô danh mấy người lần lượt chạy tới nơi này nhìn lấy vô danh mấy người xuất hiện đoạn lãng sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi thiên sơn bên ngoài vương việt bị đế thích thiên làm cho quá sức thế công của hắn cơ hồ đều bị thất vô tuyệt cảnh hóa giải tránh đi rất khó làm bị thương đế thích t i ê n cảm giác đối phương đột nhiên trở nên mạnh mẽ k h u n h thành tri luyến hắn lại dùng qua một lần Căn bản k h ô n g c h h đế ư ợ <cười> thích thiên liều linh tiếng cười tiếng vọng cho vương việt làm áp lực muốn đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh hôm nay ở đây tất giết hắn nhưng mà vương việt lại có vẻ tỉnh táo dị thường một đôi chòng mắt mặc dù tràn ngập lửa giận tựa hồ tại tiếp xúc tựa hồ đang đợi cái gì còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao một chiêu kinh thần kiếp rơi xuống chính giữa vương việt trước ngực cũng may dùng thanh long nghiện n g u y ệ t đau chặn nhưng có lực lượng kia quá mức kinh khủng để vương việt bị thương càng nặng Tr trong đôi mắt hừng hực loại lên cỗ thấu thể ra lửa giận trong nháy mắt bị n h e n lửa chỉ nghe hét dài một tiếng tựa hồ núi lửa buộc phát đồng dạng một loại lực lượng khó có thể tưởng tượng phóng lên tận trời thẳng sâu mây xanh đây là s á t mặt đế thích thiên đột nhiên giật mình còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều một đạo bóng người vàng bắn lên nương theo lấy một cố bệ nghệ thiên hạ huy áp liên đới vào phong tuyết xung quanh đều ngừng t r à n thiên liệt địa một tiếng r i n g chấm thấp một đạo x é rách đại địa phong tuyết kim sắc lợi mang trợ hiện loại kia uy thế tựa hồ liền thiên địa đều có thể tách ra không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản đã là tới gần đỉnh đầu của đế thích thiên mặt đất run rẩy tuyết động sụp đổ phảng phất xảy ra địa chấn tuyết lở đế thích thiên lần đầu cảm thấy cực đoan nguy hiểm phảng phất lúc trước đối mặt võ vô địch thập phương d a i sát tại chỗ đánh cho hắn trọng thương ngã gục kém chút phượng huyết bất tử thân đều khó mà cứu sống lần này trực giác cùng ban đầu thời điểm giống như lúc làm sao lại còn có thể phát ra bực này thế công bao nhiêu mặt nạ tại kim mang phía dưới đầu tiên vỡ nát ra lộ ra khuôn mặt từ phúc phát ra bay lên giống như điên kiệt lực chống lại cái này một sát chiêu lại phát ra ẩm vang một tiếng bạo hưởng cương phong xé rách đại địa cuốn lên đẩy trời phong tuyết vương việt thân ảnh tại bực này phong bạo phía dưới cũng không nhịn được bị cuốn vào trong đó thật sự là phát ra một chiêu này về sau hắn đã kiệt sức căn bản không chống đỡ được ở bên trong thiên môn bộ vô danh đám người vừa muốn ra tay khuất phục đ o ậ n lãng lập tức cảm giác được mặt đất cấp tốc run r u dậy vội vàng vận công giữ vững thân thể lại phát hiện kiến trúc xung quanh bắt đầu nghiêng như từ bên ngoài nhìn lại vừa rồi bị vương việt chém ra một kích địa phương giờ phút này cuốn lên mười mấy trượng phong tuyết phong bạo thiên sơn đỉnh mặt đất bắt đầu không ngừng d ã n n ư ớ c như mạng nện đồng dạng lan tràn bởi vậy xuống dưới sợ rằng phải triệt để sụp đổ rơi thiên sơn từ đó liền từ đỉnh thiếu một đoạn mặc dù không bằng phong vân kết hợp thiên đạo vô cực lực phá hoại đem năm hoàng sơn đều sụp đổ nhưng tạo thành uy lực cũng thực khó có thể tưởng tượng chủ yếu uy năng đại bộ phận tác dụng ở tại trên người đế thích thiên bên ngoài xảy ra chuyện gì vô danh đám người hoàn toàn không biết làm sao lại tạo thành loại đáng sợ này kết quả chỉ sợ thiên sơn đỉnh núi muốn sụp đ á m người căn bản không kịp né ra sau nửa ngày thiên sơn chi đỉnh theo phong tuyết phong bạo bí mật mang theo dòng lũ vẫy tuyết động lún xuống núi đi tất cả mọi người vùi lấp tại sâu đậm tuyết động phía dưới trận này kinh khủng phong tuyết phong bạo bên trong tới gần thiên sơn giang hồ thế lực còn có một số gần thôn c h ấ n cũng đều nhìn thấy bực này oanh liệt k ỳ cảnh đang yên đang lành thiên sơn sập một đoạn tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm nhưng một chút biết nguyên do môn phái trong lòng đều là trấn kinh kết hợp võ lâm chính đạo tri lực cùng lên thiên sơn một trận chiến cuối cùng thế mà gây nên thiên sơn chi đỉnh sụp đổ chỉ sợ đã trải qua khó có thể tưởng tượng đại chiến đến cùng ai thắng ai thua vẫn là nương theo lấy lần này sụp đổ hai phe tất cả đều bị diệt tại tuyết sơn phía dưới đã từng có người đi tìm qua những người kia nhưng không thể nghi ngờ đều là không công mà lui đừng nói người sống liền một cỗ thi thể cũng không tìm tới toàn bộ đều vùi lấp tại sâu đậm đ á y tuyết h ạ n mà trên giang hồ cũng bởi vì vô danh xuất lĩnh người chính đạo sĩ liên minh toàn quân bị diệt mà tổn thương nguyên khí nặng nghề một chút có dụng tâm khác thế lực môn phái nhân cơ hội này bắt đầu cao điệu xuất hiện trong chốn võ lâm làm mưa làm gió giang hồ lại bắt đầu loạn cả lên có lẽ giang hồ từ trước tới giờ không thiếu khuyết phân loạn cùng đặc sắc ít đi rất nhiều thế hệ trước thế lực một đời mới bắt đầu chậm rãi bộc lộ tài năng chưa xong còn tiếp chương năm mươi sáu nhu nhi thiên sơn phía dưới ngoài mười mấy dặm một chỗ thôn trang thôn trang dân phong thuần phát trải qua đi sớm về trễ sinh hoạt một chỗ thiên bắc phòng xá bên trong trên giường nằm một bóng người bốn phía không người đạo thân ảnh này chậm rãi mở hai mắt ra trong miệng lẩm bẩm một tiếng nhịn không được dò xét bốn phía đơn sơ bài trí xem ra là cùng khổ chất phát người ta thiên sơn sụp đổ ta người h h ớ được bị p o n bạo cuốn đi, làm sao cuốn đến nơi n đi, đây. tới làm sẽ g này không phải người bên ngoài chính là tạo thành thiên sơn sụp đổ kẻ đầu tiêu vương việt một chiêu sát chiêu kích phát về sau toàn bộ ở trên trời sơn người đều b ổ i tiếp ă n chôn nguyên bản chính hắn cũng đoán trước không đến sẽ tạo thành bực này kết quả một chiêu kia chính là toàn thân hắn công lực chỗ tụ cho nên tại tạo thành bực này tiên h địa chi uy chính là không hiểu rõ đế thích thiên tại một trận chiến kia chết chưa lúc này nghe thấy được đẩy cửa vào thanh âm nhìn một cái là một tan mặc một mạc cô gái trẻ tuổi mặc dù mặc một mạc nhưng khuôn mặt vẫn là dễ nhìn ngươi t ỉ n h rồi thế nhưng là hôn mê ba ngày ba đêm đấy vương việt cười khổ một tiếng trong lòng không khỏi nghĩ đến thế mà hôn mê ba ngày ba đêm lâu như vậy nhưng là được cứu đến nơi đ â y lúc lại trải qua bao lâu đây không khỏi nghĩ muốn ngồi xuống nhưng trên người các nơi xương cốt đau đớn cực kỳ trong cơ thể công lực cũng không còn khôi phục bao nhiêu nói tóm lại hiện tại suy yếu cực kỳ là ngươi đã cứu ta vương việt nhìn lấy cô gái trẻ tuổi triển khai khỏe miệng vẻ tươi cười vương việt dáng dấp không kém khuôn mặt thuộc về hình dáng rõ ràng loại kia cũng coi như nén lòng mà nhìn nữ tử kia nghe được vương việt như vậy hỏi một chút khuôn mặt bỏ lên một đôi mắt hạnh từ trên người vương việt nghiêng đi không phải ta là cha ta đánh cá lúc phát hiện ngươi mới đưa ngươi cứu lên thì ra là thế vương việt khẽ gật đầu bây giờ trọng thương mang theo hắn cần phải mau chóng khôi phục cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra sau đó nhớ tới lúc trước từ lăng vân c ò t hái huyết bổ để còn có không ít toàn bộ bị hắn x o n g tốt thả ở bên trong càn con giới hẳn là sẽ không mất đi hiệu lực rơi loay hoay đem lấy ra nữ tử nhìn thấy vương việt trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái cực kỳ hộp ngọc tinh xảo hoàn toàn không biết hắn từ trong cái nào lấy ra trong mắt rất là hiếu kỳ một khi mở ra hồng ngọc nằm rất nhiều khỏa tản ra mông lung hồng quang trứng bù a câu trạng sự vật nữ tử sắc mặt kinh ngạc vương việt lại là c ư ờ i thở dài một hơi xem ra không có ảnh hưởng gì huyết bồ đề nhìn qua công hiệu chưa từng biến mất phảng phất vừa mới hái xuống thời điểm những thứ này là cái gì nữ tử nhịn không được hỏi đưa tay chỉ những huyết bồ đề đó vương việt cầm lấy một khỏa nhét vào trong miệng nuốt xuống đây là huyết bồ đề ách ngươi cũng nghe không hiểu ngươi có thể làm nó là một loại có thể nhanh chóng chữa thương trái cây vương việt ngược lại là không có lừa nàng cùng với nàng giải thích một chút quả nhiên nuốt vào một k h ỏ a huyết bồ đề về sau vương việt thương thế trên người tại khôi phục nhanh chóng công lực cũng đang tăng thêm danh xưng thánh dược chữa thương huyết bồ đề thực không phải là giả vương việt cũng không tị hủy nàng c h ầ m rãi có khí lực ngồi dậy khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vật công nhanh chóng luyện hóa trong cơ thể huyết bồ đề dược lực trị liệu thương thế một cỗ kim quang tử trên người hắn phát ra tản mát ra khí tức ôn hòa để nữ tử kia nhìn lấy bị dại ra phảng phất lại nhìn thần minh đồng dạng vương việt không nhìn nàng mà là tiếp tục nuốt huyết bồ đề cấp tốc luyện hóa dực lực, thương thế bên trong cơ thể cùng hao tổn công lực. tốc phục. trước cả phục lấy tất khiếp thương thế trong thể tổn một ta thương thế tiến luyện loại lại bên Đang khủng Người ngoài nói, đừng cho người tiến đến. hóa hào khôi khôi hào cho ra độ đi, đợi vương việt thanh âm chuyển đến nữ tử bên h a i nữ tử sững sợ nhưng lui đi ra ngoài cài cửa lại nhu nhi hắn tỉnh chưa một thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh dọa nữ tử này nhảy một cái quay đầu nhìn lại mới phát hiện là mẫu thân mình cũng liền nhẹ nhàng thở ra hán hắn còn không có tỉnh nhu nhi yếu đất nói nhưng là gian phòng bên trong tản g a kim quang cách cửa sổ ánh mắt vẫn là để nhu nhi mẫu thân nhìn đại khái lập tức bị dọa cho phát sợ hai mắt trợ tròn hán bên trong làm sao lại phát sáng hiển nhiên đã bắt đầu lời nói không mạch lạc những thứ này xưa cũ các thôn dân phần lớn cả một đời không có gia thôn tối đa cũng liền đến phụ cận trên c h ấ n hiển nhiên không biết thế giới bên ngoài lại phong kiến mê tín cực kỳ nhìn thấy trên thân người có thể phát ra kim quang vừa nghĩ tới chính là thần tiên bồ tát hẳn là lão đầu tự nhặt được một cái thần tiên bồ tát trở về lão thiên muốn phù hộ chúng ta lão tăng gia a lão thái bà này lập tức quỳ trên mặt đất hướng phía trong phòng túi đầu liền mái cùng cúng b á i thần lình tiên bồ tát một dạng một bên nhu nhi muốn đem nàng đỡ dậy cũng không nguyện ý nhu nhi ngươi cũng quỳ xuống cho bồ tát thần tiên dập đầu nương hán nhu nhi muốn nói hắn không phải thần tiên cũng không phải bồ tát nhưng nàng cũng khó mà nói ra miệng nàng cũng không hiểu rõ sau đó không lâu ngay cả nhu nhi phụ thân cũng quay về rồi nhìn thấy nhà mình bạn già quỳ gối môn khẩu bái vào một bên nữ nhi vịn cũng không lên đầu cũng hồ đồ rồi làm cái gì đâu các ngươi n u nhi nhìn thấy bản thân cha đã trở về vội vàng n ê n đón nói ra nương nói bên trong cái kia là thần tiên bồ tát dùng sức bái vào không ngừng ngươi đi khuyên nhủ cái gì thần tiên bồ tát lao nhân ra đầu góc cũng mơ hồ bất quá vẫn là đến gần đi nhưng mà lúc này cửa phòng đống nhiên bị một cô gió thổi mở vương việt thân ảnh từ bên trong đi ra vây tay nâng lên một chút đem nhu nhi mẫu thân nâng lên t h ẳ n g nhiên nói lao nhân ra không cần dạng này nói đến ta còn muốn cảm tạ ơn cứu mệnh của các ngươi đây nhu nhi nhìn lấy vương việt giờ phút này sắc mặt khôi phục toàn thân trên giới tinh thần cực kỳ cùng vừa rồi bộ dáng yếu ớt phảng phất hai người vương việt đã gần như hoàn toàn khôi phục còn lại chỉ cần h ả o h ả o chậm rãi khôi phục liền thành cũng không dùng bao lâu thời gian trong phòng bốn người ngồi quanh ở khối gỗ vương trên bàn vương việt ngược lại là lộ ra lạnh nhạt chính là ba người khác có chút gấp gấp rút bất an thì ra là thế nơi này là tặng gia thôn khoảng cách thiên sơn có lộ trình của vài ngày nghị không ra ta trôi xa như vậy vương việt lẩm bẩm nói lập tức nhìn về phía ba người ba người này tính thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của hắn hắn người này có ân báo ân có cựu báo cựu ba vị đều là ân nhân cứu mạng của ta Ta xem thân thể của nhị lão có chút mau bệnh, ta tiểu tay chỉ một chút của mau ra xem nhị bệnh, chỉ có lão đi. vương việt vừa nói hai tay dâng lên một cố ôn hòa chân lực cách không rơi vào hai cái trên người lão nhân ra hai vị lão nhân ra còn không biết xảy ra chuyện gì cũng cảm giác trong thân thể nõn o hồng hồng rất thoải mái trên thân thể một chút ma bệnh cũng toàn bộ giải quyết hắn chân lực bây giờ mặc dù không có thánh tâm quyết năng lực nhưng này sao nhiều kỳ ngộ phía dưới cũng biến thành công hiệu thần kỳ nhiều hơn giúp người trị liệu tật xấu của thân thể một cái mảy may không nói chơi hai lão già ra có hắn cố này chân lực che chở ít nhất có thể đủ sống đến thọ hết c h i c giả k h ô nhu g cần có n b ệ gì đ a nhi t làm phức tạp. g ả giải i Việt lại nói, nhị lao tật xấu của trên người ta đã đại khái giải quyết, không biết cái i quyết quyết, chuyện xấu nguyện này, tật trên ta tâm ta thể của còn có cái gì tâm nguyện của chưa xong, ta có nhị không Vương xong, gì g lao đã ú phụ một tay đạt t à n Nhu nhi h p mẫu đều lộ ra vừa mừng vừa sợ muốn hướng phía vương việt lại bái bị vương việt dùng chân khí nâng thân thể không cho quỳ xuống ta cảnh cáo một câu không cho phép nữa đối ta bái đến bái đi ta không phải là cái gì thần tiên bồ tát chính là một người có chút năng lực mọi người thân phận bình đẳng n u nhi phụ mẫu nghe xong một trận cuối cùng đành phải tiếp nhận vương việt mà nói Muốn nói còn có cái gì trong â m nguyện của chưa xong, liền đều cùng nhau nhìn về phía Nhu Nhi, nói đều của chưa phía về a mang vị công tử này, không này, bằng đem Nhu Nhi tử t đem e t r ê n ư người bưng trà rót nước Chưa Trước người ờ i ngoài nhìn một chút phía ngoài việc đời. Chưa xong còn tiếp. 57, người tới. cho cũng có chút còn thể, nhìn phía xong trà rót một ra khoảng cách thời i chiến, ê n môn trận năm có thửa. Trong khoảng một một thửa. t có h đã qua gian này võ lâm chính đạo rất nhiều thế lực tổn thương nguyên khí nặng nề ít có trên giang hồ đi lại đưa đến rất nhiều nguyên bản đ i ề u chưa biết thế lực môn phái bộc lộ tài năng giang hồ cách cục có biến hóa mà ở lần kia thiên sơn bên trong sụp đổ Cũng có người từ đó thoát, cũng không chết người trốn không động phía dưới. Phong vân, vô danh, kiếm thần bọn người từ đó dưới. kiếm từ thoát, thật tuyết phía vô ở sâu bởi ọ bọn n người sống không hắn làm sao đi ra, cứ việc từng cái trọng thương, nhưng là đủ để trên giang hồ gây nên oanh động. gây đi ai biết đi việc cái từ đó đủ để có sao ra, ra, hồ cứ b làm là vì bọn họ xuất hiện đối với rất nhiều võ lâm thế lực sẽ có cực đại uy hiếp cùng ảnh hưởng một chút thế lực thậm chí phái người thừa này thời cơ đối bọn hắn tiến hành ám sát không thể nghi ngờ cuối cùng đều không công mà lui mà kết quả này cũng làm cho những thứ này có dụng tâm khác môn phái thế lực thu hồi ngang ngược phong cách hành sự dần dần khôi phục lại dĩ vãng trạng thái sợ bọn họ trả thù mà thôi trên giang hồ thanh danh thịnh nhất muốn thuộc đông danh o đệ nhất đao hoàng ảnh kinh tịch đao bại tận trung nguyên võ lâm cao thủ danh tiếng nhất thời có một k h ô n g hai cứ nghe vô danh phong vân đám người còn sống trở về lại là ngay trước người trong thiên hạ hướng phía võ lâm thần thoại vô danh hạ chiến thiếp muốn cùng vô danh phân cái thắng bại trung hoa trong các vô danh thu đến chiến thiếp lập tức để qua một bên sư phụ cái này hoàng ảnh lúc trước bại bởi người hôm nay lại hạ chiến thiếp chẳng lẽ tìm được thắng được sư phụ biện pháp một bên kiếm thần không khỏi hỏi ta cũng không biết bất quá chúng ta chưa xuất hiện thời gian hắn bại tận trung nguyên võ lâm cao thủ vì trung nguyên võ lâm ta cũng cần phải xuất thủ gặp lại một hồi hắn húng chi bây giờ ngay trước quần hùng thiên hạ mặt hạ chiến tiếp ta nếu không phải tiếp chính là đâm lao phải theo lao đồ lớn hoàng ảnh bị phong vô danh nhìn sự tình vẫn là rất toàn diện đấu triệt hắn biết hoàng ảnh dù ý chính là bởi vì những thứ này dù ý hắn lần này quả quyết không thể cự tuyệt xem ra tâm kế của người này xa xa không đơn giản kiếm thần nói khẽ một lát sau quỷ hổ từ bên ngoài tiền đến hướng phía vô danh chắp tay nói chủ nhân thiết tâm đảo người tới thăm vô danh n g h i hoặc thiết tâm đảo người mình cùng bọn hắn cũng không lui tới cũng một mực ít bước chân võ lâm sự tình không biết tìm bản thân cần làm chuyện gì mời bọn họ tiến đến mặc dù không biết được trong đó cần làm chuyện gì nhưng cần thiết lễ tiết vẫn là nên liền để quỷ hổ đem bọn hắn mời tiến đến sau đó tiến bảo là hai cái tuổi trẻ nam tử một người trong đó khuôn mặt nho nhã khí chất phi phạm một người khác mặt mũi lanh khốc toàn thân tản ra một cỗ cùng dã chi khí nếu là vương việt ở đây nhất định có thể biết được hai người thân phận chính là thiết tâm đảo thiết thần hai đại cao đồ hoài không cùng h o ạ diện hai người nhìn lấy từ trên chỗ ngồi đứng lên vô danh trong lòng đều có chút k í n h ý cái này võ lâm thần thoại tên trên giang hồ không ai không biết không người không hay bây giờ biết được vừa thấy cỗ trên người toát ra khí thế quả thật không giống thường nhân thiết tâm đạo hoài không diệt gặp qua vô danh tiền bối hai người đều biết lễ tiết hướng vô danh túi người hành lễ vô danh cười gật gật đầu ánh mắt đứng ở trên thân hai người không khỏi nói hai vị thiết tâm đạo thiếu hiệp không biết tìm ta cần làm chuyện gì hai người nhìn nhau một cái hoài diệt mở miệng nói đúng như vậy lúc trước vương việt vương công tử từng ủy thác chúng ta thiết tâm đ ả o hợp đúc một thanh binh khí nhưng còn khiếm khuyết mấu chốt nhất một bước kiếm tâm một thể cần vương công tử tự mình tiến về thiết tâm đ ả o một chuyến chúng ta không c ó tung tích của hắn đành phải tìm đến nơi đây nhìn vô danh tiền bối cùng vương công tử liên hệ để cho mau chóng tiến về thiết tâm đ ả o vô danh ngay xong cuối cùng rõ ràng thiết tâm đ ả o người tìm bản thân vì sự tình gì nguyên lai cùng vương việt có quan hệ nhưng mà hắn s á c m ặ t nhìn không tốt bởi vì từ thiên môn một trận chiến về sau bọn hắn những người này cùng vương việt triệt để đã mất đi liên hệ đối phương tựa như biến mất ở thế gian này từng người tìm qua, nhưng đều không có tung tích người nhưng không phương. Chuyện này, nhưng phái đối qua, đều của có lúc à này là m sao quan thoái, bây đây? chuyện, giờ vương Liên tới việt cái phiền c khá n g ta ũ n không g có trước i nói, biết hắn sống hay chết. Hoài không, hoài diệt n hắn, cũng không hắn sống không, nghe xong, tức thực ta chết. t của sắc hay o n lòng cũng không khỏi kinh ngạc. g Lúc khỏi t r thiên môn một trận chiến bọn hắn đã từng nghe qua nhưng thiết tâm đảo một mực chưa từng nhúng tay giang hồ sự t ì n h cũng không có lan đến gần bọn hắn nghe nói trận chiến kia đánh cho toàn bộ thiên sơn chi đỉnh sụp đổ vỡ vụn tất cả tham gia đánh với đó một trận võ lâm nhân sĩ đều bị tuyết sơn vùi lấp Chính là trước mắt vô danh người cũng là mắt vương ô danh n đám g ờ i đối cũng chỉ như là là thế, h ư p mạng mà lớn lớn, động phía dưới còn sống dưới phúc phía thế thể thật có từ tuyết sâu đi ra.、Vương、việt ư ơ n g v cũng là trận chiến kia chủ yếu người tham dự cùng triển khai đế thích thiên kinh thiên động địa gia o phòng cuối cùng nương theo lấy thiên sơn chi đ ỉ n h sụp đổ hai người đã ở bên trong trận chiến này biến mất tung tích cho tới bây giờ cũng không tại giang hầu nghe được bất luận cái gì tin tức liên quan tới bọn họ có thể nói sinh tử chưa biết thì ra là thế nếu là dạng này như vậy chúng ta cũng không lại q u ấ y dày cáo từ trước hoài diện hướng vô danh chắp tay nói đi thong thả nếu là nhìn thấy hắn ta sẽ truyền cáo. vô danh nói ra hoài không hoài diệt hai người hơi gật đầu liền rời đi đại sảnh quỷ hổ đi ra ngoài tiến khách vô danh chậm rãi ngồi xuống khuôn mặt chậm rãi chầm xuống t h ầ n nhi các ngươi có dò thăm tin tức về vương tiên sinh sao nghe được lời nói của vô danh kiếm t h ầ n lắc đầu nói không hơn nửa năm thời gian vẫn không có vương tiên sinh bất cứ tin tức gì vô danh cũng là thở dài trung hoa các bên ngoài theo hoài không hoài diệt hai người rời đi hoàn toàn không ngờ rằng sau lưng ẩn ẩn đi theo một bóng người trọn vẹn theo hơn mười dặm người nào lén lén lút lút theo dõi đi ra cho ta một nơi hiếm vết người trên đường hoài diệt hoài không hai người bỗng nhiên dừng lại đ ố i một cái hướng khắc quát hai người đề phòng cảm giác được có người theo dõi cũng là tại vừa mới không lâu căn bản còn không biết từ trung hoa các đi ra liền bị người một đường theo dõi lại còn có thể phát hiện ta có chút bản sự một bóng người từ một chỗ trong rừng thoát ra trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hai người khuôn mặt ôn h ò a trong d â u dây rừng một thân sám trắng trường bảo bình tĩnh nhìn lấy hai người k h ỏ miệng mỉm cười ngươi là ai vì sao theo dõi hai chúng ta hoài diệt một tay sở về phía thắt lưng đen bạc xích sắt một cái tay khác sở về phía r ộ n g t h ù n g tình áo bào bên trong tùy thời chuẩn bị xuất thủ mà hoài không cũng là âm thầm đề phòng x u ấ t sáng như vậy muốn ra tay với ta sao người này cười ha ha một tiếng ngữ khí lại không thèm để ý chút nào nếu không nói vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí hoài diệt trầm giọng vừa quát quấn ở thắt lưng xích sắt thuận thế thoát ra như đen bạc mãng xà quét về phía trước người người, xuất thủ quả quyết trực tiếp không lưu tình chút nào ha ha các ngươi quá vô lễ phải thật tốt giáo hấn một chút người này một tay c h ặ lại đúng là một chút bắt được hoài diệt xích s á t thế đi hung mạnh thế công trong nháy mắt tan dạ ở vô hình hoài diệt thậm chí có thể cảm giác được xích s ắ t một chỗ khác chuyển tới lực đạo to lớn để cho mình căn bản kéo không trở lại tiếp theo một cái trước mắt người này thân ảnh loay lên tựu ra hiện tại hoài diệt trước người nằm ngón tay thành c h ả o chụp vào hoài diệt tiết hầu để cái sau lập tức kinh hãi hoài không thấy vậy lập tức tiến lên giúp đỡ một trưởng rơi vào đối phương trước ngực ôm theo cương mánh lực đạo lại bị người này một tay tùy ý ngăn lại thuận thế đem hắn cũng chế phục các ngươi hai cái ngoan ngoán làm việc cho ta nếu không thiết tâm đạo đèm không còn tồn tại có biết không người này âm lãnh cười một tiếng nói chưa xong c ò n tiếp chương năm mươi tám vô danh hoàng ảnh một lần nữa bước vào trung nguyên vương việt sau lưng còn đi theo một cái tuổi trẻ nữ tử chính là cái kia tằng n u lúc trước n u nhi phụ mẫu khẩn cầu vương việt đưa nàng mang theo trên người vương việt vốn là không muốn nhưng là n g o ạ i ý muốn quan sát được n u nhi có cực tốt thiên phú võ học càng là có đã gặp qua là không quên được năng lực hắn liền cẩn thận nghĩ nghĩ mang nàng ở bên người cũng chưa chắc không thể chủ yếu nhất là n u nhi mình cũng cố ý nguyện đi theo vương việt làm sao cũng coi như ân nhân cứu mạng của hắn thu nàng ở bên người cũng liền thu vì thế vương việt tự mình chỉ đạo võ công càng dùng h ế t bồ để đến bồi dưỡng nàng giúp nàng tẩy t ù y đổi mạnh có cảm giác tại chủ thế giới người có thể dùng được quá ít dạng này lại bồi dưỡng một cái cũng là có thể đem mang đi ra ngoài chắc hẳn cũng rất đơn giản nhu nhi cũng đích sắc không có để hắn thất vọng thậm chí so trong tưởng tượng muốn tốt rất khó tưởng tượng ở một cái làng trài nhỏ có thể tìm tới dạng người này bây giờ võ công nói ít có thể so sánh được trong giang hồ nhất lưu cao thủ công tử chúng ta đây là đi nơi nào n u nhi hỏi đi trung hoa các nhìn xem hoàng ảnh khiêu chiến võ lâm thần thoại vô danh đại sự ta sao có thể tự mình gặp một lần đâu thuận tiện tìm hắn hỏi một số chuyện vương việt cười nói vô danh đám người không chết hắn cũng dò thăm tin tức đối với bọn hắn có thể từ trong đó đi ra giống như cũng không quá kinh ngạc bởi vì này chút có nhân vật chính hảo quang gia hỏa muốn chết thực sự là không dễ dàng vương việt đoán cũng đoán ra nếu bọn hắn có thể trốn tới mình cũng có thể từ đó thoát thân như vậy đế thích thiên chín thành chín đế thích thiên chỉ sợ thật đúng là không chết dạng này theo vương việt cùng hắn còn có một trận ngạnh chiến muốn đánh bất quá từ hắn ngộ ra trạm tiên h liệt địa một chiêu về sau đế thích thiên hắn đã có thể thong do ngừng đ ố i dù cho không giết được hắn đem hắn đánh cho trọng thương ngã gục vẫn là có thể làm được nghiễm nhiên trở thành kế vo vô địch về sau cái thứ hai có thể đem đế thích thiên bức đến như thế tuyệt cảnh nhân vật bất quá một ngày công phu vương việt mang theo nhu nhi hai người rốt cục đến rồi trung hoa các tựa hồ biết hắn muốn tới vô danh sớm đã từ bên trong ra đón nhìn thấy vương việt thời điểm lộ ra nét cười của hiệu ý liền biết tiên sinh dạng người này không biết cứ như vậy chết vô danh câu nói này nói thật vương việt không thích nghe luôn cảm giác có hàm nghĩa khác ở bên trong nghe đến cảm giác hắn mình là một thai họa không phải câu có lời nói sao người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm quên đi thôi lời này của ngươi hàm nghĩa quá sâu không thích hợp dùng ở trên thân ta vương việt cười cười nhìn hắn một cái chung quanh kiếm thần quỷ hổ mấy người đều ở vương việt không khỏi hỏi bộ kinh vân đây hắn hồi hoác ra trang ngươi có thể tới đó tìm hắn dù sao nơi đó hủy đến dối tinh dối mù hắn sợ rằng phải một lần nữa bố trí một phen vương việt gật gật đầu cũng đúng vô danh đem bọn hắn đón vào trong lúc bất chi bất giác trung hoa các đã thành hắn tại phong vân trong thế giới ở tạm chi địa trọng yếu nhất vô danh loại nhân vật này chịu tồn tại cùng với hắn một mảnh giới mái hiền cái này không thể không nói là một kiện kỳ hoa c h u y ệ n trong đại sảnh vương việt cùng nhu nhi lần lượt ngồi xuống cũng giới thiệu sơ lược lai lịch của nhu nhi song phương xem như chào hỏi nghe nói hoàng ảnh lại tìm ngươi quyết chiến vương việt không khỏi hỏi ngươi cũng nghe nói vô danh cũng không ngoài ý mớn bất quá nhìn một chút vương việt giận dữ nói ta là không thể không ứng chiến hắn rõ ràng là thừa cơ mà đến trung nguyên võ lâm cao thủ đều bại ở dưới đao của hắn ta không ứng chiến không được vương việt cười cười đương nhiên biết rõ vô danh ý tứ hắn là trung nguyên võ lâm thần thoại đối phương là đông danh o đệ nhất cao thủ dùng đao ngày xưa đông danh o đệ nhất cao thủ thiên hoàng chết rồi hoàng ảnh bổ khuyết mà lên thêm nữa lần trước bại vào vô danh trong tay lần này chỉ sợ là rửa sạch đ ụ c nhã muốn đến có chút ỷ vào đương nhiên đây hết thể cũng không quan vương về i chuyện cho phép vô danh bản thân đi nhức đầu đúng rồi mấy ngày trước đây thiết tâm đảo người từng tới nơi này nói là ngươi để bọn hắp lúc binh khí sự tình muốn ngươi tự mình đi một chuyến thiết tâm đ ả o vô danh nhìn thấy vương việt lúc này mới nhớ tới chuyện này ồ vương việt ngược lại là kinh ngạc một chút nghĩ không ra thiết tâm đ ả o người nhanh như vậy đã có tin tức chuyển đến muốn đến cái kia binh khí đúc không sai biệt lắm không phải sẽ không đích thân phái người tìm hắn trước mắt không có việc gì đế thích thiên không biết ẩn thân nơi nào kia cái gì đổ lòng kế hoạch càng là không có chút nào tin tức may mà không có việc gì vương việt dự định nhìn qua vô danh cùng hoàng ảnh quyết chiến về sau lại tiến về một chuyến thiết tâm đạo cũng tốt thừa này thời cơ hảo hảo chỉ đạo n u nhi võ học tiến triển thực lực trước mắt đối với vương việt thực sự không có tác dụng gì hoàng ảnh cùng vô danh quyết chiến ngay tại hai ngày sau vô danh cũng p h ả i người đi mời bộ kinh vân đến trung hoa cát có lẽ là vương việt để hắn đi mời kỳ thật vương việt cũng muốn hỏi hỏi ý kiến của hắn có thể hay không theo chính mình đi chủ thế giới mặc dù không lớn khả năng một ngày hai ngày thời gian trôi mau mà qua vương việt chỉ đạo nhu nhi võ công nghĩ không gian nàng thế mà chọn lựa thiên ma bí tới tu luyện này thiên ma bí mật chính là thiên ma sách số một số hai công pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao cũng có thể đột phá đến lớn tâm sư tạm thời vương việt còn tìm không thấy tốt hơn thích hợp nữ tử tu luyện công pháp cũng chỉ có thể tu luyện cái này xuất kỳ là nhu nhi tu luyện thiên ma bí tiến cảnh có thể xưng kinh khủng liền vương việt cũng không khỏi đối nàng xem trọng vài lần nếu là đưa nàng ném đến đại đường thế giới chỉ sợ so loan loan bực này mà nữ còn yêu nghiệt hơn quả nhiên là thế giới tranh l ệ n h có chút lớn sao bộ kinh vân đến rồi trung hoa các tựa hồ so với thiên môn chi chiến c h i trước công lực của hắn lại có tăng lên thế giới này công lực tăng lên vương việt đã không muốn nói cái gì như bị đế thích thiên cầm tù mười mấy năm nộ phong lôi băng phong huyền băng bên trong mấy chục năm sau khi ra ngoài công lực không giảm trái lại còn tăng b ự c này hiện tượng không cảm thấy kinh ngạc hôm nay cũng là vô danh cùng hoàng ảnh quyết chiến thời gian quyết chiến ngay tại trung hoa các hậu phương một vùng thung lũng bên trong trận chiến này mặc dù không có m ờ i võ lâm nhân sĩ tham quan nhưng rất nhiều võ lâm nhân sĩ mộ danh mà đến muốn thấy hai người giao chiến đặc sắc thế là sơn q u ố c b ố n phía s ớ m trông coi không ít võ lâm nhân sĩ đây là thiên môn một trận chiến chết không ít võ lâm nhân sĩ, không sĩ, phải người tới chỉ sợ càng nhiều xa xa vương việt theo vô danh đám người chạy đến liền thấy thật lâu chờ hoàng ảnh đứng ở một khỏa trên núi đá to lớn hai tay ô m g vai ánh mắt sớm đã nhìn chằm chằm chạy tới vô danh người đã đến thanh âm xa xa chuyển đến ta tới vô danh gật gật đầu tiếp xuống lời nói để vương việt khỏe miệng hơi rút cảm giác chính là tử cấm thành trận chiến đã thị cảm hai cái tinh tinh tương tích đối thủ nói cái này một đống lớn nói nhảm cửa hàng không nhiều chú ý bọn hắn mà là quan sát đến bốn phía vương việt nhìn xem có thể hay không hiện người khả nghi bảo đảm không chuẩn đế thích thiên biết xen lẫn trong, trong đó đây nhưng thẳng đến vô danh cùng hoàng ảnh đánh vương việt cũng không có hiện đáng giá khả nghi thân ảnh xem ra đế thích thiên không chết chương ũ n g sẽ k ô n n g h thế dễ dàng bại lộ bản thân. Hai người giao thủ, theo Hai dễ dàng bản người giao bại lộ ư v Việt, c ò năm l â mươi chín huyết sắc hai người thắng bại kỳ thật đã sáng tỏ vương việt cũng không thả quá nhiều tâm tư chú ý nhưng mà hai người tỉ thí thời điểm vương việt n g o ạ i ý muốn phát hiện hoài không hoài diệt thân ảnh bọn hắn một khi xuất hiện liền hướng thẳng đến vương việt đi tới vương việt đảo có vẻ hơi kinh ngạc hai người này làm sao sẽ tới đến cái này không phải hẳn là hồi thiết tâm đảo rồi hả các ngươi hai cái tìm ta chuyện gì vương việt mở miệng vương công tử chúng ta là phụng mệnh đến đây mọi ngươi về thiết tâm đảo một chuyến thần binh sự tỉnh đã không sai biệt lắm hoài d i ệ t chắp tay nói vương việt đôi mắt l ó e lên nói thật sao các ngươi không phải hẳn là hồi thiết tâm đảo chả thế nào sẽ tới đây lúc trước tại trung hoa các lúc bọn hắn nói rõ tình huống về sau chính là rời đi theo lý thuyết hẳn là lập tức chạy về thiết tâm đảo mới là hôm nay đột nhiên lại xuất hiện ở này ở trong đó chỉ sợ có chút chuyện ẩn ở bên trong vương việt không tin đối phương sẽ vì chờ hắn chuyên môn dừng lại ở trung nguyên hồi lâu đợi hắn sau khi xuất hiện chạy tới đầu tiên chúng ta lần này ngoại trừ tìm ngươi còn muốn xử lý một ít chuyện trên không động vào này võ lâm thần thoại vô danh cùng hoàng ảnh quyết chiến chúng ta cũng liền đến kiến thức một chút t r ù n g hợp cũng nghe nói ngươi xuất hiện lúc này mới hướng nơi này chạy đến hoại diện ngôn ngữ tựa hồ rất là bình thường để cho người ta nghĩ không ra hoài nghi không được cái khác nhưng vương việt luôn cảm thấy có cái gì nhất là hoài diện hoài không ánh mắt của hai người luôn có điểm chỗ không ổn cũng tốt hiện tại liền đi đi thôi vương việt quyết định cùng bọn hắn cùng nhau tiến đến nhìn xem có thể phát sinh thứ gì loại này sau lưng của cử động dị thường nghĩ tới một ít khả năng đương nhiên còn cần nghiệm chứng một phen hoài diện hoài không hai người tựa hồ đều thở phào nhẹ nhõm ba người lần lượt rời đi vương việt dặn dò bộ kinh vân đem n u nhi chiếu cố tốt hắn có việc rời đi trước mà theo vương việt rời đi bộ kinh vân trông coi n u nhi cùng kiếm thần long vương đ á m người cùng nhau quan chiến vô danh cùng hoàng ảnh tỷ thí đã gần đến khâu cuối cùng không ra ba chiêu hoàng ảnh liền muốn thua trận một chiêu hai chiêu ba chiêu hoàng ảnh liền muốn suy tàn thời khắc trận từ vây xem võ lâm nhân sĩ bên trong lao ra một đạo cao lớn thân ảnh b ộ c phát ra một cỗ kinh người chi thế trực chỉ vô danh hậu tâm bất thình lình đánh lén làm cho tất cả mọi người đều khó mà đ o á n trước bao gồm vô danh bản thân vô số kiếm kình từ thể mà sống nhanh chóng quét sạch hậu phương ngăn cản bùn tập tới thế công vô danh hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ một đạo quát l ạ n h âm thanh bạo hưởng hừng hực ba động hồn nhiên bộc phát vô cùng cùng bạo hung sát chi khí tàn g ra cùng vô danh vô số kiếm kính ngoan hung ác đâm vào một chỗ nhưng mà thừa này thời kỳ cùng vô danh giao chiến hoàng ảnh không để ý bị thùa bị thương cơ hội hoàng kim đao khí quang hoa bạo phun hung hăng phá vỡ mà và o vô danh trước người yếu kém vị trí vậy mà nhân cơ hội này đánh lén một vòi máu tươi nở rộ vô danh bị hoàng ảnh một đao trọng thương lại bị người sau l ư n g đánh lén chịu đựng thân thể bị trọng thương toàn lực bách khai hai người vây công đồng dạng đem hoàng ảnh chấn thương lách mình bay ngược còn muốn đi từ phía sau đánh lén vô danh người lần này lộ ra diện mục chân thật lại là từ thiên môn một trận chiến còn sống thần tướng cũng chỉ có hắn cùng với hoàng ảnh phối hợp mới có thể khinh địch như vậy trọng thương vô danh hắn một khi xuất hiện phía dưới kiếm thần long vương đám người đều là sắc mặt giật mình thần tướng nếu xuất hiện như vậy thiên môn những cao thủ khác đâu đế thích thiên đâu có thể hay không cũng mai phục tại phụ cận mà bây giờ vương việt mới vừa theo hoài không hoài diệt rời đi Căn bản không rảnh bận tâm nơi này, những nhân tâm vây lâm xem võ đó sư ĩ cũng cảm giác đ ợ c cái chuẩn chỗ sự tình từng thị không ổn, rời đi bị phụ i này. Sư p h kiếm thần đem ra nguy thoát thân vô danh đỡ lấy cái sau bây giờ ngực phải dưới xương sườn bị một đao xuyên thấu máu tươi nhiễm đỏ cả thân sắc mặt cũng tái nhợt cực kỳ ta không sao nhanh rời đi nơi này chúng ta trúng kế vô danh h ư n h được nói hiện tại mới phát giác khó tránh khỏi có chút đã chậm hai bóng người rơi vào trước người bọn họ chính là thần tướng cùng thần mẫu hai người may mà cũng không nhìn thấy những thứ khác thiên môn cao thủ hoàng ảnh cụm từ trên trời giang xuống ngăn ở trước người bọn họ hoàng ảnh nghĩ không ra ngươi thế mà đầu phục thiên môn vô danh nhìn hắn một cái trong đôi mắt mang theo vẻ thất vọng đông danh o đệ nhất đao khách c a n nguyện trở thành thiên môn chó săn không thể không khiến hắn cảm thấy b i hay không cần nói nhiều như vậy ta võ công xác thực không bằng ngươi nhưng gửi đến c u ố i c ù n g người lại là ta hoàng ảnh nắm thật chặt trong tay kinh t ị c h đ a o nói như vậy quá phí lời đừng quên môn chủ mệnh lệnh mau chóng giải quyết hết đám này phiền phức thần tướng thần mẫu hai người trong nháy mắt xuất kích hướng phía vô danh bộ kinh vân mấy người đánh tới đại chiến hết sức căng thẳng vương việt theo hoài không hoài diệt hai người tiến về thiết tâm đảo chưa từng đến thiết tâm đ ả o lúc liền t ừ ở trên đảo chuyển ra ba đ ộ n g khủng bố đó là một cỗ bệ n g h ệ thiên hạ tốc sát chi khí ảnh hưởng đến cực xa cực xa vị trí cách rất xa nhau vương việt vẫn có thể cảm giác khí thế đó hiển nhiên hoài không hoài diệt cũng cảm thấy thân binh đã thức tỉnh không biết là người nào để cho xuất thế hai người lộ ra rất là kinh ngạc nhưng mà một màn này lại hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của bọn họ cùng bọn hắn đoán trước tốt không giống nhau sắc mặt lập tức đại biến thiết tâm đảo đã xảy ra chuyện gì Ta biết các nhưng là hoài không hoài diện từng nói qua vẫn chưa hoàn thành bây giờ lại là sinh ra loại nào biến số bỏ rơi hai người vương việt thân ảnh hóa thành một cái bóng mờ trong chớp mắt liền biến mất một vòng q u a n g cầu vòng phóng tới thiết tâm đ ả o lượt thân rơi xuống đất thời điểm t r a n g diện xung quanh để vương việt kinh ngạc đầy đất vết thương khắp nơi dính đầy vết máu rất nhiều thiết tâm đ ả o đệ tử thi thể trải rộng bốn phía tử trạng cũng cực kỳ thê thảm vương việt mày nhắc lại cái này thiết tâm đ ả o khẳng định xảy ra đại sự khắp nơi tràn ngập huyết tinh nôn mửa khí thức đợi hoài không hoài diệt hai người chạy đến cũng bị trước mắt một màn sợ ngây người cái này chuyện gì xảy ra hai người dò xét bên trong đột nhiên từ đó bị ném ra một đạo máu tươi d ầ m d ề thân ảnh lại là thiết thần một cỗ chân lực nâng thiết thần đem đỡ dậy y quay đầu nhìn lại trông thấy là vương việt về sau lúc này nói ra vương công tử ta xin lỗi ngươi trôi này thần binh bị người sờ đoạt còn đem ta thiết tâm đ ả o trên giới người giết đến sạch sẽ chỉ có ngươi có năng lực xuất thủ ngăn lại nói lời này lúc thiết thần đã sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy gắn g g ự a một hơi sau khi nói xong nhị n không được lại phun ra một ngụ máu m lớn di ngôn nói xong vậy liền tiễn ngươi trầu trời nhé bên trong đột nhiên truyền đến một thanh âm một đạo khản giọng điên cùng thanh âm nương theo lấy một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm lăng không đổ tới vương việt cảm giác được sát phạt chi khí cùng kiếm khí màu đỏ ngòm bên trên ẩ n c h ứ a giống như lúc một đạo kim sắc kiếm mang đảo qua đem huyết sắc kiếm khí chạm lệnh vị trí trùng kích ở một bên trên vách đá lập tức vỡ nát ra nguyên lai、like、có cao thủ tới thú vị chưa xong còn tiếp chương sáu mươi thi cứu chậm rãi đi ra người vương việt gặp cũng không nhịn được kỳ quái tiểu tử này thế mà cũng không còn chết đoạn lãng không quá tầm thường đoạn lãng từ hắn khí tức trên thân còn có kiếm trong tay tản ra huyết quăng kiếm cực không ngoài sở liệu đoạn lang trong tay chui kiếm này hẳn là vương việt để thiết thần hợp đúc thần binh bây giờ thành bộ dáng này kiếm này vì sao rơi xuống trong tay ngươi vương việt hỏi hừ ngày đó thiên sơn sụp đổ ta may mắn còn sống trong lúc vô tình lại rơi xuống đế thích thiên trong tay hắn để cho ta tới này tìm kiếm thiên tội không nghĩ tới tìm tới như thế một thanh hơn xa thiên tội thần minh ha ha quả nhiên là trời không tuyệt ta đoạn lãng để cho ta có được xưng bá thiên hạ vô liếng đoạn lãng làm càn cười to lại đem ánh mắt đảo qua vương việt mấy người nhất là dừng lại tại vương việt trên người ta biết ngươi rất mạnh nhưng có như thế thần minh ta đây tất nhiên đem bọn ngươi cùng nhau huyết tế kiếm này tăng cường uy lực của nó vừa nói đoạn lãng hướng hắn bổ kiếm chém tới từng đạo từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm liên miên bất tuyệt đem hắn triệt để bao phủ trong đó cuốn lên một đạo huyết sắc gió t a n h tản ra để cho người ta tâm thần bất định khí t ư c từ rất nhiều thần binh hợp đúc thanh kiếm này uy năng vượt xa tưởng tượng một số phương diện còn tại tuyệt thế hảo kiếm phía trên không biết sống chết vương việt cười lạnh một tiếng từng có lúc một cái đoạn lãng dám theo hắn động thủ coi như đối phương có giết chóc thần binh nơi tay không có trở thành song nguyên đoạn lãng trước đó căn bản không thả ở trong mắt mình một vệ kim quang trong nháy mắt tăng vọt đẩy ra những kiếm khí màu đỏ ngọc đó lập tức vô số nhỏ bé kim sắc kiếm mang từ vương việt hai tay thoát ra phô thiên cái địa tuần hướng đoạn lãng đáng thương thiết thần bị vương việt khí cơ đánh bay ra ngoài cũng may hoài diệt kịp thời đem hắn tiếp được sư phụ bạch linh đây hoài d i ệ t không khỏi hỏi ấy trừ ta ra tất cả mọi người chết rồi thiết thần thở dài hoài d i ệ t hoài không trong nháy mắt t ạ m đ ạ o nghĩ không ra bọn hắn rời đi sư môn một đoạn thời gian liền xảy ra bực này thảm trạng ta sống không được bao lâu thiết tâm đảo liền từ các ngươi hai cái kế thừa đi xuống nói xong câu này thiết thần lại độ ho ra máu đã là đến rồi khí như biên giới tơ n h ẹ n sư phụ hoài không lo lắng hô chính là thiết thần thực sự là đến rồi cực h ạ n không có chống nổi một lát sẽ chết tại hoài diệt trong ngực hai người thương tâm thời khắc vương việt cùng đoạn lãng giao chiến đã phi thường kịch liệt để vương việt có chút kinh ngạc là đoạn lãng dựa vào trôi kiếm này tăng phúc thế mà có thể cùng hắn vượt qua hơn mười chiều có thể nghị trôi kiếm này có khả năng mang tới uy năng kiếm này rơi xuống trong tay ngươi thật là có điểm lãng phí hay là cho ta lấy trở về đi vương việt năm ngón tay thành t r ả o trong tay trải rộng chiến thiên cơ ư n g khí trực tiếp mò về đoạn lãng kiếm trong tay một chút kèm ở thân kiếm ngăn trở trên đó sát lục chi khí ăn mòn một chút chế trụ đoạn lãng thế công kiếm khí màu đỏ ngòm dân trào từ kiếm thân không ngừng kích phát lại không phá nổi vương việt chiến thiên cơ khí không làm gì được vương việt nhưng vương việt cũng không có trì hoãn thời gian cấp tốc ra một cái tay khác một trưởng h o à n g sợ đánh ra mang theo vô địch bảng bạc chân lực đánh vào đoạn lãng trên người lại bị trên thân kiếm tách ra một đạo c ư ơ n g khí kim màu đỏ ngỏm bảo vệ hơn phân nửa vẫn bị vương việt chấn động đến thổ huyết bay ra bởi vậy đoạn lãng kiếm trong tay một chút ném ra ngoài bị vương việt hút vào trong tay nhẹ nhàng v ố t ve thân kiếm từ đó cảm thụ khí tức loại kêu phản phất du động huyết sắc khí tức nếu không có vương việt chấm dứt mạnh công lực áp chế người bình thường căn bản không khả năng cầm lấy trôi kiếm này không phải trọng thương thổ huyết không thể nghiêm trọng chút liền bị s á t lục chi khí ăn mòn trí tử vương việt cũng không biết thiết thần thế mà lại đúc ra dạng này hung thần thần minh đơn giản so với thiết quẩn đồ thiên kiếp chiến giáp còn hơn hào kiếm chính là quá mức hung thần vương việt tự lẩm bẩm lúc này đoạn lang đã mất đi trôi kiếm này thoáng chốc trên người khí thế loại này liền yếu đi xuống dưới trở nên rất suy yếu không có trôi kiếm này ngươi đã là không còn gì khác không có bất kỳ cái gì có thể phách lối vô liếng vì để cho ngươi an tâm đi ta hay dùng trôi kiếm này chấm dứt ngươi đi vương việt thản nhiên nói thân kiếm dâng lên như một vòng huyết quang lấp lóe một đạo so với đoạn lãng thi triển chỉ có hơn chứ không kém kiếm khí trong trước mắt đến rồi trước mắt của hắn một chút chém xuống tại đoạn lãng ánh mắt hoảng sợ bên trong kiếm khí từ đỉnh đầu cắt xuống trong tầm mắt có thể nhìn thấy huyết hoa rơi xuống nước có một loại linh hồn xuất thể cảm xúc liền không có âm thanh một kiếm đem đoạn lãng chém giết vương việt đối c h u i kiếm này uy lực còn có nắm giữ đã ngươi còn không có danh tự không bằng từ ta lấy một cái tên huyết chu vương việt ánh mắt lóe ra thần mang có thể cảm giác được thân kiếm chuyển đến ẩn ẩn chiến minh rốt cuộc khuất phục tại trong tay vương việt chất cho cái cũng cự. Được, nay về sau, liền theo tà chinh chiến cười hắn Hơn hiển nhiên không kháng thứ theo trinh thiên hạng. không khỏi tên tà để để dụng. nữa này, nay ngươi liền Vương sử sau, Việt về một tiếng. Một bên khác vô danh bộ kinh vân đám người tình cảnh hiển nhiên đã trở nên vô cùng hỏng bét cựu lấy thần tướng thần mẫu hoàng ảnh mấy người mà nói bọn hắn cũng liền khó đối phó húng chi vô danh đã lâm vào tàn tật trạng thái chân chính để bọn hắn đứng trước tuyệt vọng là đế thích thiên xuất hiện xem ra hắn là có kế hoạch cố ý để hoại diện hoài không dẫn đi vương việt bên này lần nữa đối với vô danh đám người ra tay vô danh ta có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội an tâm vì ta cống hiến sức lực ta có thể bàn cho ngươi trường sinh bất tử đế thích thiên nhìn lấy vô danh nói ra bây giờ lúc này hắn vẫn không buông bỏ vô danh đều là bởi vì đây chính là một người tốt vì hắn cống hiến sức lực đó là lợi nhiều hơn hại cứ như vậy dết có chút đáng tiếc không cần nói nhiều đã bất đồng bất tương vi mưu vô danh yếu đất nói đáng tiếc ngươi vốn là cái nhân tài không tệ chỉ là quá mức chấp mê bất ngộ thôi thôi đế thích thiên thở dài nói trong tay dâng lên một cỗ băng hàn chất lực xem bộ dáng là muốn đẩy vô danh vào chỗ chết không có ý định lãng phí thời gian nhưng mà kiếm thần long vương mấy người dốc hết toàn lực tại đế thích thiên thực lực tuyệt đối trước mặt hết thể đều là như thế phí công mấy người các ngươi không cần phải gấp chịu chết chúng ta từng cái từ từ sẽ đến đế thích thiên ngắm cũng không còn ngắm bọn hắn một chút liền đem bọn hắn đạ thường trước mắt nhưng lại ngăn đón một cái bộ kinh vân tuyệt thế hảo kiếm hướng hắn chém tới trên đó xen lẫn uy lực có một cô để đế thích thiên ghét khí tức huyền vũ trấn công ta rất chán ghét cái này khí tức nguyên lai、like、ngươi còn cùng hắn có quan hệ tuyệt thế hảo kiếm hấp thu tổn thương năng lực cũng không giúp được bây giờ bộ kinh vân ngăn cản đế thích tiên thế công bị một chiêu trọng thương thổ hết u y liền tuyệt thế hảo kiếm đều rời tay bay ra rơi vào đế thích tiên trong tay dùng tuyệt thế hảo kiếm giết n g ư ơ i cũng coi như xứng đáng ngươi võ lâm thần thoại danh hảo bất kể là ai cùng ta đối lập chỉ có thể vẫn diệt đế thích tiên nhất kiếm đâm ra trực chỉ vô danh trước ngực nếu là thuận lợi xuyên qua như vậy vô danh hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà trong đời vẫn có rất nhiều niềm vui ngoài ý mớn tỉ như hiện tại từng đạo từng đạo phong mang tất lộ bá đạo kiếm khí như sóng biển bản cồn, cồn để tất cả mọi người không có đ o á n trước nguyên lai、like、còn có mai phục người nhưng thì tính sao những kiếm khí này cuốn lên đầy trời c á t đùi đã cách trở tầm mắt mọi người tuy nói không gây thương tổn đế thích thiên lại đủ để ở vào tình thế như vậy đem vô danh đám người cứu đi nguyên lai、like、đánh lấy tâm tư của cứu người thực sự là ngây thơ đế thích thiên nhất kiếm chém ra c á t đùi bên trong cũng kích phát ra rất nhiều kiếm khí cả hai va chạm nhau từ đó truyền ra rên lên một tiếng tựa hồ bởi vậy bị thương đợi các đùi tiêu tán về sau vô danh đám người lại là không thấy đây hết thể đều để đế thích thiên bất ngờ thế mà dưới mí mắt để cho người ta đem vô danh cứu đi trong lòng tức giận dị thường Chương 61, Kinh、Thụy. từ h ụ y t thiết tâm đảo rời đi vương việt mới vừa bước vào trung nguyên không lâu liền nghe được một vài tin đồn thiên môn thế lực tái hiện võ lâm thần thoại vô danh đám người bị trọng thương cuối cùng bị người thần bí cứu đi chuyện này ngay lúc đó vô danh cùng hoàng ảnh c h i chiến thế nhưng là có thật nhiều võ lâm nhân sĩ ở đây đằng sau vương việt sau khi rời đi chuyện cũng có một chút võ lâm nhân sĩ mắt thấy phát sinh tất cả lúc này mới trên giang hồ lưu truyền ra vương việt nghe xong những tin tức này trước tiên liền chạy về trung hoa cát phát hiện dốc t u y ế t không ai lại đi một chuyến h o á c gia trang cũng không có phát hiện tung tích của bọn hắn thiên hạ hội cũng được thiên môn thế lực bây giờ cứ điểm phần lớn thiên hạ hội người đầu phục thiên môn thế lực thiên hạ hội đúng nghĩa diệt vong thành thiên môn thay thế chi điểm vô danh bộ kinh vân đám người được cứu đi hắn cũng chẳng phải lo lắng lắm có thể từ đế thích thiên trong tay cứu đi bọn hắn người đều không phải bình thường c a o thủ vương việt đại khái có thể đoán ra là ai tạm thời không cần đi để ý tới bọn hắn thiên hạ hội di trị có lẽ nói phải gọi thiên môn vương việt xuất hiện ở ba phần võ đài nhìn thấy rất nhiều thiên hạ hội đệ tử thành thiên môn chó săn bị hô tới quát lui vô cùng thê thảm đối với vương việt xuất hiện trong đó một số người hướng hắn nhìn sang mặt lộ vẻ kinh hãi người là ai mấy cá i nhân mô cẩu dạng g i a hỏa đi qua lên tiếng quát bọn hắn mặc dù nghe nói qua uy danh của vương việt lại chưa từng gặp qua khuôn mặt của hắn ỷ vào một điểm quyền thế liền mắt cho coi thường người khác vương việt hơi lường bọn hắn quay người mà đi loại người này thực sự không hứng nổi hắn xuất thủ hứng thú muốn đánh dò xét tin tức vẫn là muốn đi vào trong nhìn xem vào thiên hạ đệ nhất lâu về sau vương việt cuối cùng nghe được một chút tin tức hữu dụng nghe nói môn chủ tại vơ vét thiên hạ cao thủ cùng thân binh lợi khí là ở chuẩn bị một hạng thiên đại kế hoạch thiên đại kế hoạch ta nghe đến một điểm phong thanh nghe nói cùng cái gì kinh thụy có liên quan cũng chỉ lắng nghe được chỉ lần phiến trào bất quá xem bọn hắn phi thường trọng thị kinh thụy vương việt bắt được hai chữ này trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang n g h ĩ không ra đế thích thiên rốt cục mưu đồ đồ long một chuyện cái này rồng cũng liền gọi kinh thụy kế hoạch lúc đầu bị vương việt xáo trộn quá nhiều cho nên tại bây giờ đế thích thiên mới có tâm tư bắt đầu mưu đồ việc này có lẽ hắn là dự liệu được không phải là đối thủ của vương việt muốn mượn đồ long long nguyên cái gì tăng trưởng công lực để tránh lần nữa đưa tại vương việt trong tay không bài trừ loại khả năng này nhưng mà đại bộ phận thần binh đều hợp đúc thành hắn c ả n khôn giới bên trong huyết chu cao thủ cũng đã chết không ít đế thích thiên muốn tìm binh khí c ù n g người chỉ sợ cũng không phải nhất kiện đơn giản sự t ì n h vương việt đột nhiên xuất hiện đem hai người giật này mình ngươi ngươi là phốc phốc hai ngón tay điểm tới để cho hai người đã hôn mê cái này thiên hạ đệ nhất lâu bên trong không có đế thích tiên đám người thân ảnh liền bên người hắn thần tướng thần mẫu cũng không ở nơi này chính là một không thành xem ra những người này cũng không đốc biết vương việt sau khi trở về sợ rằng sẽ tìm bọn hắn tính số sách sớm trốn không lộ diện không có ở nơi này ta xem các ngươi còn có thể từ trong cái nào làm ra cao thủ cùng tân binh đồ long chi bốn cần phải nhìn một cái các ngươi có thể hay không từ trong tay của ta đồ cái này rồng vương việt lạnh lùng cười một tiếng một lát sau hắn biến mất ở thiên hạ đệ nhất lâu bên trong vô danh cư nơi này coi như an toàn tạm thời không cần sợ hai thiên môn người tìm đến vô danh người liên can toàn bộ ẩn thân đến nơi đây nhìn lấy chỗ này hồi lâu chưa từng đã tới địa phương lại vẫn có người ở bộ dáng hẳn là chính là trước mắt cứu bọn họ người chỉ bất quá người này toàn thân hắc y còn mang theo mũ rộng vành tre khuất k h u ô n mặt hiển nhiên không muốn để cho bọn hắn biết được chân thực diện mạo người sao lại biết nơi này vô danh hỏi hắn nói mũ rộng vành người trầm mặc không nói tựa hồ không muốn trả lời các ngươi đều bị nghiêm trọng thương thế vẫn là nhanh chóng ngồi xuống khôi phục điều dưỡng nếu không t ư ơ n g thế càng thêm chuyển biến xấu nơi này vô danh thụ thương nặng nhất lại mất máu khá nhiều ỉ vào công lực của hắn quá sâu mới có thể trèo trống đến bây giờ hiện tại như thế nhấc lên cũng làm cho hắn cảm giác được toàn thân suy yếu bất lực vội vàng ngồi xuống thân thể khôi phục bộ kinh vân kiếm thần nhất p h o n g đám người nhao nhao ngồi xuống khôi phục cái kia mũ rộng vành người ngược lại là rời đi cũng không biết đi nơi nào đợi rời đi vô danh cư bên ngoài trên đường nhỏ mũ rộng vành người tháo xuống bản thân mũ rộng vành lộ ra một t r ư ơ n g mang theo tang thương trung niên gương mặt trong đôi mắt lại ẩn chứa phong mang ba khí xem ra nơi này có chút hết ý phát hiện một bóng người hướng phía nơi này đi tới mũ rộng vành mắt người mắt ngưng tụ trong tay mũ rộng vành vội vàng mang lên hướng phía người tới chằm chằm đi thiên môn người nghĩ không ra có thể tìm tới nơi này ha ha ta là phụng mệnh đến đây nghe nói nơi này ở một cái quy ẩn cao nhân chuyên tới để vừa thấy nơi này không có như lời ngươi nói cao nhân ngươi không phải liền là sao có hứng thú hay không vì ta thiên môn hiệu lực ngươi nghĩ nhiều ta chỉ là một nông thôn giã nhân không muốn bước chân giang hồ sự t ì n h người kia cười lạnh ta vừa vặn rất tốt giống nhìn thấy bên trong cất dấu không ít người khả nghi à ngươi nếu là chịu vì thiên môn hiệu lực trong a tha Tha Ta tha có cũng cần. có cho cái thể một một một t họ họ không không định bọn bọn lần. lần người mạng. ý chốc lát một cỗ phong mang tất lộ bá giả khí thế từ mũ rộng v à n h trên thân người khuếch tán hóa thành một đạo khí kiếm bay thẳng người đối diện một lời không hợp tựu ra tay xem ra là thẹn quá thành giận đồng dạng phát ra một đạo khí kình hai luồng chân khí bỗng nhiên va chạm một tiếng nổ vang truyền ra mắt trần có thể thấy khí lưu ba động hướng bốn phía p h ấ t tán hù dọa cành lá hoa hoa tắc hưởng một đạo kiếm khí quét ngang ra ôm theo quân lâm thiên hạ huy danh trực chỉ người đối diện nhưng mà động tĩnh của nơi này c ũ nghe đã quay xong còn lại trong lòng đều có chút lo lắng thiên môn thần tướng đã đuổi theo hẳn là đế thích thiên cũng đuổi tới sao kỳ thật bọn hắn suy nghĩ nhiều đế thích thiên vội vàng bốn phía tìm đồ long ứng cử viên cùng thần binh chính là thần tướng cũng bất quá là p h ụ n mệnh tới đây điều tra một phen lúc này mới ngoài ý muốn đụng phải bọn hắn bọn hắn cũng không hiểu biết cái tia mũ rộng vành thân phận của người nhưng là ý kiến pháp tạo nghệ lại không kém vô danh cái này khiến thấy người đều rất kinh ngạc khó trách có thể từ đế thích thiên trong tay cứu bọn hắn thần tướng cùng hắn bất quá giao thủ mấy chiêu liền nhanh chóng rơi vào hạ phòng ỉ vào diệt thế ma thân cũng vô dụng thật sự là mũ rộng vành người kiếm pháp quá mức lăng lệ bá đạo rất nhanh liền để ép thần tướng đánh cái kia từng đạo từng đạo phong mang tất lộ kiếm thế kiếm chiêu thần tướng hỏa lôi cương khí căn bản khó mà chống cự vừa rồi chống lên cương khí vòng bảo hộ không ra mấy hơi ở giữa hồn nhiên pha thoái hỏa lôi cương kình cũng không đả thương được mũ rộng vành người sắc mặt càng khó coi đá vào tấm sát, hắn lúc này muốn rút lui cũng đã chậm đối phương căn bản không cho hắn cơ hội mũ rộng vành trong tay của người kiếm phát ra một trận kiêu dương vậy ánh sáng trói mắt cô kiếm thế phúc tán phương viên mấy c h ụ c trượng tựa như tất cả sự vật đều dưới một kiếm này run lẩy bẫy túi đầu xương thần bao gồm thần tướng bản thân toàn thân tu vi công lực phảng phất n g ư n g trệ bị cỗ khí thế kia chấn n hiếp k i ệ t lực chống cự thời khác một đạo quang mang hiện lên trước mắt thoáng qua tức thì chưa xong c ò n tiếp chương s á long quyển phong bạo ta xuất thủ tương trợ liên có thể đạt được một khỏa long nguyên đúng an vào long nguyên liền có thể bảo đảm ngươi trường sinh bất tử biên hoang đại mạc ba người hướng phía trung nguyên phương hướng lao đi trong đó trong hai người một người mang theo băng điều mặt nạ h i ệ n nhiên chính là đế thích thiên không thể nghi ngờ mà đổi thành một người lại cũng chưa gặp qua bất quá thân hình t a o lớn một bộ biêu h ã n c h i sắc sau lưng có một thanh đao thân vô cùng lớn đại đao hướng phía trước bước ra một bước đều lộ ra cực kỳ nặng nghề mà đế thích thiên một bên khác người cũng có hai thanh đao nơi tay đều là hắn tự thân xuất mã đau khổ tìm về thần binh dựa vào trải g i n g thần châu thiên môn thế lực lưới hắn hao hết tâm lực mới tìm tìm ra mấy cái thần binh tiến v không không ở đây đồng thời tại phía xa đông doanh thần mẫu cũng phụng mệnh thu hồi một thanh thần binh đang chạy tới trung nguyên trên đường thiên môn tổng bộ mặc dù hủy diệt nhưng đế thích thiên bất tử thiên môn sẽ không phải chết thật muốn xuất thủ tìm gì đó là dễ như chở bàn tay kinh thụy kỳ hạn càng phát ra tới gần vương việt mặc dù không biết được cụ thể thời gian nhưng trong lòng lần có cảm giác đối với những chuyện này có cảm ứng có lẽ là địa lệnh ban cho duyên cớ đối với loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt loại cảm giác này phi thường kỳ diệu nhiệm vụ của hắn là ngăn cản đồ lòng vì thế không tiếp thủ đoạn đem rất nhiều thần binh hợp đúc cùng một chỗ để đế thích tiên hoặc những người khác thiếu đi thất vũ khí chết lại mất không ít cao thủ như vậy kế hoạch này hắn cũng có thể thong do ứng đối chỉ là hắn mặc dù làm như vậy nhưng đế thích thiên h i ệ n nhiên chưa từ bỏ ý định hắn đổ lòng quyết tâm vượt qua tưởng tượng đã là dùng hết thủ đoạn đều muốn đạt thành vấn đề vương việt đứng trước đến một k i a phiên phức không có ra bao lâu hắn dựa vào dấu vết để lại tìm được tại vô danh cư dưỡng thương vô danh người liên can nghe bọn hắn nói bị một cái thần bí mũ rộng vành người cứu lại trải qua hắn thi triển thân thủ đ ó n trước chỉ sợ người kia đúng như hắn sở liệu là mộ ứng hùng vốn nên là hoàng giả chi kiếm lại ca nguyện ẩn thân phía sau yên lặng trợ giút vô danh nhất phong đám người bất chấp nguy hiểm cùng đế thích thiên khí lực va chạm mấy chiêu sau cứu ra vô danh người liên can Bản thân người chỉ ũ n g bị t ư thương, tướng người dưỡng thương. ơ n nặng. Càng thân trọng thần danh liền can tính mệnh, có thể an nhiên ở này g giết chút chết, có c lấy thể thể h bị bảo đem kém vệ vô ở tiếc vương việt lại tới đây lúc m ộ ứng hùng đã rời đi nghĩ nghĩ vương việt quyết định đem việc này báo cho vô danh đối với cái này hai cái cơ hữu tốt ân đoán gứt m ắ c vương việt thực sự không đành lòng lừa gạt vô danh nguyên lai đại ca chưa chết thế mà còn là hắn đã cứu ta vô danh lộ ra một loại những người khác khó mà nhìn thấy biểu lộ thăm thẳm thở dài hắn nêu cứu được ngươi, ngươi nên sống khỏe mạnh bất quá kinh thụy kỳ hạn sắp tới ta còn cần các ngươi hiệp trợ đến lúc đó giúp ta ngăn lại một chút thiên môn lâu la vương việt cho thấy bản thân ý đ ổ đến hắn tìm vô danh người liên can tự nhiên là vì tìm chút giúp đỡ sợ đến lúc đó bận không q u a nổi xuất hiện một ít ngoài ý m ớ n loại tình huống đó không phải hắn mong muốn kinh thụy kỳ hạn vô danh bọn người hơi kinh ngạc vương việt không có nói với bọn họ qua việc này ở đây cũng liền vừa vặn giải thích một phen đem ngọn nguồn trong đó mấy người nói rõ ràng đám người sau khi nghe xong đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tứ lại t h ụ thú chân thực tồn tại phượng hoàng chết sớm vô danh nói ra không sai chính là ý tứ này có thể nói ta lần này xuất thế chính là vì việc này mà tới vương việt trịnh trọng nói mặc dù trong đó ba phần thực bậy phân giả nhưng có thể kéo đến vô danh đám người tướng trợ hắn vẫn là không tiếc hao phí một chút để ngủ vì thế không tiếc hao phí tự thân chân nguyên trợ giúp bọn hắn khôi phục công lực cùng trị liệu thương thế càng lấy ra mấy viên huyết bổ đề cuối cùng là đem bọn hắn khôi phục bảy tám phần thần tướng bại lui sợ rằng sẽ lại tìm chúng ta phiền phức bây giờ hẳn là cấp tốc rời đi nơi đây không cần phải lo lắng hắn trốn đi khôi phục thương thế còn đến không kịp làm sao lại lại gây phiền phức cho các ngươi hơn nữa đế thích thiên bây giờ rất bận rộn căn bản không biết để ý tới mấy người các ngươi không có bao nhiêu uy hiếp ra hỏa hắn tại hết sức chuyên chú chuẩn bị đổ lòng kế hoạch sự tỉnh vương việt lắc đầu nói, chẳng qua hiện nay cũng không cần ở đây dừng lại chúng ta vẫn là mau chóng đổi u tới mục đích kiên nhẫn chờ đợi kinh thụy kỳ hạn đến vương việt đề nghị về sau liền cùng vô danh đám người cùng nhau rời đi nơi đây chạy tới kinh thụy thần long sẽ xuất hiện địa phương cùng lúc đó trên giang hồ cũng bắt đầu có gió nổi mây phun một chút âm thầm thủ đoạn xuất hiện đổ thêm dầu vào lửa thế mà đem kinh thụy tin tức về kỳ hạn lưu truyền ra đi không biết là thế lực nào người tâm cơ khó lường rõ ràng là ngại cái giang hồ này không đủ hỗn loạn thừa cơ muốn làm chút phong ba có thể phát hiện sẽ có rất nhiều cao thủ chậm rãi tệ tụ cùng nhau ra biển đi tàng long đạo dù sao trên đường đi vương việt cùng vô danh đám người nhìn thấy rất nhiều tất cả lớn nhỏ đội thuyền viễn phó tàng long đ ả o có loại trong hiện thực nhìn mỗ bộ phận nhiệt huyết tạ nìm đã thị cảm nhưng mà rất nhiều đội thuyền lái ra không bao xa xâm nhập trong biển rộng lúc liền gặp gió bao sóng biển một đạo vòi rồng to lớn hướng bên này xoắn tới tựa hồ là cố ý hướng thuyền con của bọn họ xoắn tới bị người là thao túng tiên sinh tự nhiên như thế chi uy chúng ta nên như thế nào vô danh nhìn qua nơi xa đánh tới vòi rồng sắc mặt nghiêm túc không chỉ là hắn chính là những người khác cũng là như thế b ọ những thứ này theo tới tạp ngư vương việt cũng sẽ không hảo tâm xuất thủ cứu rút bọn hắn nghe người ta sai sử muốn đục nước béo cỏ sớm nên nghĩ đến có loại hậu quả này đi ra lăn lộn là sớm muộn vẫn phải cứ việc vô danh nhìn thấy những người võ lâm này sĩ chết thảm hình ảnh không đành lòng nhưng hắn không phải thánh mẫu cùng đồ đần chỉ là cảm khái những người này chết bị người lợi dụng vườn g mạng tốt lần này không sai biệt lắm thanh tràng cái này vòi rồng cũng giúp chúng ta không ít thật đúng là muốn cảm tạ xuống vương việt khẽ cười nói ở tại trong ánh mắt của hắn hắn từ trên thuyền nhảy lên một cái trực tiếp luồn lên hơn mười t r ư ợ n g độ cao trong tay đã là xuất hiện một thanh toàn thân máu đỏ kiếm chính là trôi này huyết chu xúc thế chạy xiết một cỗ hạo nhiên vô cùng kinh thiên khí thế từ trên người hắn tản ra cỗ tràn ngập thiên địa sát khí Nương theo lấy đông lạnh triệt vạn vật băng theo triệt vật hàn lấy chương i kiếm khí, nhất h sáu mươi ba hộ long thủy tộc trên biển long q u y ề n phong bạo tại vương việt ngập trời nhất kiếm phía dưới tựa hồ ngưng n g trệ một lát sau đó từng tầng từng tầng xanh thẳm huyền băng hàn khí bao trùm vòi rồng chung quanh đem t ừ từ bốn phía cấp tốc nương kết mấy hơi về sau liền bị đông thành một đạo vòi rồng to lớn băng điêu lần này thủ đoạn quả thực để người nhìn thấy cảm thấy kinh hồn táng đảm không thể tưởng tượng nổi bằng sức một mình dung chuyển tự nhiên chi uy trên biển vòi rồng bị nhất kiếm băng vòng cũng không phải nhân lực chỗ có thể vì đó đã là tiên phật thần ma thủ đoạn cái này ánh mắt rất nhiều người trong lúc lơ đãng lướt qua trên người vương việt đối với này người vừa hãi vừa sợ rời đi xa xa kinh động như gặp thiên n h â n tàn phá bừa bãi gió lốc dần dần biến mất song cả mánh liệt mặt biển dần dần khôi phục bình tĩnh nguyên bản mây đen ngập đầu bầu trời bắt đầu bắt vân kiến nhật có pha tạp ánh nắng về xuống tiếp tục đi thôi vương việt nhàn nhạt một câu đem bên người mấy người bừng tỉnh thao túng đội thuyền tiếp tục hướng phía trước đi thuyền hướng phía tảng lòng trí đảo vị các h h ạ y này tới. Một màn p t sinh, ũ ngươi làm cho một chút võ lâm một thâm cho chút nhân sĩ bắt đầu sinh ra、e、ngại, không nghĩ thâm nhập bắt võ ngại, sĩ đầu ra e nhìn cái này liền ít đi rất nhiều không biết sống chết người bên hai cũng thanh tịnh không ít đám người đối với lời nói của vương việt có chút tán đồng trên biển kia hướng chúng ta l á i tới là cái gì ở đầu thuyền quỷ h ổ đột nhiên lớn tiếng kêu lên lựa chú ý của chúng nhân cũng lập tức bị hấp dẫn tới chỉ thấy trên biển chính diện lái tới rất nhiều đội thuyền khí thế hùng hồ vương việt roi mắt trông về phía xa ánh mắt thoáng chốc nhau lại phát hiện người trên thuyền đều là chút cách gan mặc hình t h ủ kỳ quái chính là nhân vật từng cái tay cầm b ì n h khí bộ mặt tức giận có chút ý tứ không phải là hộ long thủy tộc người vương việt không khỏi ám đạo trên thực tế thật đúng là để hắn đã đoán đúng hộ long thủy tộc mang ý nghĩa bọn hắn nhất tộc người cũng là vì thủ hộ kinh thụy thần long mà sinh tồn ở nơi này thủy thần vương long dũng tự mình dẫn tộc nhân đối với cái này chút tự tiện xông vào tàng long đảo ngoại nhân muốn chặn lại bước lui còn tại cách nhau cực xa trên thuyền thể trạng cao lớn thủy thần vương long dũng đối xử lạnh nhạt nhìn giờ phút này những mạo phạm đó kinh thụy thần lòng kẻ ngoại lai n ộ khí đằng đằng các ngươi mấy đội ngăn lại cái khác đội thuyền không cho phép tiếp tục đi tới trong lúc này giữa để ta tới xử lý đúng một trận phân công chuẩn bị thuyền con của bọn họ nhanh chóng tách ra thủy thần vương long d u n g ở tại một đội thẳng tắp hướng phía vương việt ở tại đội thuyền mà đến xem ra hắn cũng phát giác được người bên trong này vật còn cần hắn tự mình xuất thủ đối phó mới được không phải người bình thường mà mắt thấy đây hết thể vương việt lại là khép cười một tiếng xem ra lại có phiền phức tìm tới phiên phức nếu tìm tới cũng cũng không cần phải trốn trôn tranh tránh nên đối mặt đồ vật vẫn là phải đối mặt vương việt thả người nhảy lên ở trên thuyền mọi người ánh mắt kinh dị bên trong cả người bay về phía trước lớp đi đi hắn là dự định tự mình xuất thủ trực tiếp đem các loại hộ long thủy tộc đổi lại nói tuy nói hắn cùng với mục đích của những người này không kém nhiều cũng là vì bảo hộ đầu kia kinh thụy thần long nhưng đối phương không giống hắn như vậy hiểu chuyện đối với bọn hắn kẻ ngoại lai lên đảo cực kỳ kháng cự vương việt dự định thử nghiệm câu thông câu thông nếu là không được vậy liền mạch bạo nhìn vương việt bay lên không mượn nhờ một khối lơ lửng tấm v ă n gỗ v ư ơ n g vàng lập ở bên trên mặt biển thủy long vương long dũng đám người đội t h u y ề n nhìn thấy như thế tình hình lập tức bắt đầu đ ộ n g thủ đem từng đạo từng đạo mũi tên cùng thế công hướng nơi này bay tới giết đem bọn hắn đuổi ra vùng lĩnh vực này không cho phép tới gần tàng long đạo đối diện với mấy cái này thế công vương việt biết bọn gia hỏa này không nói lý không nói hai lời đi lên liền á n h căn bản không cho một cái cơ hội giải thích uy các ngươi chớ có quá kích động ta tới này là có chuyện thương lượng một đạo lăng lệ trí cực trưởng phong cắt đức vương việt mà nói hóa thành mánh liệt hoảng sợ thanh thế vào đầu phủ xuống k h í tức chung quanh có chút kiềm chế thương lượng cái rắm các ngươi bọn giá hỏa này chẳng phải vì tàng long đạo mà đến còn bày ra dạng này một bộ đạo mạo nghiêm trang bộ dáng cho a i n h ì n thủy thần vương quả quyết xuất thủ đem vương việt trong nháy mắt bước lui trên mặt biển cọ sát ra một đường thật dài bọc nước đạp sóng tật tiến lần thứ hai xông lên phía trước thừa cơ truy kích thủy thần vương công lực theo vương việt mặc dù không như thần tướng nhưng là tranh lệch không xa lắm cái này hộ long thủy tộc thế lực vẫn là m a n cường đại chí ít đối mặt đại đa số trung nguyên võ lâm thế lực mà nói nhưng là trên đời luôn có ngoài dự liệu sự tình hơn nữa phát sinh rất nhiều làm cho không người nào có thể thích ứng vương việt xuất hiện còn có nguyên nội dung cốt truyện đế thích thiên xuất hiện đối với bọn hắn đều đưa là không thể chiến thắng kiếp nạn đã các ngươi không nghĩ thương lượng vậy ta cũng không nói nhảm là ngươi tự mình lựa chọn con đường này đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi vốn định tha bọn họ một lần nhìn xem có thể hay không thương lượng một chút đối sách lại nhìn thấy những người này nhất định phải muốn chết không giảng đạo lý công kích đây cũng là không cần k h á c h khí đối mặt lần thứ hai đánh tới mãnh liệt thế công cái kia xoắn úc to lớn thủy kỉnh trào lên mà đến vương việt một chân đập mạnh cả người lần thứ hai l ù ợ lên song trưởng đ ố n g nhiên hướng phía dưới đè ép đ ỗ n g nhiên tương đối bình tĩnh trên mặt biển h á m hạ hai đạo cực đại dòng nước xoáy sau đó hướng lên trên nhấc lên hai đạo cực đại mà nước n bình chướng ngăn tại phía trước long dũng thế công toàn bộ đụng vào màn nước bình chướng bên trên chỉ hụ dọa tầng tầng gọn sóng mảy may xuyên thấu không được đối với nghịch nước nghề có lẽ hắn không bằng long dũng nhưng công lực của hắn so sánh cùng nhau quả thật ánh sáng đom đóm cùng hạ nguyện chi huy khách quan cả hai là ngày đêm khác biệt long dũng chấn kinh sau khi vương việt thế công lại khải hai tay huy động Công hết dài ư một tiếng trấn kinh phương viên hơn mười d ạ n g mặt biển từ lòng dũng quanh thân hướng ra phía ngoài nhộn nhạo lên một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm hướng bốn phía đánh tới vậy mà đem dưới người nước biển nhấc lên thật to lõm càng là song trưởng hướng lên trên giơ lên trên người dâng lên kịch liệt chân khí ba động đem bốn phía cuốn lên thật dày mà nước n bình t r ư ớ n g dùng để ngăn cản vương việt thủy tiên thế công phốc phốc phốc đâm vào mặt nước tiếng nổ vang cùng long dũng bất đồng chính là vương việt mỗi một đạo thủy tiên ẩn chứa lực đạo không mạnh lại là bao hàm xuyên tâu h ám kình chi lực dù là long dũng có thật dày mà nước n ngăn cản cũng là bị loại lực lượng này chấn động đến không ngừng bay ngược cuối cùng càng đem mà nước n bình t r ư ớ n g cho đâm rách đánh sơ sát long dũng bị chấn động đến nội thương thổ hết khu k u các ngươi đ ư n g mướn dựa dấm vào ta đi qua long dũng còn ương ngạnh dãy g i a lạnh lùng đối mặt với vương việt ha ha ta đã nói với ngươi có việc muốn cùng ngươi thương lượng ngươi không phân tình huống liền đ ộ n g thủ rơi vào kết cục của bây giờ cũng bất quá gieo gió gặp bão vương việt cười lạnh nói ta còn có thể cho ngươi một cái cơ hội mục đích của ta cùng sứ mạng của các ngươi nhất trí nếu là nghe ta một lời các ngươi còn có cơ hội sống sót nếu không hộ lòng thủy tộc hẳn phải chết không nghi ngờ chương 64, dương cung bạc kiếm một chiếc thuyền lớn đang ở trên đường đi tàng long đảo vị trí chỗ ở vùng nhỏ trên tàu phía trên đứng đấy mấy vị thân ảnh cao thấp thân hình khác nhau hàng năm mang theo băng điêu mặt nạ đế thích thiên ở giữa nhìn lấy tầng tầng b ọ t nước giật mình mặt biển không nói gì có không ít người tiến về tàng long đ ả o nhưng y theo trên mặt biển hải cốt đến xem có vẻ như trải qua một trận phong bạo tàn phá bừa bãi tử thương t h n g trọng sau người t h ầ n mẫu lạc tiên mở miệng nói ra thời khắc này trên mặt biển nổi lơ lửng lẻ tẻ một chút đội thuyền hải cốt rõ ràng đều là khi t r ư ớ c phong bạo bố trí nhìn phía trước một người trong đó nhìn phía xa mặt biển trên đó cao vút một đạo to lớn băng trụ tại trước mặt lại như thế dễ thấy lúc này cả kinh nói đoán không sai chỉ sợ tiểu tử kia cũng tới đế thích thiên đột nhiên mở miệng nói chuyện đương đại võ lâm có thể có được như thế thực lực người mà lại còn là đế thích thiên biết người chỉ sợ ngoại trừ vương việt bên ngoài tìm không thấy cái thứ hai hắn cũng không thể không thừa nhận vương việt lại là có loại thực lực này cùng hắn đánh đồng thực lực là một gọi vương việt người trẻ tuổi cả người l ư n g cự dạy đại đao cao lớn nam tử đột nhiên hỏi nghe nói hắn tại trung nguyên võ lâm làm mưa làm gió đem đ ạ i bộ phận của ngươi kế hoạch phá hủy một người khác bề ngoài xấu x phía sau nghiêng cắm hai thanh bảo đao h ì hì cười nói đế thích thiên lạnh rên một tiếng kinh thụy ký h ạ đồ long về sau lại đến cùng hắn tính sổ sách đến lúc đó hắn khó thoát khỏi cái chết hai người khác đều là không cho đưa không cười một tiếng ý vị không hiểu loại này cử động nhưng cũng không có gây nên đế thích thiên phản cảm chỉ là không rên một tiếng càng phát ra tới gần cái k i a đạo to lớn băng trụ chỉ thấy đế thích thiên vung khẽ một trường rơi vào to lớn băng trụ phía trên nhất thời nghe được răng rắc một v a n g vết dạn dày đặc trên đó ẩm vang một chút vỡ nát ra đầy trời vô số tung bay băng hoa mạch vỡ long nguyên ta tình thế bắt buộc đế thích thiên lạnh lùng nói tới gần tàng long đảo một chỗ bờ biển vương việt đám người đội thuyền bỏ neo cập bờ từng cái xoay người xuống thuyền đánh ra trước người hòn đảo nhỏ kia đây chính là tàng long đảo cảm giác không có đặc biệt gì vương việt dò xét một trận đích sắc không có phát hiện đồ vật đặc biệt mà không nơi xa thủy thần vương long dũng thuyền đồng dạng bỏ neo từ trên đó xuống tới vừa rồi vương việt một chiêu đánh bại long dũng lại bắt đầu nói chút điều kiện cuối cùng là làm cho đối phương tạm thời tin trên thực tế thật sự là hắn không phải là vì giết kinh thụy thần long mà đến đều là cái kia bấy tra nhiệm vụ thằng long đ ả o đến rồi xin mời đi theo ta đi lời nói của long dũng nghe vào còn có chút o á n khí muốn đến phải không phục một chiều thua ở vương việt trong tay vương việt cười cười dẫn lên đám người theo sau về phần những may mắn đó tại trong gió lốc chưa chết võ lâm nhân sĩ sớm bị hộ long thủy tộc người còn lại cho đuổi trở về y ở trên biển phiêu bạc vận mệnh nhất định là cơ khổ đi theo long dũng đám người đi vào một chỗ trên đảo động quật động quật rất rộng rãi chiếu đến lành lạnh gió biển men say ánh lửa đuổi h á m nơi này là chúng ta thường xuyên chỗ cứ trụ các người ngay ở chỗ này chấp nhận chấp nhận đi lòng dũng nói ra đám người không có phàn nàn bởi vì lên đảo thời điểm cơ bản không có cái gọi là phòng ở đều là cái gọi là đ ộ n q u ậ t cũng không chỉ đám bọn hắn chỗ này địa phương khác cũng có dường như nhớ tới cái gì vương việt mở miệng các người muốn bao nhiêu thêm đề phòng theo ta thấy lần này cần đối với kinh thụy thần long người hạ thủ chỉ sợ đã hướng tới nơi này nếu dự định hợp tác một chút vương việt cần phải nhắc nhở một chút bọn hắn cho dù bọn họ là phá hôi cũng phải phát huy một chút giá trị mới có thể chết không công chết thật là đáng tiếc long dũng bước chân dừng lại tiếp tục hướng phía trước rời đi dường như nghe được hắn phân phó vài câu một chút xung quanh hộ long thủy t ộ c tộc nhân tất cả đều rời đi động quật chỉ còn lại có vương việt đám người cái này động quật bên trong rất khô giáo hoàn toàn không giống vậy đảo nhỏ sơn động như thế ở mức long vương mở miệng nói hoàn toàn chính xác tất cả mọi người phát hiện điểm này bọn hắn lên đảo về sau phát hiện tòa đảo này có chút hoang vu giống như là một tòa hỏa sơn đảo thảm thực vật thưa tớt thổ địa hoang vu trong truyền thuyết bốn thủy thú một trong kinh thủy thần long liền xuất hiện ở đây sau một cái địa phương cất chim cũng không có thật là có chút đặc biệt bất quá vương việt còn chú ý đến ở trên đảo một con đường thông bên trên một toàn núi nhỏ nơi đó chỉ sợ sẽ là thần long bay lên không xuất hiện chân thật điểm h ỏ a hồ long dung cũng không dẫn bọn hắn đi tham quan vương việt cùng mọi người thương lượng một trận dự định tự mình đi gặp nhìn bên trong h ỏ a hồ còn có hộ long thủy tộc một đại thủ hộ giả thủy thần lao tổ đây chính là cái khó lường cao thủ mặc dù so ra kém vương việt cùng đế thích tiên nhưng hắn liên hợp bốn người chỉ sợ cũng không phải thủy thần lao tổ đối thủ còn là một người đã chết long huyết công hiệu đối với lực lượng lực bộ phát tăng phúc quá lớn rồng không hổ là bốn thủy thú đứng đầu tiến về hỏa hồ con đường bị hộ long thủy tộc người ngăn cản long dũng vừa vặn ở đây tránh ra chúng ta mau mau đến xem hỏa hồ thế cục vương việt nói ra long dũng lắc đầu không được hỏa hồ chính là thần long đằng vân t r ợ hiện tri địa bình thường người không được đi vào vương việt ánh mắt s ắ c bén nhìn chăm chú hắn ta việc cần phải làm b ằ ngươi n g còn chưa đủ tư cách ngăn cản coi như bộ tộc của ngươi lão tổ trùng sinh cũng ngăn không được ta lặp lại lần nữa tránh ra sắt khí tái hiện nhiệt độ trợt hạ xung q u n h Long Dũng n g đám ư xa xa tin tức rất nhanh liền truyền đạt đến long dung trong thai vương việt cũng nghe đến rồi đi lão bằng hữu của chúng ta tới đi gặp không có ý định mạnh mẽ xông tới hỏa hồ vương việt mang theo vô danh mấy người ngược lại hướng phía bờ biển mà đến lặng chờ trong miệng hắn lao bằng hữu xa xa nhìn thấy chưa đến trên thuyền lớn tại hộ long thủy tộc người cảnh cáo lời nói của uy hiếp d ư ớ i không có chút cảm giác nào ngược lại từ đó lướt đi mấy đạo thân ảnh hướng phía ở trên đảo mà tới c à n bọn họ lại xuất kích một chút hộ long thủy tộc người gặp bọn họ mạnh mẽ xông tới lên đảo thừa hành vào khu trục ngoại nhân nguyên tắc trực tiếp hướng phía bọn hắn phát ra thế công mảy may không phát hiện được thực lực của hai bên cách xa dừng tay mau lui lại long dung không đốc hắn nhìn thấy trước mắt chi nhân một đạo phá phong trạm sóng to lớn đao khí đánh tới thời điểm liền phát ra cảnh cáo làm sao hơi chậm một chút đao khí đảo qua hơn mười người bị chặn ngang chặt đứt máu tươi nội tạng phun ra một chỗ liền tiếng đêu thảm thiết đều không phát ra tới liền một mệnh ô hô không biết tự lượng sức mình người này vững vàng rơi ở trên đảo bờ trước trong tay cự giày đại đao xuyên thẳng mặt đất hắc hắc cười lạnh sau người người còn lại cũng đều thuận lợi đang lầm cùng vương việt đám người mắt mắt tương đối bầu không khí nhất thời dương cùng bạc kiếm đế thích thiên ta liền biết ngươi không dễ dàng như vậy chết chỉ là tuyết lợ còn không rết được ngươi vương việt nhìn lấy ở giữa đế thích thiên từ tốn nói bãi ngươi ban tặng ta có thể bị thương không nhẹ lần này mượn đồ lòng thời khắc đem thủ này cũng cùng nhau báo đế thích thiên âm thanh lạnh lùng nói vương việt cười ánh mắt đảo qua bọn hắn mỗi một người trong đó mấy cái lạnh nhạt gương mặt ngược lại để hắn có chút hiếu kỳ nghĩ không ra còn có thể để ngươi tìm tới một chút giúp đỡ luôn luôn mắt cao hơn đầu tự khoe là thần sinh vật cũng sẽ cần người giúp đỡ sao tim mật của ngươi e sợ chưa xong còn tiếp Chương 65, Đàng long xuất khích đảm. chớ ở nơi đó tự cho là đúng đế thích thiên căn bản không biết thừa nhận ở trước mặt hắn cho tới bây giờ chỉ có người khác tâm tư của khiết đảm nơi nào sẽ để chính hắn kết đàm có lẽ từng có qua như vậy một cái nhưng n à y tất cả sớm đã là thoảng qua như mây khói c h ỉ ít chuyện trước mắt không có khả năng để hắn kết đàm nhiều nhất là kiềng kỵ mà thôi phải hay không phải người ta trong lòng đều đã rõ ràng vương việt cười hắc hắc đến động thủ vẫn là như thế nào hai tay một đám ánh mắt nhìn thẳng phía trước ý tứ không cần nói cũng biết động thủ đế thích thiên cười lạnh thành tiếng dùng một loại tính trước kỹ càng khẩu khí nói thôi được đồ lòng trước đó liền bắt ngươi khai đao nói xong tiến lên trước một bước bên người người còn lại cũng không tự chủ được hướng phía trước bước ra trên người sát ý tăng vọt phí cái gì lời nói ta trước nhìn một chút cân lượng cái kia dẫn theo cự dày đại đao t h u kệch nam tử dưới chân sài bước bước ra chầm ổn mà mạnh mẽ cầm đao xúc kỉnh từ phải phía bên trái chém ngang mà tới bàng bạc đao khí như quần c u ộ n dòng lũ một mảnh trắng lóa vậy mực vậy vậy ra thực sự là không động thì thôi động thì lôi đỉnh đám người lách mình nhảy lên chỉ lưu lại hạ bộ kinh vân một người giống như là nhận định đối thủ trong tay nắm vương việt từ hoàng đế chi mỗ chỗ có được nhân viên kiếm tuyệt thế hảo kiếm bị đế thích thiên c ư p đi nhất thời bán hội là không có đến x ử kiếm mang cùng đao khí va chạm đẩy ra một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gọn sóng mở ra khai chiến dây dẫn nổ hôn chiến lần nữa giáng lâm người còn lại nhao nhao xuất kích c ắ t chọn đối thủ một phương làm thủ một phương bị đoạn liền ở nơi này tảng lòng đ ả o va chạm kịch liệt một đạo khiếp người kim mang xuyên thẳng mây xanh tản ra kịch liệt uy năng ba động vương việt tay cầm huyết tru toàn thân tựa h ồ nhuộm thành kim sắc liệu tinh bộ giới ánh trăng ngôi sao trì chấp vắng ở giữa chém ra dậy sóng lăng lệ kiếm mang uy lực kinh thiên động đ i ệ tới giao phong đế thích t i ê n nhưng không có thần binh ị vào c hai ỉ có một t đôi phe nhân mã giao thủ lúc ở trên đảo núi nhỏ đính chót bên trong hỏa hồ lối vào long dũng còn có những hộ long thủy tộc đó tộc nhân cũng đã nhận ra hỏa hồ bên trong di động thần xác lập tức trấn kinh kinh thụy sắp xuất thế long dũng mở miệng nói tộc trường vậy chúng ta nên làm cái gì một ít tộc nhân hỏi tham. hắn m Bọn ặ càng dù l hộ l o thêm ủ y tộc, c nhưng ũ không thể để cho người tiến vào cái dày bất kỳ người nào đều không được đem hết toàn lực cũng phải ngăn lại đúng một nam tộc nhân cao giọng đáp ngữ khí âm vang không lâu hỏa hồ bên trong dị động tiếng vang càng mánh liệt mặt đất cũng bởi vậy có chút rung động còn có giống như hư vô mở mịt i ế n g long ngâm truyền vang để vương việt cùng đế thích thiên mấy người cũng rõ ràng phát giác kinh thụy kỳ hạn đã đến thần long sắp xuất thế tất cả mọi người tạm thời dừng tay không chiến ánh mắt nhao nhao chuyển qua động tĩnh chuyển tới địa điểm nơi đó bắt đầu có tường thụy quan g mang nổi lên một cố dị thường kỳ lạ uy áp chậm dại tràn ra đó là long uy áp đế thích thiên thừa cơ trong nháy mắt rời xa vương việt tựa như một cơn gió mát lướt qua hướng phía hỏa hồ vị trí bay đi mục đích rõ ràng mà đế thích thiên nhất phương những người còn lại cũng đều thừa cơ thoát khỏi riêng phần mình đối thủ theo sát đế thích thiên bước chân phi tốc lao đi đi đừng để bọn hắn được như ý vương việt thanh n â m như là lôi đình tại mọi người bên thai nổ vang nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh người đã cơi gió mà đi tốc độ phảng phất như một đạo t h i ể m điện nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi người còn lại cũng đều toàn lực đuổi theo nguyên bản một trận đại h ô n chiến trong chớp mắt biến thành truy trục chiến như ong vỡ tổ hướng phía đỉnh núi phương hướng mà đến long dũng đám người nhìn thấy trước hết nhất xông lên đế thích thiên lập tức hạ lệnh xuất thủ chặn đường những hộ long thủy tộc đó người đem đường gắt gao ngăn lại một tia khe hở cũng không có lưu ngươi là người nào lúc này không được với đi thức thời một chút rời đi nơi đây long d u n g xa xa chỉ đế thích thiên quát lớn mấy con sâu kiến cũng dám ngăn cản đường đi của ta coi là thật không biết sống chết đế thích thiên cười h ắ t hắc hai tiếng một thức tuyết huyết trào bao phủ xuống mới hóa thành một đạo băng to lớn tay hung h ă n g vỗ xuống ầm ầm một vang toàn bộ băng thủ lớn tại mặt đất rơi xuống trường to lớn hố những hộ long thủy tộc đó người cơ hồ ở nơi này một chiêu hoàn toàn chết thảm long dũng may mắn biên giới tại vị trí né ra nhìn thấy một màn này muốn rách cả mí mắt lên cơn giận dữ giết ta tộc nhân cho ta n ạ p mạng đi xúc động dưới sự phẫn nộ long dung căn bản cố bất cập thực lực của hai bên t r i n h lệnh hắn bây giờ chỉ muốn báo thủ đem đế thích thiên giết chết vô tận chân khí thốt nhiên nộp h á t hóa thành từng đạo từng đạo thủy l o n g khí kỉnh quyền ra hiện lên xoắn ố c giao thoa chi thế dùng hết toàn thân công lực muốn nhất cử trọng thương đế thích thiên không thể nghi ngờ hắn nghĩ có chút quá ngây thơ rồi theo võ công của hắn chớ nói trọng thương đế thích thiên chỉ sợ liền vết thương nhẹ đều làm không được liền điểm ấy công lực cũng muốn giết ta coi là thật cực kỳ b u ồ n cười một trường rơi xuống băng hàn chân khí biến thành băng nhận triển khai thoáng chốc hàng ngàn hàng vạn băng nhận như lao kiếm lít nha lít nhít giao thoa bao t r n g lấy quay chung quanh tại đế thích thiên quanh thân xoay tròn đ ỗ n g nhiên đâm rách lòng dũng thế công hoàn toàn rơi ở trên người hắn một chiêu chỉ cần thi triển thánh tâm quyết một chiêu liền đem thủy thần vương lòng dũng trọng thương khó lại có lực đánh một trận đế thích thiên không có giết hắn mà là hướng phía kinh t h ụ xuất thế vị trí tiến đến thời gian cấp bách hết hệ kế hoạch nhất định phải nhanh bởi vì còn có vương việt mấy cái này hồ dảo man triển gậy quáy phân heo ảnh hưởng giờ n à y k h ắ c này hỏa hồ bên trong theo từng đạo từng đạo càng ngày càng mạnh khuyết tán u y áp mặt đất run rẩy cũng không có đình chỉ trong hồ lăn lộn c h ả y xiết kịch liệt ba động biểu thị có kinh người đồ vật muốn từ đó đi ra đế thích thiên cái thứ nhất đổi u tới nơi đây vương việt sau đổi u kịp tại đế thích thiên đi vào không lâu cái thứ hai chạy tới nơi này hai người còn không tới kịp đậu thủ trong hồ kịch biến trong nháy m ắ t hấp dẫn bọn họ trú mục ò n có đằng sau chạy đến người trú m ụ vang tận mây xanh tiếng long ngâm tại mọi người bên t a i nổ vang một đạo kim hoàng sàn s á n thân ảnh từ trong hồ bay lượn vật lên nhìn thấy con rồng này nói thật vương việt có chút thất vọng cũng không phải là cổ đại thần thoại ngũ t r à o thần long mà là thiên hướng về giao long dù sao thấy qua hỏa kỳ lân đều so với ban đầu uy phong bạ khí cái này d ò n g nhìn qua thật có điểm lạnh trộn lẫn nho nhỏ thất vọng một chút vương việt vẫn là muốn chuẩn bị bảo trụ nó d n g m ệ n h không cho đế thích thiên mấy người đ ổ long thành công long rốt cục xuất hiện đế thích thiên tựa hồ than thở một tiếng nhìn thấy một màn trước mắt cũng có chút rung động theo người còn lại đuổi đi lên cùng nhau phân tan tụ ở hỏa hồ một phía cái kia kinh t h ụ thần lòng phi liệu rơi xuống một đôi so đỏ thấm đèn lồng còn lớn hơn còn tròn trong mắt cao cao nhìn xuống vào những thứ này sâu kiến người bình thường tựa hồ nhìn thấy mỹ thực kinh thụy thần long trong mắt hồng mang loại lên tản mắt ra hung thần khí tức mở ra lớn như vậy miệng bao phủ xuống vậy mà muốn đối với mọi người ở đây hà miệng chưa xong còn tiếp chương sáu mươi sáu đưa đến bên miệng thần long hiện thế chuyện thứ nhất chính là muốn đối với ăn thì người có lẽ hắn cảm thấy trước mắt những thứ này sâu kiến nhìn qua ăn cực kỳ ngon lại nói t r u n g quanh trừ những thứ này ra người không có những vật khác có thể ăn lớn như vậy bồn máu miệng rộng mở ra sắc bén kia giữ t ậ n răng lóe ra hung mang phun ra tanh hôi c h á n ghét khí tức để vương việt lần nữa thể nghiệm đến đây không phải một đầu trong tưởng tượng tần h long nhiều nhất chính là một đầu có chút đạo hạnh giao long đáng chết ta tới hỗ trợ còn dám ăn ta tin hay không làm phát bực ta liền giết chết ngươi vương việt cấp tốc tránh ra trong lòng nghĩ như vậy đến đầu long này có hại trong lòng của hắn hình tượng tất cả mọi người là cấp tốc tránh ra cũng may toàn bộ đều tránh đi một cách này thấy không có ăn vào một cái sâu kiến cái này long trong mắt có chút nội ý mấy trăm năm m ư i xuất thế một lần sớm đã quên thức ăn tư vị khẳng định phải nếm thử một chút lại nói nhưng mà những thứ này nó trong mắt đồ ăn có vẻ như cũng không có dễ dàng như vậy ăn bảo lại là một tiếng long âm nó từ giữa không t r ú n g xoay quanh xuống tới rơi ầm ầm trên mặt đất chuẩn bị bắt đầu đi săn đồ ăn nhưng mà nó tựa hồ không biết đến tột cùng trận này bên trong đi săn ai vẫn diễn kẻ săn thú ai lại vẫn diễn bị kẻ săn thú đám người lúc này nhìn lấy cái này thần long cùng trong tưởng tượng rồng có chỗ tranh lệch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy rồng loại sinh vật này đối với nó đột nhiên xuất thủ tập kích trong lòng khác nhau như thế thời kỳ mấu chốt Ta cho là chúng ta hai cho chúng phe là không nên liều sống liều liều chết, không bằng bằng bản Bởi bên bọn cùng nhau cầm xuống đầu long này, long nguyên lấy ra về sau, lại đều bằng bản sự tranh đoạn, như thế nào. Đế Thích Thiên đột nhiên nói ra, lời này cũng là nói với Vương Việt. Bởi vì nơi này người bên trong, liền hai người bọn họ võ công cao nhất, Vương、Việt、cũng là một cái duy nhất cầm Thích cao cái thế hai họ hắn ra sau, ra, đầu đều duy một Đế đột để lấy lại lời là là rất về với Việt. vì võ Việt sự không i người, liên ê n kị k tục sau i mới muốn ra như thế cái điều hòa biện pháp. Nhưng là, Đế Thích Thiên suy muốn tính, thế Thích như Nhưng hòa pháp. h ra Đế là, k b i ế ta Vương Việt tới đây mục đích. Vương Việt lắc đầu cười cười. Không không không, tới t đây đích. đầu mục lắc cùng với mục đích của ngươi khác biệt các ngươi vì đ ổ long mà đến đế thích thiên trầm mặc không nói dưới mặt nạ khuôn mặt không biết là vẻ mặt gì phảng phất tại suy nghĩ ứng đối ra sao chuyện phát sinh kế tiếp có vẻ như sự tình lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn rất nhiều hai phe người chủ sự vật nói chuyện thời khắc thần long cũng bắt đầu rồi đi săn đối tất cả mọi người tại chỗ tiến hành công kích hung uy hiển hách lôi đỉnh xuất thủ chân trước trên dưới trái phải bắt kích quét ngang càng là dùng tới chân chính thần long bãi vĩ một đầu to lớn cái đôi đ ạ o qua hù dọa núi đá sụp đổ đất d u n g núi chuyển đế thích thiên cùng vương việt không tiếp tục nói chuyện với nhau giờ phút này riêng phần mình vì riêng mình mục đích ứng đối vào thần long xuất kích đám người văng ra tư tán thần long theo đuổi không bỏ một chút lạc đ à n người võ công tương đối hơi yếu người tình cảnh bắt đầu trở nên nguy hiểm nhất phong cùng quỷ hồ hai người mặc dù võ công tại mọi người ở giữa không mạnh nhưng thắng ở tốc độ cực nhanh chạy chối chết bản sự không phải bình thường nhiều lần tại thần long tập kích biến nguy thành an chính là kiếm thần công phu đồng dạng đào mệnh bản sự đồng dạng đã tại thần long thế công hạ hiểm tượng h o à n sinh nhưng kiếm thần có việc vô danh đương nhiên sẽ không bỏ đi mặc kệ dù sao bây giờ kiếm thần vẫn là tam quan tốt đẹp chính là thanh niên xuất thủ ngạnh kháng thần long cứu kém chút bị một trả vỗ chúng kiếm thần nhưng mà một đạo hung manh nóng bỏng c ư ơ n g khí chưa từng tên thoát thân phía trước đánh tới ngâm không kịp để phòng hạ ngăn cản được vô danh tốc độ cũng bởi vậy chậm lại hậu phương mắt nhìn vào tới tay đồ ăn chạy sớm đã nổi giận đùng đùng này hạ nhìn thấy mới từ nó dưới vớt cứu đi thức ăn một cái khác đồ ăn trong mắt hồng mang tăng vọt huyết bùn đại khẩu liệt lên lộ ra bén tiêm nhà chân trước sớm đã vận sức c h ở phát động h u n g h ă n g vô xuống đi vương việt tại loại này trước mắt cũng không thể không ra tay giải vây kim s ắ c kiếm mang chật hiện chạm tại lòng chân trước bên trên chém vào nó bị đau không thôi thế đi chậm rất nhiều để vô danh mang theo kiếm thần thuận lợi thoát thân mà lúc này đế thích thiên nắm chặt một thời cơ trong tay nắm tuyệt thế hảo kiếm cả người phi thân mà lên hướng phía long bộ vị yếu ớt công kích bắt đầu rồi đổ lòng kế h ạ c h những người khác thân mẫu h ạ tiên trong lúc nhất thời đao khí tràn ngập tung hành thế công lăng lệ kinh thiên đế thích thiên một nhóm người đồng loạt ra tay tiến công vương việt một nhóm người cũng không thể khoanh tay đứng nhìn lúc đến đã thương lượng xong để vô danh đám người phối hợp hắn không thể để cho người đả thương thần lòng tính mệnh mặc dù thần long ra tay với bọn họ nhưng chỉ có thể biện khuất tranh né ngăn cản vì cái kia thần bí nhiệm vụ vương việt thế nhưng là từ bỏ chỗ tốt rất lớn riêng phần mình xuất thủ chú ý tự thân an nguy đồng thời ngăn lại những xuất thủ người đó vương việt trầm giọng nói ra nói xong lời này hắn đã dẫn đầu xuất động hướng phía đế thích thiên phương hướng mà đến đối phương gặp hắn đến đây ngăn cản đại bộ phận thế công thay đổi hướng hắn mà tới đế thích thiên hôm nay có ta ở đây các ngơi ư đồ không được rồng vẫn là chết tâm đi vương việt cười nhạo nói huyết chu chém ra đạo đạo kim sắc phong mang bổ ra đế thích thiên thế công hai người võ công không kém nhiều vương việt có huyết chu nơi tay còn có c h ả m thiên liệt địa khuynh thành chi luyến bực này khoáng thế kỳ c h i ề u lực buộc phát cực mạnh đối mặt đế thích thiên phần thắng lớn hơn nhiều lần ngăn cản kế hoạch của ta chớ có cho là ta không giết được ngươi đế thích thiên đối với vương việt có ẩn sâu hận ý giờ phút này cũng đều toàn bộ bạo phát đi ra hai người ở giữa không trung triển khai kịch liệt giao phong vương việt là thuận lợi kéo lại đế thích thiên cái này đổ lòng quân chủ lực còn lại mấy người khác cho dù bọn họ trong tay có không biết tên thần minh muốn đ ố i thần lòng tạo thành trí mạng thương hại cũng không khả năng cũng không phải lo lắng quá mức có lẽ thần long muốn an đổ đem các loại một đ ú t cho nó cũng chưa chắc không thể vương việt khoe miệng câu lên một tia không do ý cười vương việt tương chiến trận không ngừng rút ngắn rút ngắn cùng thần tướng thần mẫu đám người khoảng cách địa phương tốt liền hắn thừa cơ xuất thủ sau đó không lâu liền cho hắn nắm chặt một cái cơ hội thần tướng cùng vô danh giao phong thời khắc bị đánh lui một khoảng cách đi tới vương việt thế công phạm b i đôi mắt tinh quang l ó e lên huyết chu kiếm lực phách một cái mở ra một đạo như sóng biển rộng t h ù n g thỉnh kim sắc kiếm mang thẳng tắp đâm vào phòng bị không kịp thần tướng phía sau đem anh kích đến khoảng cách thần long đầu rất gần khu vực nguyên bản phẫn nộ đã có chút nóng này thần long bởi vì đồ ăn trơn trượt đào thoát sớm đã há mồm điên cuồng gào thét tiếng long ngâm vang vọng chân trời nay lại bên miệng đột nhiên đưa ra một đạo đồ ăn để cho trong mắt hồng mang đại thịnh tự a hồ cực kỳ mừng rỡ một chương huyết b u ồ n đại khẩu sớm đã chuẩn bị kỹ cảng đem thần tướng một chút bao vây lại thuận lợi tiến vào trong miệng của hắn tự a hồ nghe được một tiếng thảm t u y ệ t nhân hoàn tiếng k ê u từ thần l o n g trong miệng truyền ra nương theo lấy sống nhân t i ế n g a i sau đó chậm rãi bình phục lại đi vương việt nhẹ dọn cười một tiếng không hề nghi ngờ tính toán của hắn đánh lén thành công chưa xong con tiếp chương sáu mươi bảy thâm viên mi thần tướng được ăn đế thích thiên nhất phương mấy vị cao thủ lập tức cảnh giới bắt đầu muốn mau chóng thoát khỏi riêng phần mình đối thủ chủ yếu nhất vẫn là đ ể phòng vương việt đánh lén ngươi nói ngươi một cái đại cao thủ làm đánh lén đối phó so với chính mình yếu đến nhiều còn muốn hay không điểm mặt cái gọi là phong phạm cao thủ trang bức đem mình đặt vào ngu xuẩn những chuyện này vương việt chắc là sẽ không trúng chiêu nếu là đ ị c h nhân liền nghị hết biện pháp đưa ngươi vào chỗ chết làm nhiều như vậy còn con quấn quấn giả đồ vật đó mới thật g ấ p bức trong mắt hắn ngươi nếu đối địch với ta như vậy thì liều lĩnh giết chết ngươi bất kể hắn là cái gì phong phạm lịch sử cho tới bây giờ đều là do người t h ắ n g viết câu nói này rất tàn nhẫn nhưng hoàn toàn chính xác không giả thần long ăn xong thần tướng về sau tựa hồ có chút hài lòng c a o hứng hừ h ừ hai tiếng lại đem con mắt khóa chặt đến trên người những người khác vương việt tiếp tục ngăn đón đế thích thiên thừa cơ lại đánh lén những người khác thần mẫu cầm cự dày đại đao nam tử còn có cầm trong tay s o n g đao nam tử đều đối với vương việt mục đích có chỗ cảnh giác gặp hắn có ý đồ của xuống tay với chính mình vội vàng không để ý thương thế cũng phải thoát thân ngươi người này có thể nào như thế hẹn hạ đế thích thiên đối với vương việt cách làm c ũ đế thích ô n nhịn g đ ư tiên lúc trước vì học ngũ lôi hóa cực thủ không thành giết nộ phong lôi cả nhà đem người băng phong tại huyền băng bên trong mấy chục năm loại thủ đoạn này có thể so sánh vương việt hẹn hạ nhiều đây vẫn chỉ là một món trong đó sự tình đế thích tiên bị vương việt nói vậy mà không phản bắt được làm không ra bất kỳ có lực phản bác ừ đã như vậy cũng đừng trách ta dùng chút thủ đoạn h è n hạ đế thích thiên âm thanh lạnh lùng nói n g h e hắn nói hắn dự định làm chút hạ lưu thủ đoạn vương việt cười nhạt một tiếng nhưng trong lòng âm thầm chuẩn bị g i a hỏa này không có khả năng từ bên cạnh hắn đi qua đến một bước này thần long cũng không thể chết rồi cứ tới ngươi có thể dựa dâm vào ta đi qua lại nói vương việt cười nói n à y lại công phu thần long xuất thủ lần nữa hướng phía cái kia nắm cự dày đại đao bưu hãn nam tử mà đến dây dưa với hắn bộ kinh vân n h i p phong hai người bởi vì thần long đột nhiên tập kích lập tức bị đẩy lui ra ngoài tay kia nắm cự dậy đại đao nam tử tà tà cười một tiếng hướng phía nhiếp phong vung đao bước ra ngang nhiên đao khí nghiễm nhiên là muốn đem hắn đẩy vào tử cảnh bước lên vừa rồi thần tướng theo gót phong sư đệ bộ kinh vân hô lớn muốn đi cứu làm sao nhiếp phong tiếp cái này nam tử đao khí về sau trực tiếp trọng thương thổ huyết liền bị thần long ăn một miếng hạ thời khác mấu chốt quỷ hồ xuất thủ cứu rút trực tiếp đem nhiếp phong một chút phá tan lại bị thần mẫu một chiêu kích thương đến không kịp trốn tránh thời khác đã rơi vào thần long trong miệng nơi xa đế thích thiên nắm tuyệt thế hảo kiếm muốn lần nữa trọng thương một cái. đáng tiếc bị vương việt gắt gao ngăn lại trực tiếp đem hắn tuyệt thế hảo kiếm đeo thét trực tiếp một cái chép vào trong tay ném cho bộ kinh vân đế thích thiên mạo hiểm cấp tiến lại ngay cả tuyệt thế hảo kiếm cũng mất đi một lần nữa về tới bộ kinh vân trong tay một chiêu khuynh thành chi liên c h é m tới đế thích thiên thân hình nhạt mở bỏ chạy không có đón đỡ vương việt nhắc kiếm nhưng mà nhân cơ hội này lại làm cho đạo này thế công trực tiếp xuyên qua thần mẫu lạc tiên khu vực vô danh mấy người đang vương việt dưới sự nhắc nhở sớm đã chuẩn bị kỹ càng rút đi cái kia thần mẫu lạc tiên lại là tránh không kịp chính giữa cái này một cái khoáng thế kỳ chiêu trọng thương thời khắc l i ề u mạng thánh tâm quyết cấp tốc c h ữ a thương nhưng cũng nhận nối liền c h i lực trực tiếp vọt tới thần long ở tại nhìn lại có một cái con mồi đưa tới cửa lần thứ hai há miệng tán xuống nhưng mà cái này thần mẫu gạt t i ê n lại là chịu đựng thân thể bị trọng thương xuất thủ đem hết toàn lực đánh ra một cái công kích băng tại thần long trên cánh mũi toát ra một chút vết máu chuyển đến vài tiếng bị đau tiếng l o n g ngâm mới vừa ăn vào đi quỷ hổ lập tức bị phun ra bất quá nhìn qua cũng không quá tốt máu me bê bét khắp người thẳng tắp rớt xuống đất nhiếp h o n g tay mắt lanh lẹ lập tức đem quỷ hổ tiếp được thần mẫu đã ở thần long tiếng long n â m dưới bị bật hơi p cũng đang vì lần này trọng thương thần long phẫn nộ người này đã thương nó mũi thở vung trào hung hăng vỗ xuống đem lạc tiên một chút đập ngã trên mặt đất ném ra một đạo hồ sâu dạng này hai chiêu xuống tới cho dù không chết cũng sẽ đến điểm yểm nhất tức cấp độ đế thích thiên tại cấp tốc chạy đến hướng phía thần long xuất thủ vương việt chỉ có thể trở lại ngăn cản nhưng vẫn là để n ó t r ú n g chiêu trận trận kêu thảm hai ngâm thần long lăn lộn hai lần thẳng tắp nhảy đến lạc tiên vị trí một cái chân trước đ ố n g nhiên nạp xuống nguy hiểm thật mới đứng vững thân thể cao lớn thực sự là âm hồn bất tán đế thích thiên gặp lại bị vương việt ngăn cản có chút nghiến răng nghiến lợi vừa rồi chỉ là đả thương thần long một chút hơn nữa chỉ là vết thương nhẹ cũng không như trong tưởng tượng trọng thương đáng tiếc lại bị vương việt ngăn cản lại đối thủ đã bại vong hai cái các ngươi còn không mau chóng xuất thủ cầm xuống hai người khác vương việt la lớn thanh em ẩn chứa vô thượng công lực rõ ràng truyền vào trong thai mọi người thần tướng bị ăn thần mẫu trọng thương ngã gục chỉ còn lại có hai cái giúp đỡ vô danh bộ kinh vân đ á m người muốn bắt lấy bọn hắn quả thực không khó không nên kéo dài nữa cái này đế thích thiên công lực có vẻ như không giảm một điểm vương việt phải tìm cơ hội phải bắt hắn lại cái này một thân công lực không thể lãng phí còn có trên người của hắn phượng huyết nguyên nội dung cốt chuyện đế thích thiên ngàn năm công lực cùng phượng huyết bị nộ phong lôi lấy ngũ lôi hóa cực thủ tan đi không khỏi làm người tiếp hận nếu có thể đem đế thích thiên phượng huyết đổi được trên người hắn như vậy dù cho không cần đồ long lấy long nguyên hắn cũng có thể có được trường sinh bất tử tri thân trường sinh bất tử bao nhiêu người tha thiết ước mơ hoàn cảnh từ hoàng đế đại thần cho tới giang hồ hào hùng phần lớn sinh lòng hướng tới thần long nhấc lên móng đ u ố t phát hiện máu me khắp người thần mẫu lạc tiên t i ể m yểm nhất tức bộ dáng trong mắt lại là hồng mang đại thịnh lại có đồ ăn có thể ăn ra sức khẽ hấp đem hút vào đến trong miệng trong nháy mắt n u ố t xuống lộ ra thỏa mãn biểu lộ đế thích thiên một phương chết lại một người lần này tình hình để hắn cơ hồ tức nổ tung tím phổi đáng tiếc trước mắt hắn đối với vương việt căn bản không tạo được ưu thế áp đảo thậm chí còn ở vào hạ phòng công lực của đối phương sâu đánh nhau kịch liệt lâu như thế lại cũng không có chút nào yếu tiếp theo phân kế hoạch của ngươi từ ta xuất hiện bắt đầu liền nhất định biết thất bại bây giờ còn bao gồm tính mạng của ngươi cái này tàng long đảo cũng là nơi ngủ say của ngươi vương việt theo dõi hắn chậm dãi nói ra người s i n ó i ngộng đế thích thiên chỉ có thể như thế phản bác hai người khẩu chiến một phen vô danh bộ kinh vân đám người đã đem hai người còn lại đẩy vào hiểm cảnh tuy nói thiếu một quỷ hồ nhưng người đã còn lại đẩy đủ đối bọn hắn tạo thành ưu thế át đảo bắt lấy bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian mấy chiêu về sau tại vô danh bộ kinh vân đám người vây công phía dưới tay cầm cự dày đại đao nam tử cùng cầm trong tay s o n g đao nam tử cùng nhau trọng thương bay ngược liền binh khí đều bị đánh rơi mà chờ đợi bọn họ làm hưu đồ đã lâu thần long tấm kia thâm viên miệng lớn chưa xong còn tiếp chương 68, hốt máu theo hai người này cũng bị thần long đặt vào trong miệng cùng nhau nuốt vào ngoại trừ đế thích tiên một người cô đơn không có cái khác giúp đỡ lại muốn rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết bây giờ chỉ còn ngươi một người vương việt cười nhạo nói chỉ còn đế thích tiên một người vương việt cũng liền không sợ hãi cùng lo lắng chỉ là thần long g i a hòa này có vẻ như còn muốn ăn liền ăn bốn người cũng đều là không nhất thiết cao thủ lại còn m u ố n đèn lồng cự nhãn nhìn chằm chằm vô danh đám người tàn mát ra h uy hiếp khí tước xú long không nên được voi đòi tiền ta giúp bận b i ể u của ngươi còn dám xuống tay với ta người làm phát bực ta hậu quả rất nghiêm trọng âm thầm truyền âm đến thần long trong thai vương việt rõ ràng biểu đạt ý đồ của mình khuyên đủ tại nó còn nghe cùng không nghe thì nhìn nó tự thân ép vương việt nhiệm vụ ở trong chỉ nói bảo trụ long tính mệnh ác như vậy hung ác gõ một phen cũng là có thể Nghe Vương được v i ệ thần truyền t âm, long đ è ngốc l ồ n cự n h trệ một trận vương việt liền truyền âm để vô danh đám người rời đi nơi đây đến dưới núi bờ biển chờ hắn lưu tại nơi đây cũng không giúp đỡ được cái gì đám người không có phản đối mang theo trọng thương quỷ hổ rời đi lần này hết ý thần long cũng không có đội theo tự hồ nghe vương việt mà nói về sau suy nghĩ đến rồi cái gì mặc dù không có công kích vương việt nhưng đế thích tiên vừa rồi thương t ổ n tới nó thù này cũng không thể không báo trên người khí thế hung ác n g ậ p trời tứ đại thụy thú cũng là hung thú điểm này thua thiệt cũng không nguyện ý ăn hướng phía đế thích tiên xuất thủ một người một rồng hai mặt giáp công đế thích tiên để tình cảnh của hắn càng thêm gian nguy lại khó có chuyển bại thành thắng thời cơ bất tử c h i thân ta hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi có thể thật không nữa đang bất tử vương việt trong mắt hàn mang bùng lên trên tay huyết chu kiếm thế càng lăng lệ nhanh chóng chiến tiên vô cực công lực hoàn toàn thôi phát bắt đầu rồi chân chính đánh nhau chết sống toàn lực mà làm không lưu nửa phần dạng này mới có thể đem đế thích thiên triệt để áp chế đ ầ y trời kim hoa kiếm khí c u ồ n c u ộ n như mây mù trắng như tuyết sóng lớn c u ồ n c u ộ n lấy một loại khó mà hình dung to lớn khí thế nghiên ép mà đến đem đế thích thiên thân ảnh bào phủ trong đó mà một bên thần lòng móng bên trên nổi lên trận trận kim quang lông nọn tràn ngập hung lệ chi uy thường xuyên nhanh chóng rơi xuống hù dọa ồn ào náo động đ u i đất trận trận đất d u n núi chuyển kinh người như thế thế công vương việt tựa hồ cảm giác không thấy đế thích thiên khí tức khí cơ cũng vô pháp khóa chặt chỉ sợ là vận dụng thủ đoạn nào đó né tránh ra giống như ban đầu thất vô tuyệt cảnh khi hắn khuynh thành chi luyến hạ làm đến lông tóc không thương lần này cũng giống như vậy nhưng lợi hại hơn nữa công pháp đều có nhược điểm cái này thất vô tuyệt cảnh đồng dạng có nhược điểm thúng chi đế thích thiên còn lâu mới có được đạt tới đỉnh phong c h i cảnh nhược điểm c ũ n g sơ hở càng lớn hơn cảm thụ được không tầm thường một chút khí lưu phong trào vương việt tâm thầm xúc thế một tái diễn thiên môn trận chiến một m ả n kia bất quá hắn biết khống chế sức mạnh không hủy cái này một tòa tàng long đạo chỉ cần cho đế thích thiên trọng thương là được rồi theo đế thích thiên phải từ từ khôi phục hãn khí cơ tại vương việt dưới sự cảm ứng càng mãnh liệt tựa như trong bóng tối ánh lửa một dạng bắt mắt chẳng thiên liệt địa vận sức c h ở phát động một đoạn thời khắc vương việt hai mắt ngưng tụ hiện lên sắc bén c h i sắc hai tay cầm kiếm hướng phía một cái hướng khác quả quyết chém xuống thân long tại thời khắc này cảm nhận được cực đoan nguy hiểm liền nó thật dày lân giáp đều khó mà nguy hiểm có chút chấn kinh trước mắt cái này nho nhỏ nhân loại lại là sợ chết t ố i lùi đến một bên a huyền băng hộ thể nghe được một tiếng hét thảm dù là đế thích thiên liệu mạng vật công tại quanh thân k ế t thành một đạo cứng rắn không t u a gì sắt đá huyền băng vòng bảo hộ cũng vô dụng vương việt một chiêu này không ngớt núi chi đỉnh đều có thể góp đi quanh năm không thay đổi vạn trượng huyền băng đều có thể thuận lợi mở ra chỉ là một đạo huyền băng vòng bảo hộ làm sao có thể ngăn cản được chống đỡ một lát tiếng tạch tạch không ngừng vang lên huyền băng trên vòng bảo vệ che kín vết dạn đế thích thiên trên mặt băng điêu mặt nạ r ã ứng thanh phá toái lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt như thế hắn sợ hãi hắn sợ hãi trường sinh bất tử hắn thưởng thức được sắp mùi vị của tử vong cho ta ngăn trở a đế thích thiên hai mắt sung huyết trên người tản ra liên quân khí tức thi triển thất vô tuyệt cảnh lại là ngăn cản một người một dòng không ngừng thế công tiêu hao bây giờ đau khổ chống đỡ huyền băng vòng bảo hộ h ắ n ngàn năm công lực cũng còn thừa không có mấy chỉ sợ ngăn cản không được một k í c h này dường như trứng gà phá toái thanh âm rất nhỏ bé cũng rất rõ ràng đế thích thiên con ngươi trừ lớn cái kiết như t i ê u dương liệt nhật kim quang che giấu hắn tất cả ánh mắt liên ới vào tất cả giác quan đều mất hiệu lực xuyên qua thân thể của hắn có tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức ẩm núi nhỏ một bên liên ới vào đỉnh núi vị trí bị một chiêu này vô tình gọt đi núi đá đều toàn bộ tàn g ra hóa thành cắt bụi đ ầ y trời như mưa cùng vậy hạ xuống đó là một trận mờ nhạt mưa đ e n nhánh chưa bao giờ có mưa vương việt thu hồi huyết chu cấp tốc hướng phía đế thích thiên vị trí tiến đến một chiêu đem hắn trọng thương cũng không đủ để trí tử còn dư lại liền đem hắn một mực khống chế lại hoàn thành kế hoạch tiếp theo chân núi vô danh đám người nhìn thấy một chiêu này sau kinh ngạc không thôi lần trước bọn hắn thân ở thiên môn bên trong cũng không trực quan cảm thụ đến một chiêu này mang đến rung động bây giờ trực quan xem đến, đến rồi cũng không trách được kinh ngạc như thế đám người kinh ngạc sau cảm khái vương việt võ công chỉ sợ đương thời khó tìm nữa đến địch nổi đối thủ của hắn có thể tiếp được hắn một chiêu này đối thủ một chỗ kiếm thật lớn trong hầm vương việt hạ người xuống này nhìn thấy toàn thân nhuấn máu đế thích thiên liền muốn xuất thủ đem k h ô n g chế lại nào có thể đoán được đối phương còn có sức phản kháng thiên tâm kiếp một chiêu này không thể bảo là không phải kỳ chiêu tại thời cơ này dùng r a đế thích thiên quả thực thông minh vương việt thân hình run lên tựa hồ bởi vậy chúng chiêu đế thích thiên cười lạnh không để ý vết máu trên người người coi như thắng ta lại như thế nào chúng ta thiên tâm kiếp còn không phải biến thành ta thịt cá trên đất gỗ mặc ta xâm lược dãy ruổi lấy đứng lên sắc mặt như băng tuyết tái nhợt xem ra thương cực nặng chỉ sợ liền thánh tâm quyết nhất thời cũng không khôi phục được bao nhiêu chậm dại hướng phía vương việt đi đến đưa tay n ư n g chảo muốn hướng phía vương việt ngực rơi đi hắn biết vương việt không phải bất tử c h i thân bị hắn đâm xuyên trái tim hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà khi hắn một c h ả o đâm về vương việt ngực còn có hai ba t ấ c khoảng cách lúc đắc ý biểu tình g i ữ tợn đ ố n g nhiên ngưng kết thấy là vương việt tươi cười đắc ý còn có nắm chắc hắn tay của đối phương ngoài ý muốn đi thiên tâm tiếp đối với ta vô dụng ta làm sao lại không phòng bị vào ngươi liền đợi đến ngươi rơi trong hồ đến đây dùng hết khí lực sau cùng ngươi không còn có sức phản kháng đi vương việt n ế t miệng lên cười lạnh một tay cấp tốc kèm ở đế thích thiên tay một đạo kiếm quang hiện lên lòng bàn tay của hắn mở ra một đường vết rách đồng dạng đế thích tiên h lòng bàn tay cũng mở ra một đường vết rách hai người lòng bàn tay dán thật chặt hợp lại cùng nhau đế thích tiên h mặt lộ vẻ hoảng sợ thân thể run nhẹ nhẹ cả kinh nói ngươi ngươi muốn làm cái gì vương việt trên mặt có vẻ cùng nhật lẩm bẩm nói làm cái gì đương nhiên là hấp thu trên người, người phượng huyết ta không có phượng huyết ngươi Bất tử chương i t sáu mươi chín bất tử c h i thân dù cho không có lao nguyên có đế thích t i ê n trên người p h ư ợ n g huyết như vậy trường sinh bất tử c h i thân không là mơ mộng nữa ngay tiếp theo đem công lực của hắn toàn bộ h ú t tới ngàn năm công lực mặc dù còn thừa không có mấy nhưng tuyệt không phải đồng dạng một cỗ gió lốc từ hai người nhà địa phương lan tràn ra trực tiếp phúc tràn ra đi từng vòng từng vòng khí lưu như sóng nước dập dởn nhấc lên bụi đất chập trùng lên xuống trong hầm vương việt lấy thái cực càn khôn kình bên trong hốt kình từ miệng vết thương đem đế thích thiên máu của thể nội hút vào thân thể của mình loại kia thuộc về thụy thú linh huyết coi là thật không phải bình thường trong đó có thể cảm nhận được bàng bạc vô cùng sinh cơ tựa hồ vĩnh viễn không biết suy sụp so với đế thích thiên mặt như cho tàn suy yếu đến cực hạ vương việt thì toàn thân lỗ chân lông thư giãn có phiêu phiêu như tiên cảm giác khí tức trên thân cũng bắt đầu rồi biến hóa là cái này trường sinh bất tử cảm giác vô tận sinh cơ cảm giác vương việt toàn thân cao thấp lộ ra một loại trước nay chưa có dễ chịu vậy mà từ bên ngoài thần t h o t ra từng tia màu xám đen khí tức bên à i xuất ngoài thần ấ m v ế long trừng mắt vương việt cùng đế thích thiên cử động của hai người cũng không có xuất thủ cái dày có lẽ là vương việt uy hiếp cũng hoặc là nó cảm thấy vương việt đối với nó có chút ân tình bây giờ hai người tiến hành sự tình nó cũng biết một chút cái kia đưa nó đả thường trong thân thể lại có phượng hoàng linh huyết vương việt đang ở hấp thu thôn phệ những linh huyết đó mà có linh huyết l i ề n t r ờ tại có cực kỳ dài dòng buồn chán thậm chí trường sinh bất tử sinh mệnh tên nhân loại này cũng có thể trở thành trường sinh bất tử sinh vật cùng nó một dạng kinh lịch vô số triều đại thay đổi rất nhiều trời lận địa biến vẫn như cũng như thế trường tồn thế gian gần nửa canh giờ thân thể của đế thích thiên từ trong hố bay ra cũng là bị ném ra sớm đã trở thành một tóc trang xóa dần dần già đi lao đầu tại mặt đất không n ú c ních theo một tiếng xuyên phá bầu trời đích điên cuồng gạo thét vương việt thân ảnh phóng lên tận trời trên người b ộ c phát ra nóng rực kim quang lại trong nháy mắt thu liễm trở về trên người tản ra một loại siêu trần thoát tục khí tức một cái nháy mắt tự ra hiện tại đế thích thiên một bên đem một chút nhấc lên nhìn lấy thần long nói ra người này hiện tại cho ngươi ăn thịt là lao l i ê u điểm bất quá ta nhìn ngươi cũng sẽ không bắt bẻ nói hướng lên trên ném đi như một đạo mũi tên bắn về phía thần long bên miệng y ha to miệng rộng đế thích thiên cả người liền bay vào lập tức khép lại không có giá trị lợi dụng lại nhiều lần cùng hắn đối nghịch đế ã từng chút tuyệt hắn cảnh kém đem đẩy đ vào thích thiên đã chết nguyên bản sau đó một chút tranh đấu vì do nhiều nguyên nhân cùng vương việt can thiệp dưới không có cách nào tiến hành tiếp phong vân thế giới đến ngược bảy ngày bảy ngày sau rời đi phong vân thế giới địa lệnh không gian cái này vương việt có chút ngây dại liền nhắc nhở chuẩn bị chỉ có thể ở phong vân thế giới lưu lại bảy ngày nhiệm vụ này hoàn thành kết thúc có chút không hiểu t h ấ u không nói phong vân ba triển khai không có chính là phong vân hai nội dung cốt truyện cũng vẫn chưa x o n g kết đây bất quá cái này địa lệnh nếu nói như vậy vương việt cũng không có cách nào chỉ có thể thuận theo nhìn xích lại gần to như vậy long thủ hai k h ả đèn lồng tự nhãn hai đạo như lớn dâu rồng vừa đi vừa về lắc lư vương việt lập tức bừng tính lúc này mới cảm giác đầu long này tại túi đầu nhìn hắn liền đầu đều lại gần ngươi muốn làm cái gì muốn ăn ta vương việt nhìn chằm chằm nó không khỏi nói ra thần long đem long thủ thu v ề trương dương vào miệng không biết nói cái gì vương việt tạm thời không có rảnh để ý tới nó được rồi được rồi ta giúp ngươi giải quyết phiền phức ta cũng không muốn lưu lại tại như vậy cái địa phương đi trước một bước vừa nói vương việt thân ảnh như mũi tên bay ra hướng phía vô danh bộ kinh vân đám người ở tại bay đi trước chiếu cố hợp những người khác lại nói